chương hai trăm bốn mươi hai ngôn tình thanh xuyên chi nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i sáu càng nghe dận chân sắc mặt liền càng phát khó coi nhìn hướng lý thị ánh mắt cũng càng thêm bất thiện tại lao gia tử cùng phía trước đợi như vậy chúc năm đối với quyền thế khát vọng là trôn giấu tại dận chân đáy lỏng là về sau viện lớn nhỏ công việc hắn mặc dù giao cho lý thị t ạ m quản nhưng lại không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn đặt xuống mở tay tuy nói lý thị này phiên tiểu thủ đoạn phía dưới người còn chưa kịp báo lên tới nhưng mới vừa rồi giản dịch cấp lý thị tống thị sử ra vai phủ đầu cùng với phát biểu nội dung hắn còn là biết được bất quá tại dận chân tiềm thức bên trong chính thất điều giáo thiết thất khó xử thiết thất chỉ cần không quá phận kia đều là ứ n g đương nhưng tương phản nếu là thiết thất dám cùng chính thất khiêu chiến khiêu khích chính thất tại dận chân xem tới kia đều là không tuân quy c ụ dĩ hạ phạm thượng tại dận chân tới nói tiểu thiếp hợp ý lời nói s n g một sùng là không có vấn đề nhưng lại vô luận như thế nào đều là không thể cùng chính thất vợ cả đối nghịch so cũng liền là nhân này cái nguyên nhân chính sử bên trong dận chân mới có thể đối không có con cái ô lạp na lạp thị kia bản kính trọng liền tính niên thị nữ hỗ lộc thị lại thế nào chịu hắn sùng ái nhưng như cũng không sánh bằng cùng hắn dắt tay làm bạn nhiều năm chính thất vợ cả mặc dù nơi này là tiểu thuyết t v diễn hóa mà tới thế giới nhưng hiện tại kịch bản không là vừa mới bắt đầu dẫn chân còn không có bị những cái đó cái loạn thất bát tao sự t ì n h cấp độc hại sao lý thị dẫn chân kia băng lãnh ngữ khí n g h e tại trong lòng có quỷ lý thị hai bên trong tựa như tiếng sấm bình thường lệnh lý thị run dày nhất hạ nột nột không dám đáp lời sau một lúc lâu lý thị mới vừa rồi tựa như bột nháo b à n đầu góc này mới thanh t ì n h lại tâm tư bắt chuyển nghĩ ra từ chối c h i tử hồi ra lời nói đều là nô tài sai nô tài trước kia nghĩ hôm nay là phúc tấn chủ tử vào cửa sau ngày thứ hai hôm nay nô tài nhóm cũng còn yêu cầu bắt đầu cấp phúc tấn thịnh an vì thế liền muốn bán cái tiểu thảo cái hảo lại không nghĩ đến là biến khéo thành vụn g nô tài nô tài thật là ngu dốt thỉnh ra cùng phúc tấn trách phạt giàn dịch trong bụng cười lạnh dễ cận nói n g ư ờ i này đầu góc xoay chuyển đến là nhanh miệng lưỡi cũng đ ỉ n h l ư u loát lý thị nhìn sang giận chân run r i ọ n g trả lời phúc tấn quá khen nô tài không dám nhận giàn dịch không nói lời nào liền như vậy n g ậ p miệng xem giận chân chuẩn bị nhìn xem giận chân là cái cái gì thái độ ý tưởng nếu là làm nàng không hài lòng nàng lại tiếp thu t ậ p liền là một bên giận chân dò xét đến giản dịch thân sắc đoán được giản dịch lý tưởng nhìn hướng lý thị khinh thường nói cũng được xem tại nguyên này đó năm làm việc làm việc nhi còn tính là cần cù nghiêm túc phân thượng ra cũng liền không nhiều làm trừng phạt hết thể xem phúc tấn là cái cái gì ý tứ tả hữu hắn là chính đầu đích phúc tấn từ nàng quản thúc các ngươi mới là chân lý nhi nói xong dẫn chân lại nhìn về phía giản dịch về phần này viện tử sau này sự nhi liền làm phiền t h ụ c nhàn nhiều hao tổn nhiều tâm trí ngươi xem có những cái đó không thỏa đáng địa phương ngươi liền chính mình xem làm tả hữu ta đối ngươi lại là yên tâm giản dịch tiên nhiên nhất tiếu gật đầu đáp ứng xem hạ thủ lý thị kia âm thầm hối hận bộ dáng giản dịch nhét lên k h a i miệng đường còn càng phát đại、ba. Tăng c trọng trọng một bên tôn ma ma thấy lý thị lựa giận bất mũi liền liền vội vàng tiến lên trấn an nói đắc lý thị lao thẳng tới vào tôn ma ma ngực bên trong nghẹn ngào ra tiếng khác một bên tống thị phân do tình thế cũng thấy do giận chân thái độ cùng giản dịch vì nhân thủ đoạn lại tăng thêm trước đây còn có cái phách lối lý thị định tại nàng đầu bên trên này đối với tại giản dịch mới vừa rồi một phen vừa đập vừa cào đảo cũng không có nhiều tức giận tả h ư u nàng đã có một cái cách cách đại cách cách khởi sao một bên hỏi một bên hướng đại cách cách chỗ ở thiên phòng đi đối với tống thị lý thị rời đi sau sự tình g i ả n dịch cũng không có đi chú ý nhất tới nàng còn không có đem kiến phúc c u n g nhân thủ sự vật sắp xếp như ý thứ hai không có kia cái tất yếu thủ hạ bại tướng mà thôi ngắn thời gian bên trong lật được nổi cái gì hoa lam tới g i ả n dịch hiện tại chính phiên theo phòng thu chi tiêu bên trong ô m tới sổ sách đâu chờ một lát lý thị kia sổ sách đến sau g i ả n dịch liền càng có bận rộn mới vừa lấy ra sổ sách tại không có trải vớt rõ ràng làm đến tâm lý nắm chắc phía trước giản dịch cũng không tốt liền như vậy phân cấp thủ hạ người trưởng quản vì thế cũng cũng chỉ phải như vậy bất quá hào tại giản dịch thần hồn cường đại này đó cái sổ sách cơ bản đơn giản vượt qua một lần giản dịch liền đem nhớ rõ ràng nên chú ý chú ý có nghi vấn cũng để ở một bên chờ đợi vấn đề đáp án xuất hiện đợi giản dịch dùng một tiểu cái buổi chiều thời gian đem sự tình sắp xếp như ý sau kết hợp với thần thức truyền lại trở về sự tình đối với này kiến phúc cung bên trong có nhiều ít cái khang hy ra người nhiều ít cái thái tử người nhiều ít cái giận chân người giản lòng triệt như dịch là rót để bất à Này là hào n người có ngầm, giản không động nhưng Tống cùng người, giản dịch lại là tính toán nửa, nửa. tay. tay, Thị, Thị, mặt thay thế một nửa, theo dõi thu mua một mua đó Đức có Phi, với lại dõi dịch khác dịch Lý là b quá bây giờ nàng vừa rồi tân hôn không tốt lắm làm to chuyện là lấy giản dịch gọi đến quản sự trần ma ma làm nàng trước đem chính mình viện bên trong lý thị tống thị chờ người nhân thủ triệt hạ đi đổi phí dương cổ cho nàng huấn luyện ra tâm phúc thủ hạ đ ị n h thượng về phần nhiều ra tới thủ hạ thì là chiếc thả đến bên ngoài của hồi môn thôn trang bên trong chờ sau này ra cung xây phủ lại triệu hồi tới、ba. nghe thủ hạ truyền về sự nhi lý thị lại ngã một hồi nhi trà chà tràn ô lạp na lạp không nghĩ đến ngươi lại như vậy k h ô n khéo có bản lãnh bất quá thời gian nửa ngày ngươi liền đem ta hao tâm tổn trí xếp vào đi vào nhân thủ đánh ra còn đặc biệt đặc biệt muốn bọn họ tới trước trở lại ta tại ta cùng phía trước khóc cầu một phen mới bằng lòng đem người đều đi thật thật là thật bản l ã n h nhi h ả o thủ đoạn liền tại lý thị tại vì này sự nhi tức giận thời điểm đồng dạng đổ chén trà còn có tống thị cùng đức phi đặc biệt là đức phi tức thì bị khí đến kém chút hôn mê đi qua khiến cho vĩnh hòa cung hảo một đoạn dối gen khắc hảo này ngày khang hy ra nhớ tới giận chân thành hôn phiên vĩnh hòa cung lục đầu bài khâm điểm đức phi thị tẩm kết quả bị đức phi như vậy dày vò chờ hơn hai tháng hảo sự nhi liền như vậy h o ả n g khang hy ra đi hắn nơi cái này đức phi đối giản dịch đoán niệm căm hận càng sâu bất quá giản dịch mới không quan tâm này đó người ý tưởng đâu trải vớt rõ ràng kiến phúc cung nhân sự cùng việc vặt v ớ i nhi c ù n g nghĩ tương ứng thủ đoạn ăn bài song xuôi liền thừa dịp còn chưa tới bữa tối thời gian n ằ m giường bên trên ngủ đủ đi chuyện này năm ngày một lần cấp thái hậu tỉnh an nhật tự giản dịch dậy thật sớm rửa mặt thu thập dùng qua đồ ăn sáng sau tới trước vĩnh hòa cung cấp đức phi tỉnh an nhi tức cấp ngạch nương t h ỉ n h an ngạch nương vạn phúc kim an đức phi còn đang để hôm qua t h ỉ n h an cùng giản dịch đem nàng nhân thủ đ i ề u đi sự nhi sinh khí cũng không gọi khởi liền như vậy lạnh lùng xem vốn gối cho nàng t h ỉ n h an giản dịch chuẩn bị hào hào ma ma giản dịch này xảo trá tính tình làm giản dịch biết được cái gì là quy củ thể thống cái gì là h i ế u đ ễ chỉ là giản dịch không là bình thường người không là như vậy hào đ ắ n đo cũng không quản đức phi là cái cái gì ý tưởng vốn gối t h ỉ n h an sau ám sổ mười giây đồng hồ liền chú ý tự thẳng lên thân đi đến đức phi hạ thủ trâu ngồi bên trên ngồi xuống thế này đức phi bị tức đắp một cái sắc mặt bỏ bừng hung ác chụt mấy lần cái bản sau đó chỉ vào giàn dịch cái mũi tức giận mắng chửi đợi chút còn có một cánh a bản chương xong chương hai trăm bốn mươi ba nô tình thanh xuyên chi nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i bảy thật là phản thiên ngươi lại dám lại dám như vậy vô lễ hảo a hảo a ô lạp na lạp nhà thật là hảo ra giáo a giáo ra như vậy cái bất kính tôn trưởng bất hiếu người n g ư ơ i giàn dịch ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía đức phi bình thản ung dung nói cảm ơn mạnh nương khích lệ nhi tức chịu trí rất là vui vẻ không đợi đức phi lại lần nữa nổi trận lôi đình giận mắng giàn dịch lại nói nghe nói thập tứ đệ gần nhất cùng bát đệ rất thân cận tối hôm qua còn nghe đại a ca lời nói tại hoàng a mã qua tới thăm ngạch nương thời điểm cùng hoàng a mã p h ả n nàn nói tứ gia này đoạn thời gian vẫn bận nên ta qua cửa sự nhi bất đồng hắn chơi không nói tứ gia đại hôn thời điểm hắn đi thấu náo nhiệt còn bị tứ gia r ă n g dậy đức phi thân thể dừng lại trong mắt phóng đại không thể tin nhìn hướng giản dịch tối hôm qua tiểu thập tứ cùng chủ tử gia p h ả n nàn này sự nhi thời điểm p h ò n g bên trong trừ chủ tử gia nàng cùng tiểu thập tứ bên ngoài cũng liền chỉ còn lại có nàng mãi ma ma cùng lương lâu công lao tư tức phụ nhi là làm sao biết nói ngay cả hắn cũng là tại chủ tử gia đi sau h ỏ i tiểu thập tứ thế mới biết nói đương thời nàng vẫn từng vì này nói tiểu thập tứ hảo một trận đâu kia chẳng lẽ là vương ma ma không vương ma ma cùng nàng gần hai mươi năm cho tới nay đều thực chân thành là tuyệt không có khả năng phản bội nàng chẳng lẽ là lương lâu công làm sao có thể vậy nhưng là chủ tử gia đắc lực phụ tá vậy nhưng là liền thái hậu nàng lão nhân ra thấy được đều phải khách khí mấy phân người làm sao lại vì như vậy một cái a ca phúc tấn đi phản bội chủ tử gia kia lão hổ ly lại không là đầu góc hư đúng đại a ca cùng bắt a ca lao tứ tức phụ nhi nhất định là theo kia nhi được đến tin tức nghĩ đến đây đức phi không khỏi hút miệng hơi lạnh chẳng lẽ lao tư tức phụ nhi tay đã ngả vào kia vừa đi không không không lao tư tức phụ nhi liền là một cái tiểu nha đầu làm sao có thể có này cái bản lãnh nhi nhất định là kia p h i dương cổ nói cùng nàng nghe là lao tư tức phụ nhi nàng a mã nhưng là giản tại đế tâm đô t h ố n g đại nhân p h i dương cổ lao tư tức phụ nhi nhưng là theo mãn châu thế gia vọng tộc c ô lạp na lạp gia tộc ra tới vậy nhưng là từng cùng thái tổ ra đánh qua giang sơn gia tộc cùng nàng này cái bao con nhậu nô tài nhưng khác biệt lập tức đức phi đáy lòng đối giản dịch khởi kiến kỵ không còn dám khinh thị giản dịch giản dịch thế này khẽ c đương thời xem đến khang hy ra nhân t i ể u thập tứ này phiên lời nói thay đổi mặt lúc lao nhân ra ngài đáy lòng nhưng là không ít cao hứng vui vẻ đâu ngạch đ ư ơ n g ngài nói ngài cùng thập tứ đệ như vậy đối đại tứ gia làm vì hắn thê từ ta đáy lòng có thể dễ chịu sao ta đây bị bị quất trong lòng bị đẻ nén cũng không đắp phát tiết ra ngoài nếu là ta không cách nào phát tiết lời nói ta không thiếu được muốn tìm ta a mã tố khổ một chút đến lúc đó ta a mã nếu là nhân ta chuyện đi khó xử thập tứ đệ giúp ta hạ giận nhưng làm sao bây giờ ta đây chẳng phải là sai lầm cho nên a chỉ thật là phiền phức lao nhân ra ngài nhiều tha thứ tha thứ đức phi xem giản dịch ánh mắt tràn ngập án độc t h ậ t không thể lập tức xông đi lên cấp giản dịch m ấ y đau đem giản dịch đâm cho xuyên đấu làm giản dịch đi chết vừa chết lập tức hướng trước mắt nàng biến mất làm nàng giải hận nhưng đức phi trong lòng thực rõ ràng nàng cũng chỉ có thể như vậy nghĩ nghĩ p h i dương cổ chỉ như vậy một cái bảo bối đích nữ nếu là tại vĩnh hòa cùng bên trong bị tổn thương dù là vì hoàng gia sinh mấy cái hoàng tử công chỗ nàng kia cũng là đ ắ c muốn chịu không nổi nói không chừng vì lắng lại ô lạp na lạp nhà tức giận tiểu thập tứ cũng phải muốn bị liên lụy phía trước sở dĩ dám như vậy đắn đo nguyên chủ là bởi vì nàng cho rằng giản dịch là quá liền không có chuyện gì xem đến đức phi bị nàng khí đến sắc mặt h ồ n g nhuận cổ đỏ bừng bôi khẩu sơn ngôi sơn càng thêm có quang trạch bộ dáng giản dịch đứng lên ngạch nương canh giờ không sai bị lắm chúng ta nên đi cấp thái hậu nương nương t h ỉ n h an nói xong giản dịch đi đầu đi ra ngoài đi hai bước dừng lại chân lại nói đ ú n g ngài cùng thập tứ đệ cùng ta cùng tứ ra rốt cuộc cũng coi là một nhà người có lại nhiều ác ý lời nói cũng liền chỉ là chúng ta nương hai thể mình lời nói ngài nói đối đi này nếu là chuyện đi không nói trước ta này một bên không thiếu được muốn cầm thập tứ đệ chút giận liền nói hoàng a mã cũng không nhất định sẽ tin tưởng liền tính tin tưởng không thiếu được muốn trách ngài lòng dạ nhỏ hẹp quái thập tứ đệ không đễ hoàng a mã nhưng là nhất coi trọng nhất hiếu đế coi trọng minh đệ c h i gian hữu hái tình nghĩa ngạch nương n g ư ơ i bồi tại hoàng a mã bên cạnh gần hai mươi năm đi tin tưởng ngươi nhất định thực rõ ràng này một điểm đi à còn có nghe nói tối hôm qua giận đ ề thổi một đêm gió lạnh không cần thận lạnh không biết ngạch nương ngài cấp tỉnh thái y không có ai nghe nói này hài tử đêm hôm khuya k h o t cũng không hào hào đắp chăn hầu hạ hạ nhân cũng đều là cái sơ ý chiếu cố người đều không sẽ. nói xong giản dịch giống như cười mà không phải cười liếc nhìn mắt đi theo đức phi phía sau hai cái ma ma bốn cái cung nữ cùng với đứng tại cửa ra vào làm chủ tử vén rèm t ử truyền lời hai cái tiểu nha đầu đức phi bị giản dịch như vậy nhất nói nghị khởi sáng nay tâm can đầu g i ậ n đề xác thực là bệnh trong lòng không khỏi cảm thấy càng bực bội kém một chút xuyễn không tới khí bị ma ma hảo một trận trụ phụ sau này mới dựa vào giản dịch lời nói hạ cấm lệnh ngay này giản dịch liền chú ý tự đi tại đằng trước có thể tại khang hy ra như lang như hổ hậu cung bên trong sinh hạ năm cái hoạt loại nuôi sống hai cái a ca theo một cái nho nhỏ cung nữ từng bước một bỏ đến phi vị tàn nhẫn nhân vật Quản người đến giáo khởi hạ tử là sớm tại tối hôm qua giản dịch do xét hoàng cung lúc khắp hảo theo dòi đến g i ậ n đ ề r ộ i g i ậ n chân nước b ậ n lúc giản dịch liền lưu ý buổi tối hôm qua chờ đến hầu hạ g i ậ n đ ề thái giám ngủ sau giản dịch liền đi cấp g i ậ n đ ề phòng bên trong thông gió s ố t lên g i ậ n đ ề trên người chăn mỏng vì sợ dận để thân thể nội tình rất tốt như vậy dận đề một chút việc nhi đều không có giản dịch còn chuyên môn làm cái pháp thuật lệnh dận đề thổi một lúc lâu gió lạnh tả hữu này ra hỏa đã bị đức phi dạy hư cũng bị giận chân đối thủ một mất một còn giận tự làm hư đối lại giận chân cái gì ô trâm sự nhi đều có thể làm được giản dịch sở dĩ sẽ như vậy làm ngược lại không phải vì giận chân rất lớn một nửa nguyên nhân là vì cấp nguyên chủ xả rợn còn có một điểm k i ê u cái đức phi cũng là cái có tâm kế thủ đoạn giản dịch cũng không muốn nàng tại đối phó những cái đó cái yêu ma quỷ quái thời điểm bị đức phi âm thầm bên trong thủ đoạn ám toàn đến mặc dù không sẽ đối nàng tạo thành cái gì hư tổn thương nhưng cũng thực cách đứng người không lạ đối với này loại tổng là ám chọc chọc nhìn chằm chằm ngươi tìm được cơ hội liền cắn ngươi một ngụm gián độc liền tính không nghĩ lập tức đánh chết cũng phải đem nắm chặt nàng bậy t ớ c làm nàng không dám tùy ý động đậy không là rốt cuộc giản dịch mặc dù có thể thông qua thần thức lạc ấn cảm nhận đức phi trạng thái cảm nhận đức phi đối nàng hì ác có hay không nghĩ muốn đối nàng làm chuyện xấu ý tưởng một khi cảm nhận được liền phóng thích thần thức đi theo dõi nàng hiểu biết nàng động thái nhưng đối với mỗi ngày thỉnh thoảng liền đến một gia ác cảm cách c ứ n g nàng không nói nàng cũng không có kia cái nhàn tâm giật trí mỗi ngày hoa đại lượng thời gian đi giám thị nàng a đi ra khỏi cửa giản dịch thoáng chờ nhất hạ đợi đợ một trước một sau hướng ninh thọ cũng đi này hai ngày nhà bên trong ai quá nhiều ồn ào lệ người h n cũng không có cách nào ổn định lại tâm thần sáng tác c ư ờ i khổ tối hôm qua ăn xong cơm tất nhiên sau theo ta ba kiên muốn mình ta yêu nhất lam r â u rượu cùng khuê mật nhất tẩm nhất c h á c chi gian lại là có chút say vượng vượng hồ hồ dẫn đến đầu năm mùng một buổi sáng đều là tại giường bên trên vượt qua buổi chiều bản nhớ tới g õ c h ữ kết quả say rượu đầu góc nở lệnh đầu góc của ta tựa như chập mạch bình thường một mảnh chống không chính là ngồi nhất hạ buổi trưa cũng mã không ra bao nhiêu chữ tới tập văn tạp đến muốn mạng ai côn hại người a bất quá rượu vẫn là muôn buồn đến lam dâu rượu cùng trà chanh nhưng là tam mệnh không nó này nhật tử tựa như đồ ăn bên trong không có muối không tư không vị bản chương xong chương hai trăm bốn mươi bốn n tình thanh xuyên chi n h à n d ỗ i cũng là n h à n d ỗ i tám chủ tử chủ tử nên đứng dậy lại không đứng dậy liền nên lầm đồ ăn sáng lạp ôn ma ma s ố c lên màn nhẹ dọc kê u giàn dịch nửa mê nửa tỉnh đứng hai tiếng sau đó lại tại ấm áp giường bên trên vô lại một h ồ i nhi này mới ngồi dậy xuống tới giường tùy theo ma ma giúp nàng bộ áo trên vận nháy mắt bên trong gã cho giận chân đã có tiểu nửa năm nhân nàng không thể thị tẩm hậu viện lại chỉ có ba cái nữ nhân nguyên nhân này đó nhật tử kia lý thị nhưng không ít ỉ vào sùng ái tại nàng cùng phía trước ngày nhót bất quá chỉ cần không quá phận giản dịch đều chẳng muốn đi thể nghiệm nhi bình t ĩ n h tiểu nhật tử quá nhiều ngẫu nhiên cảm thấy nhàm chán thời điểm có như vậy một cái tôm kép nhại nhép tại cùng phía trước ngày nhót nhất hạng không có việc gì đ ỉ n h giải buồn theo đức phi kia t h ỉ n h a n trở về ôn ma ma chuyển cho giản dịch một cái tin tức tống thị mang thai phốc thử giản dịch dùng khăn tay che miệng cười nhìn hướng không rõ ràng cho lắm ôn ma ma kia lý thị là cái, cái gì phản ứng có thể hay không tức đến mất đi ôn ma ma nghe này hồi thân lại biết giản dịch vì sao bật cười không khỏi cũng che miệng vui vẻ ai thật là lao thiên có mắt cũng một tháng bên trong đầu có nửa tháng tại chủ tử này bên trong ngủ còn lại có mười tới ngày thời gian tại lý thị kia nghỉ ngơi kia cái tống thị mỗi tháng cũng liền phân đắc hai ba ngày hiện tại kia tống thị lại lần nữa mang thai án lý thị kia cái tính nết nhất định là khí đến không được t h ừ xem kia cái tiện nhân về sau còn dám mủ phách lối không giản dịch cười gật gật đầu cũng không là thừa dịp này sự nhi ngạch nương xác định vững chắc sẽ tận dụng mọi thứ hướng này viện tử bên trong đầu tắt người đến lúc đó kia lý thị xác định vững chắc sẽ tàng khí ôn ma m a nghe xong trong lòng một cái lục bộ chủ tử ngài cũng đừng vui muốn thật giống ngài nói cơ bản vậy n g à i nhưng làm sao bây giờ chẳng phải là sẽ bị những cái đó a ca phúc tấn nhóm chết lời ai đến lúc đó ngài này thể diện nhưng đặt ở nơi nào à? xem ôn ma ma thắt chặt vì nàng lo lắng bộ dáng g i ả n dịch trong bụng ngất tiếp kéo qua ôn ma ma tay nhẹ nhàng v ỗ v ỗ ma ma không cần lo lắng này viện bên trong có lại nhiều nữ nhân có thế nào ta nhưng là chủ tử ra khâm điểm đích phúc tấn có ai có thể lướt qua ta đi có thể ma ma ngài nhìn xem này tứ ra này viện bên trong có mấy người hiện tại mang một cái ta lại không thể thị tầm kia không cũng chỉ còn lại lý thị sao chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lý thị làm đại tiếp tục tại ta cùng phía trước phách lối nhảy nhót xuống đi sao ôn ma ma quay lại xem giản dịch ánh mắt tràn ngập thương yêu ta đáng thương chủ tử ngài chịu ý khuất giản dịch lắc đầu m ạ n bất kinh tâm nói ma ma này có cái gì hiện tại chúng ta không chỉ có muốn thu ngạch nương người chúng ta chính mình cũng muốn nhắc một cái mới được nếu không chẳng phải là sẽ bị người sửa chữa sai lầm nói ta g h i thị không biết quan tâm nhà mình ra muốn ta một cái người bị này d ạ n chỉ trích liền tính nhưng ta không thể để cho người xen vào ta ra cô nương phẩm tính ra giáo nhà bên trong nhưng là còn có mặt khác tỉ mọi chưa hôn p h i đâu kia chủ tử, tử n tại tại là i nghĩ từ nhắc n cái à từ ôn ma ma lĩnh sai sự liền tính toán lui xuống đi làm giản dịch vội vàng đem người gọi lại ma ma nhớ đến chặt chẽ trông giữ đầu bếp phòng thức ăn không cần thiết làm người động tay chân làm, phân dương viên a a a tống thị kia cái tiện nhân nàng tại sao có thể tại sao có thể lý thị nghe được phía dưới người chuyển về tin tức sau nội trận lôi đình đem bàn bên trên chén trà tạm không nói tự mình nhi cũng tại kia thẳng d ậ m chân doa đến một đám hạ nhân im lặng không dám động tác đợi lý thị rốt cuộc phát t i ế t đủ bị tức giận nóng rực đầu góc như là có bình tĩnh lại một cái chớp mắt chi gian lý thị nghĩ đến một ít sự t ì n h lại đột nhiên ha ha cười to lên tới ngưng cười xoay người hướng tiếp thân thị nữ phân phó nói ngươi đi đem lần trước ra thưởng xuống tới kia thất màu hồng nhạt dương gấm lấy ra tới đem cắt thành trăm bướm xuyên hoa áo tử này hai ngày liền mới là thấy người ứng lý thị không khỏi lại hì hì ngây ngô cười lên tới thầm thì trong miệng cô nãi nãi hảo nhật t ử liền muốn tới chỉ là lý thị còn không có vui cái hai ngày đâu kia cao hứng sức mạnh liền bị giản dịch soạt r ộ i b u ồ n nước lạnh xuống tới t ớ i tắt từ riêng hồng diên nhanh đi cấp tống cách cách cùng lý cách cách khái cái đầu giản dịch phía sau hai cái trang điểm xinh đẹp tiểu nha đầu chậm rãi đi ra trước cấp giản dịch khái cái đầu tạ quá ân sau lại cấp tống thị cùng lý thị khái một cái lý thị sắc mặt đột biến gỡ chống hỏi nói phúc tấn ngài này là cái gì ý tứ g i n dịch mẹn miệng cười tống cách cách không là có thai sao ta liền muốn cũng không thể bị k h u t ra làm ra không người hầu hạ sao nay không nhìn này hai cái nha đầu nhưng tâm thần liền cấp mở mặt lý thị n g h e xong mặt bên trên giả cười đều kém chút duy trì không trụ cái gì gọi là không người hầu hạ nàng chẳng lẽ là người chết hay sao ố lạp na lạp thị thật thật là khi người h n quá đáng phúc tấn cớ gì nói ra lời ấy nô tài tự xưng là này đó năm qua hầu hạ ra không nói khắp nơi quan tâm chú đáo nhưng cũng là dụng tâm kiệt lực không có công lao cũng cũng có khổ lao à sao hiện tại đến phúc tấn miệng bên trong lại thành cha không này người thường nhân đều nói nam tử dễ có mới cũ phúc tấn chẳng lẽ cũng là như thế nô tài hào hào một cái nhân nhi đứng tại phúc tấn cùng phía trước phúc tấn lại là một điểm nửa điểm đều xem không đến phúc tấn này không là khoét ta tâm sao người cả phòng liền này dạng lặng lẽ xem lý thị hát đọc đều tốt biểu diễn ai cũng không tiếp lời tỏ thái độ tống thị thông qua này tiểu nửa năm qua ở chung biết giản dịch là cái tâm thiện chỉ cần không càng n â n g không phạm đến nàng tay bên trên giản dịch đều sẽ không đi cho nên ý làm khó các nàng cùng lý thị kia mặt hồ không nổi sóng đều muốn quáy ba quay bất đồng nàng rõ ràng chính mình nhan sắc ra thế tâm cơ thủ đoạn đều bất quá phúc tấn bởi vậy từ trước đến nay là cái an phận thủ thường hiện tại nàng lại mang thai nàng chỉ cầu phúc tấn có thể dơ cao đánh khẽ có thể đồng ý hắn sinh hạ một cái công tử làm nàng sau nửa đời có cái trông cậy vào là lấy t ô n g thị mặc dù miệng t ư ợ n g không nói nhưng trong lòng sớm đã đứng tại giản dịch này một bên mà tự nhiên hồng diên thì là xem giản dịch sắp mặt thấy giản dịch không nghĩ phản ứng lý thị liền cũng ngoan ngoan cùng xem đợi lý thị nói chuyện nói xong thấy đại gia đều không nói lời nào muốn tức giận v ô bàn đứng dậy thời điểm giản dịch nói chuyện cũng khác biệt lý thị đánh cái gì lời nói sắp bén nói cái gì khách sáo lời nói trực tiếp nói lý thị đều là hồ ly ngàn năm ngươi ở chỗ nào chẳng cái gì liêu trai ngươi cảm thấy ngươi trong lòng kia điểm tử tâm tư chúng ta có thể nhìn không ra ừ lão tử chính là muốn cho ngươi ngột n g ạ n sao lý thị không nghĩ tới giản dịch sẽ nói chuyện nói như vậy ngay thẳng nháy mắt bên trong trinh lăng t ạ i tại chỗ phúc phúc tấn giản dịch nhìn hướng tử diên hồng diên ngươi hai tạm thời trước ở tại phủ dung vườn đợi về sau ra cung xây phụ tại khác làm ăn bài tử diên hồng diên cung kính trả lời là nô tài tạ quá phúc tấn hôm sau dùng qua đồ ăn sáng mặc trình tề theo thường lệ trước đi cấp đức phi tỉnh an tiếp cùng đức phi đi cấp thái hậu tỉnh an sau đó tại đức phi không thể tin được giản dịch sẽ như vậy nghe lời ánh mắt hạn linh trở về hai cái nũng nịu tuổi trẻ nữ tử trương thị cùng quách thị bản chương xong chương hai trăm bốn mươi năm nôn tình thanh xuyên chi nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i chín mặc dù không biết trương thị tại sao lại so nguyên kịch bản bên trong xuất hiện thời gian sớm như vậy nửa năm nhưng giản dịch cảm thấy không quan trọng nhất lực hàng thập hội về đến kiến phúc cung đợi lý thị tống thị tỉnh h ăn sau liền như ngày hôm qua bản làm trương thị cùng quách thị ra đến cho tống thị lý thị dập đầu a phúc tấn ngày n à y hôm nay chỉnh lại là cái nào một mặt a tối hôm qua giận chân nghe giản dịch khuyên hướng tử riêng kia bên trong ngủ lại lý thị biết sau khí hận không thôi cảm thấy giản dịch này là chiếm nàng thị tầm cơ hội n à y không nhìn thấy giản dịch liền bắt đầu đâm người lý mội mội sao phải như vậy tức giận ngày hôm nay đi cấp ngạch nương t ì n h an ngạch nương đau lòng ra cảm thấy chúng ta viện bên trong có thể hầu hạ người không nhiều này không phải ba ba đưa tới hai cái vừa vặn ngươi hỏi đến này một màn về sau này trương mội mội liền trụ chấu ngươi đi quét mội mội trụ tống mội mội bình quán viện mội m ộ i nhóm đều không có vấn đề đi quách thị trả lời là nô tài tạ quá phúc tấn trương thị nhìn, nhìn khí đến gân xanh nổi lên lý thị cũng cùng nhận lời nói là nô tài tạ quá phúc tấn thế này tống thị lý thị đều không còn biện pháp nào chỉ có thể cùng đồng ý xem đám người đều đồng ý không đợi lý thị đợi xuất khẩu đối người giản dịch liền nói hành đại gia tất cả giải tán đi dứt lời đứng dậy đi người không cấp lý thị cơ hội mở miệng mặc kệ tại kia nhi tức bực d ậ m chân tống thị liếc mắt mắt lý thị sau đó kêu lên q u á c h thị yên lặng đi trương thị xem đám người bộ dáng âm thầm đem mỗi người tính n ế t ghi ở trong lòng sau đó cười cùng lý thị nói nói lý tỷ tỷ về sau còn tỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn lý thị dù sao cũng là xuyên qua mà tới hiện đại người không có kêu bản thầm căn cố đế quân chủ chủ tớ q u a nghiệm này đối với đợi giản dịch này cái chính thất cũng không có như tống thị kêu bản đánh đáy lòng bên trong kính trọng bây giờ bị giản dịch này d ạ n g một kích lại nhìn hướng nàng không ngừng cười trương thị hỏa khí liền không ngừng dâng lên muốn không là còn có chút cái cố kỵ lý thị đều nghị trực tiếp tại chỗ này đánh người ừ đi thôi dứt lời quay người đi người trương thị cười đổi kịp buổi tối dẫn chân tại giản dịch chỗ này dùng qua bữa tối sau tại giản dịch quyết bảo đi phủ dung vườn hồng loan kia nghỉ n ơ i lệnh chính mong mọi lý thị trương thị quách thị chờ người hận đến lại cắn một hồi răng ngày thứ hai thỉnh an thời điểm m ặ tống b thị o thấy giản dịch hỏi tới nàng vội vàng cười trả lời tạ phúc tấn quan tâm mấy ngày nữa liền không sai bị lắm nay hai tử định nghe lời cũng không yêu dạy vào người trương thị ai tống thị tỷ thật là có hảo vận cũng không biết mội mội ta cái gì thời điểm cũng có này cái phúc khí nói xong dò xét liếc mắt một cái giản dịch trước kia đức phi nương nương còn lẩm bẩm nói thứ ra dòng dõi quá mức màu manh hiện tại cũng chỉ có một cách cách hy vọng có thể xem đến tứ gia viện bên trong đầu có thể như đ ạ i a ca cùng thái tử kia bản nhiều mấy cái hải tử làm ở m ỹ đâu giản dịch cười cười không tiết lời người này là tại trách nàng tối hôm qua không làm giận chân đi nàng phòng bên trong đâu hồng diên tử diên làm vì giản dịch thuộc hạng người nay cái thời điểm liền được đi ra giúp giản dịch đánh trả hồng diên khen chứ m g ồ i m ộ i nói là cũng không liền là này cái lý nhi trước kia lý tỷ tỷ dành mất danh tiếng hiện tại tống cách cách đều mang thai cũng không biết lý tỷ tỷ có tin tức không có nói hồng diên nghiêng đầu nhìn hướng lý thị hỏi nói lý tỷ tỷ này cũng nhanh đến thái y thỉnh bình an mạch thời điểm đến lúc đó lý tỷ tỷ nhưng nhất định phải làm cho thái y hảo hảo nhìn một cái a lý thị miễn cưỡng cười nói đa tạ hồng diên mội mội quan tâm ta sẽ chính mình xem làm t ừ diên lại nói chỉnh cái tử cấm thành ai không biết chúng ta phúc tấn nhất là hiền lành n à y kiến phúc cung hậu viện trên trên dưới dưới đều bị phúc tấn quản lý ngay ngắn rõ ràng thì tỷ mội mội nhóm cũng đều hòa khí chỉ cần chúng ta không càng quy củ tìm đường chết an phận thủ thường chút chắc chắn sẽ có kia cái thời điểm chứng cách cách ngươi nói đúng không trương thị giật giật khoe miệng t h diên mội nói đúng Này hai ngày hai trương ứ h thị nhiệt g p h huyết dâng lên đầu góc bị hệ thống này đoạn lời nói cấp tới tỉnh bỗng nhiên nghĩ khởi chính mình lúc trước tính toán từ từ còn là tính tả hữu đều là chuyện sớm hay muộn ta trước tiên đem tích phân tỉnh hạ tới đến lúc đó cấp tứ ra mở cái đại thượng thủ ngồi ngay thẳng giản dịch khỏe môi hơi câu đại chiêu sao nàng còn thật có chút hiếu kỳ này đại chiêu là cái gì trực quả nhiên thú vị những cái đó cái biết ma pháp sở hữu dị năng biết pháp thuật lúc nào sẽ tới đâu không hiểu có chút lương phấn làm sao bây giờ đám người lại trò chuyện mấy câu liền tại giản dịch chuẩn bị gọi tan hợp thời điểm cửa bên ngoài truyền đến một tiếng tứ a c a đến phòng bên trong đầu ngồi mấy cái nữ nhân con mắt không khỏi đều lực l ư ợ n đợi thủ vệ tiểu nha đầu vén rèm cửa lên một thân bảo áo bảo màu xanh lam thiếu niên nhấc chân đi đến thế này đám người vội vàng ốn gối thỉnh an nô tài cấp tứ gia thỉnh an tứ gia các tượng ân đều khởi đi dẫn chân không nghĩ đến giản dịch chỗ này còn không có tan hợp đột nhiên nhìn thấy chính mình như vậy chút thế thiếp còn có chút hoan bất quá tới giản dịch đứng d ậ y hướng bên cạnh xây dịch dẫn chân đi lên thượng thủ sau đưa tay giữ chặt giản dịch tay hai người dắt tay ngồi xuống trương thị thấy dẫn chân đã ngồi xuống bận điệu tại trong lòng kêu gọi sùng phi hệ thống hệ thống ngay tại lúc này nhanh vừa thấy đã yêu kỹ năng hay không khấu trừ một trăm tích phân mua sắm vừa thấy đã yêu kỹ năng là đinh chúc mừng tóc chủ mua sắm thành công hiện bắt đầu đối mục tiêu tiến hành thả xuống ngay này giản dịch giống như phủi phủi đầu bên trên cây châm kỳ thực làm cái tiểu pháp thuật làm không gian t ĩ n h mịch xuống tới tiếp một đoàn năng lượng màu nhũ bạch đoàn theo cùng trương thị linh hồn g à n g buộc hệ thống bên trong phân hóa ra tới dùng giản dịch cảm thấy rất chậm c h ạ m tốc độ bắn vào dận chân đầu bên trong tại dận chân nhìn hướng trương thị thời điểm k i ê u đoàn năng lượng đoàn khống chế dận chân thân thể làm dận chân tim đập nhanh hơn mau cảm kích tố bên trong sinh mò p h ì cấp tốc phân liệt sinh sôi làm người một cái t r ớ c mắt chi g n cảm thấy hưng phấn vui vẻ hạnh phúc sau đó dận chân liền đối trương thị vừa thấy đại yêu xem thấy vừa thấy đã yêu là như thế nào sản sinh giàn dịch ha ha cảm giác vừa mới g i ậ n chân liền là xem một chỉ con rán đều sẽ cảm thấy nó mi thanh ngục tú cho rằng chính mình đối lại vừa thấy đã yêu yêu t h ư ơ n g nó giàn dịch lại lần nữa vung tay lên một đạo linh khi đem triển miên tại g i ậ n chân đầu góc bên trong năng lượng đoàn đánh tan đem g i ậ n chân thân thể điều chỉnh thành trạng thái như cũ rốt cuộc luôn có một cái người chiếm thượng phong l ờ i nói trò chơi nhưng là không dễ chơi chỉ có thế lực ngang nhau đại gia đều khi có cơ hội này mới có cạnh tranh lực lý thị bọn họ mới sẽ liệu mạng a dẫn chân sờ sờ ngực cảm giác là lạ g à n dịch biết mà còn hỏi ra ngài này là như thế nào yêu cầu gọi thái y sao dẫn chân lại xoa nhẹ hai lần cảm giác không chuyện gì này mới cười nói vô sự nhi cảm giác thân thể lĩnh hảo không cần p h i ề n nhiều t h á i y kể trương thị thấy dẫn chân không có chút nào phản ứng không khỏi nghi hoặc bản chương xong chương hai trăm bốn mươi sáu nôn tình thanh xuyên chi n h à n rỗi cũng là n h à n rỗi mười hệ thống vừa thấy đã yêu kỹ năng sao lại không có tác dụng kia dẫn chân hảo giống như không cái gì phản ứng a túc chủ ta cũng không biết ta ngài chờ một chút ta đi cùng chủ hệ thống phản ứng nhất hạn hành phải nhanh còn có ta kia một trăm tích phân làm sao trình vừa mới kêu kỹ năng một chút tác dụng đều không có cũng không thể còn khấu ta thích phân đi g i ả n dịch khỏe môi vẫn luôn phải mỉm cười đám người t h ấ y chi cho rằng g i ả n dịch tâm tình vô cùng tốt trùng hợp g i ậ n chân cũng tại cũng cũng không có gấp gáp đi tất cả đều lưu lại nói giải trí lời nói d ỗ dành g i ả n dịch cùng g i ậ n chân vui vẻ liền chỉ còn lại có trương thị một cái người tại kia bên trong suất thần dùng qua ăn trưa sau g i ậ n chân lấy muốn ngủ t r ư a cái cớ đem người toàn cấp đuổi đi ra sau này mới có thời gian cùng giàn dịch cùng thảo luận về nhà đi một lan thời gian định ra tới vào cuối tháng mùng sáu giàn dịch thô thô tính toán một cái tháng sau mùng sáu hôm nay là mười lăm c hiện chẳng p ả là liền là ngày sau. Chân đầu, thiên dám nói, này ngày trời trồng, chính là hành hai mười Thiên nói, trời thời điểm. i Dận chân ơn, trồng, chính nghĩ muốn mang đến thừa gật suất Khâm hảo cách cách h sau. Kìa ra sao? dám đầu, có tại dận chân hậu viện bên trong tổng cộng có sáu cái thiết thất một cái có thai hai cái mới vừa tục trái tóc chưa kịp hầu hạ không biết dận chân là cái cái gì ý tưởng này một lan vừa đi qua lại liền không sai biệt lắm yêu cầu hai tháng này hai tháng bên trong cũng không thể làm dận chân vẫn luôn tối đi dận chân ngay này đem mới vừa rồi xem qua mấy cái thiết thất lôi ra tới tại trong lỏng lưu một lần xem đến giản dịch này trương còn có chút non nớt khuôn mặt nghĩ giản dịch tự đánh gà đi vào sau liền vẫn luôn lại vì hắn sự nhi bận rộn vất vả đem hậu viện xử lý ngay ngắn rõ ràng thế thiếp cũng coi như tốt đẹp đối có thai tống thị cũng là có nhiều chiều cố vì thế luôn châm trước hạ g i ậ n chân mỉm cười cười nói liền hồng diên cùng tử diên đi liền coi là cấp này cái vợ cả một cái thể diện đi hào tại giản dịch nhìn hồi lâu m ặ t bố kẻ vẫn là không có nhìn ra g i ậ n chân rốt cuộc là như thế nào nghĩ nếu không giản dịch nhất định là sẽ làm cho dẫn chân biết bông hoa vì cái gì như vậy hồng thế thiếp vì cái gì sẽ như vậy tốt đẹp bất quá có một câu nói một câu không có bị các loại yêu ma quỷ quái độc hại giận chân không hổ là cựu long đoạt đích người thắng cuối cùng ngồi thượng đến cao đế vị người chỉ là này dưỡng khí công phu cùng này bất động như núi nửa điểm thần sắc không lọn công phu cũng không phải là bình thường người có thể có c h ỉ ít n à y cái bình thường người còn bao gồm làm mười mấy cái nhiệm vụ sống không biết dài bao nhiêu thời gian giản dịch có chút người liền là như vậy thiên phú dị bẩm không phải người thường có thể bằng như vậy nghĩ giản dịch nhìn hướng dẫn chân ánh mắt đều không tự chủ được mang lên kính nghề tán thưởng dẫn chân trở về lời nói nửa ngày không thấy giản dịch có phản ứng liền buông xuống tay bên trong sách nhìn hướng giản dịch sau đó dẫn chân liền bị giàn dịch tia chiếu sáng dạng dỡ ánh mắt trấn trụ giàn dịch thấy g i ẫ n chân êm đẹp sách cũng không nhìn không ngừng mà nhìn chằm chằm vào nàng không khỏi nghi ngờ nói ra g i ẫ n chân lấy lại tinh thần quay mặt đi lại không được tự nhiên ho khan một cái không không có gì giàn dịch cũng không đi quản g i ẫ n chân rốt cuộc lại như thế nào hồi sự nhi nghĩ khởi vừa mới g i ẫ n chân trở về lời nói nhân tiện nói hành ta biết ra nhưng còn có cái gì thường dùng đồ vật nhi cần phải mang theo g i ẫ n chân một lần nữa cầm lấy sách nhìn lại người an bài liền hảo g à n dịch gật đầu ứng hạ cảm giác có chút h á c cầm lấy bàn bên trên chén trà hướng chính mình ly bên trong rót một chén tiếp chơi bên cạnh rời đi chuẩn bị cũng cho dẫn chân ly bên trong tới một điểm a ra này sách trang bịa là có cái gì vấn đề sao như thế nào không ngừng nhìn chằm chằm trang bịa trang sách xem dẫn chân vừa thấy ho nhẹ hai tiếng vội vàng đem trang bịa trang sách lần ra tùy ý liền m ộ t sách trang nhìn lại hôm sau sớm sẽ giản dịch đem này lần đem sẽ bồi cùng nàng cùng dẫn chân xuất hành nhân tuyển công bố ra c h â n áp xuống c o i ý kiến lý thị cùng trương thị bàn giao tử diên hồng diên hai câu liền rời đi dọn dẹp một chút hành lễ đem vụn vặt sự tỉnh xử lý tốt sau xuất hành nhật tử liền đến vì sợ trương thị thừa dịp nàng không tại lợi dụng hệ thống náo yêu thiêu thân giản dịch ra tay đem nàng hệ thống cấp tạm thời quan phòng tối tiếp lại lưu lại ôn ma ma cùng hai cái nhất đằng nha đầu giúp nàng trông giữ hậu viện này đó nữ nhân tối thiểu nhất không thể để cho tống thị tại nàng không tại thời điểm bị này đó nữ nhân làm không hải tử một lan nhưng thật là một cái hảo địa phương cỏ xanh như tấm đệm cây cối rầm rạp không khí trong lành dù là giản dịch vừa xuống xe ngựa đạp lên này phiến thổ địa cũng không nhịn được bông lỏng tâm tình cảm thấy vui sướng lên tới bất quá cũng liền xuống ngựa xe kia một khắp đồng hồ tiếp liền là các loại chỉ huy an bài hạ nhân bố trí doanh chướng hoàng gia doanh t r ư ớ n g cùng giàn dịch tại hậu thế ở qua xem qua doanh t r ư ớ n g nhưng khác biệt liền như mao thảo xá cùng tường đỏ ngói xanh tứ hợp viện đối so với bình thường hoàng gia doanh t r ư ớ n g đó cũng đều là cực kỳ xa hoa nửa điểm đều sẽ không để cho ngươi cảm thấy đơn sơ trụ không thoải mái tiền thính sau ngủ tất cả trang trí vật trang trí cái gì cần có đều có có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ cùng kiến phúc cung giàn dịch phòng ngủ không kém là bao nhiêu đ ỉ n h thêm một cái là vải vóc trúc một cái là gạch ngói trúc nghĩ lại nghĩ, nghĩ cũng là dù sao cũng là thiên hạ nhất tôn quý hoàng đế muốn trụ chỗ ngồi có thể kém đi đến nơi nào thu thập thỏa đáng dùng qua bữa tối、sau. đ ạ i gia đều ngày h ỉ ngơi n g một đêm, ngày thứ hai lên tới, khang hy ra bọn họ bắt đầu đi săn thời điểm nhân hiến thái hậu này mới phát hạ lời nói tới để các nàng này đó trẻ tuổi đại cô nương tiểu tức phụ nhi ra đi vòng vòng lưu lưu ngựa phí dương cổ làm vì mãn quân cờ nam nhân đi qua đồng n g ạ t phi kia sự nhi sau cảm thấy toàn tộc cô n ã i mãi còn là đặc sản khoái chút này đối với nguyên chủ kỵ xạ phương diện cũng là có nhiều dạy bảo càng là đông đảo đại tộc bên trong hiếm thấy nghiêm khắc lúc này nghe được thái hậu như vậy lên tiếng thái tử phi liền lôi kéo giản dịch t r e o g ẹ o lên tới chọc cho thái hậu vui vẻ đám người lại y tứ y tứ nói đùa một hồi nhi sau n à y mới như manh thú vào rừng bàn tán trở về phòng ngủ của mình thay đổi kỵ trang chuẩn bị tại nữ tử hoạt động sân bãi bên trong tắt một lát hoan nhân ô lạp na lạp thị thiện kỵ xạ sự nhi là mọi người đều biết là lấy giản dịch cũng không có thu kỹ thuật biểu diễn đi săn chờ hoạt động mọi thứ biểu hiện phát triển quả nhiên là một bộ hiên ngang anh tư tinh thần phật trấn bên cạnh n u y n khang hy ra biết sau thẳng tán phi dương cổ sẽ giáo nữ nhi nói giản dịch có toàn tộc nhìn nữ ứng có p h o n g thái còn đặc biệt đặc biệt thường hạ đồ vật lại đây giản dịch thương lượng với dận chân nhất hạ cũng cho khang hy g i a thái hậu đức phi đưa thượng một ít lấy biểu hiếu tâm đọc khang hy g i a coi trọng nhất huynh đệ thủ tục thân tình tiếp lại lấy dận chân danh nghĩa cũng cho các vị aka cách cách đưa chút đi lần này cử động khang hy g i a biết sau liền lại thưởng chút đồ vật xuống tới trêu đến các vị aka cùng aka phúc tấn đỏ mắt không thôi ngày kế tiếp không chỉ có dận chân kia nghe được huynh đệ nhóm ghen ghét toan lời nói liền là giản dịch cũng không ít chiêu b ệ n nhãn ai môi lưới lời nói sắc bén nhưng này có cái gì đâu nay cái thời điểm không bày ra nhất hạ tài hoa. ra làm m náo đậu, ộ chạy chạy chương Lan c hai trăm bốn mươi bảy nô tình thanh xuyên chi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mười một về đến tử cấm thành không lâu cùng cùng nhau đi một lan hồng diên cùng tử diên liền đều liên tiếp chuyển ra tin vui tiện s á t một đám tiểu thiếp cách cách đồng thời kinh bên trong nhiều một cái tên là tình xuyên nha đầu theo d ậ n chân theo như lời kia cái tình xuyên tại thái tử biệt viện bên trong lẫn vào rất là phong sinh thủy khởi không nói cùng bát ta ca cũng có chút duyên phận liên quan giản dịch nghĩ khởi nguyên kịch bản bên trong sự nhi hỏi g i ậ n chân nàng đối kia cái tình xuyên là cái cái gì ý tưởng g i ậ n chân buồn cười chừng giản dịch liếc mắt một cái trả lời dù sao cũng một cái không tuân quy củ tiểu nha đầu mà thôi ta có thể có cái gì ý tưởng thật sao thật so chân châu còn thật bất quá kia cái tiểu nha đầu còn thật rất có bản lãnh nhi câu thái tử liên tiếp ra cung cùng nàng riêng tư gặp t r e o đến thái tử phi tức giận không nói ngay cả bát đệ cũng giống là vì nàng mê mọi bản nay không nay mới từ một lan trở về không lâu lão đại nhất mạch lại cùng thái tử nhất mạch rang lên tới tiêu nàng liền không có tìm thượng qua ngươi tiêu cái tình xuyên nhưng là cái tứ da mê thật vất vả xuyên qua đến này cái thế giới có thể không đến nhìn một chút nàng t â m tâm niệm niệm từ tứ dẫn chân bình tĩnh xem một hồi nhi bắt quái giản dịch ân bất quá ta đã phát ngươi b i đến như vậy nữ nhân ta làm sao lại yêu thích giản dịch gật gật đầu lên tiếng nghĩ lại cũng là dẫn chân là cái cái gì dạng người tỉ mỉ đại gia khả năng không biết đến trọn g quy củ loại này lại là phi thường n ổ i danh liền cùng giận chân nhãn hiệu minh bài bình thường là lấy này dạng một cái giận chân nếu như không có ngoài ý m u ố n thật rất khó đối này loại mới vừa xuyên qua tới cái gì cấp bậc lễ nghĩa quy củ cũng không biết nói tình xuyên sản sinh hảo cả mới đúng kiếm nguyên kịch bản bên trong k i a cái giận chân lại như thế nào hồi sự nhi chẳng lẽ lại là bị chính mình viện tử bên trong đầu nữ nhân quấy làm cảm thấy tình xuyên này dạng nữ nhân hảo thanh thuần không làm bộ nửa điểm tâm cơ đều không có cùng nhà bên trong yêu diễn tiện hóa không giống nhau cho nên liền yêu thích t ư ợ n g này dạng đương giận chân bản nhân mặt nhòm mó ngh như thế ư nào cảm giác có chút không đúng mụ đản tứ ra ngươi lột cây vải tay không có tẩy dính trụ g i ả n dịch sắp nhiên cười một tiếng ra ra tia cái người tia cái cây vải ngài còn ăn sao xem lại ngươi tiểu tử không là cố ý phân thượng cô nãi n ã i tạm thời trước cấp ngươi lưu một điểm thể diện dẫn chân xem giản dịch ánh mắt tại cây vải cùng hắn cầm giản dịch tay bên trong nhìn tới nhìn lui ngậm một hồi như sau cấp tốc phản ứng lại đây lập tức đem chính mình móng l u ố t thu hồi lại tiếp hoặc đứng dậy hám dọn một cái k i a cái cây vải ta liền không ăn đâu thục nhàn ngươi chính mình dùng chút đi k i a cái ta đằng trước còn có chuyện muốn làm liền đi trước ca nói xong không đợi giản dịch phản ứng lại đây nhấc chân liền đi giản dịch ở phía sau xem dẫn chân cái hốt gật gật đầu ai này hai tử liền là ra mặt mỏng không khỏi vừa đứng dậy đi đến nội thất chuyên môn dùng để rửa mặt địa phương tịnh bị dẫn chân làm bật t sau đó trở về tiếp tục ăn cây vải đông đi xuân tới tống thị sinh cái cách cách hồng diên tử diên bụng cũng cùng trang dưa hấu nhân thành công ngủ dặn chân hoàn thành mấy cái tiểu nhiệm vụ được đến chút tích phân sau đó dùng tích phân đổi sinh con đan cùng hồng diên tử diên trước sau chân mang thai lập tức sáu cái thiếp thất một cái mới vừa sinh ba cái đại bụng khiến cho dặn chân không ít bị huynh đệ nhóm trêu trọc giản dịch này một bên cũng là nhận hết thanh danh tốt đẹp liền là lý thị cùng quách thị có chút không dễ chịu chính sử bên trong lý thị nhưng là dặn chân ái t i ế p khả năng sinh nhưng chẳng biết tại sao này cái tiểu thế giới bên trong lý thị bất luận là nguyên kịch bản bên trong còn là tại hiện tại đều là không có cái gì dòng roi duyên phận bất quá này cùng giản dịch không liên quan giản dịch tùy ý suy tư một phen liền vứt bỏ bắt đầu chú ý này khang hy ra đối đãi tình xuyên thái độ nay đoạn thời gian đến nay tình xuyên tại kinh thành bên trong đầu kháy gió nổi mưa còn rào động mấy cái aka tâm thần này làm sao có thể không làm khang hy chú ý tỉnh táo vì thế tại khang hy cùng nhân hiến thái hậu nói qua một lần sau tình xuyên bị nhân hiến thái hậu một đạo khẩu dụ điều đến cung bên trong thành linh thọ cung một cái vẩy nước quét nhà cung nữ thay ì n xuyên này sự nhi sự mới v ừ có một kết t h ú dận chân liền thu thập xong tất cả hành lễ đem này đưa tiến sau giản dịch nhật tử tính là có bình tĩnh lại dận chân không tại hậu viện này đó cái nữ nhân cũng không kia cái tâm tình đấu tới đâu đi chỉ là dận chân này hậu viện không động đậy đức phi lại bắt đầu giày vò sang năm liền lại là ba năm một lần đại tuyển đến lúc đó khang hy đem sẽ cấp sáu bảy tám chín mươi năm vị tuổi tắc gần aka chỉ đích phúc tấn cấp một hai ba bốn năm năm cái sớm kết hôn aka chỉ chắc phúc tấn hoặc là thứ phúc tấn nay không khang hy ra vừa đi đ ồ vật lục cùng sinh có hoàng tử aka nhà bên trong đầu có vừa độ tuổi cô nương cung phi liền đều động lên tới nguyên kịch bản bên trong nữ hỗ lộc thị cùng đông giai thị cảnh thị liền là kia cái thời điểm vào cửa nga khoát nay hậu viện lại muốn náo nhiệt trụ tử ra đại sự ôn ma ma hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g bước nhanh đến tại giản dịch cùng phía trước như vậy h ô giản dịch b u ô n g xuống tay bên trong sách ngầm đầu hỏi nói cái gì sự nhi làm ma ma như vậy cấp chủ tử hiện tại cung bên trong đều tại đ i ê n truyền nói kia tình xuyên bởi vì yêu thích tứ gia cho nên cự tuyệt thái tử cùng bắt ra hiện tại thái tử cùng bắt ra chính tại tự mình nhi cung bên trong sinh khí đâu a rốt cuộc như thế nào hồi sự nhi nay đoạn nhật tử giản dịch mặc dù lúc có giám thị đức phi cùng t ì n h xuyên chờ người động thái nhưng giản dịch rốt cuộc không là cái gì nhìn trong c u ồ n là lấy cũng không có một ngày mười hai canh giờ kia bản đối bọ lúc nào cũng theo dõi này đột nhiên nghe được ôn ma ma như vậy nói tuy nói trong lòng có thể đoán cái bảy tám phần nhưng trong lòng vẫn là ngăn không được hiếu kỳ theo a ca sở những cái đó thoái miệng thái giám cung nữ nói trước đó vài ngày thái tử cấp thái hậu nương nương thỉnh an thời điểm tại bên ngoài một lần tình cờ đụng tới chính tại vậy nước quét nhà tình xuyên thái tử thấy tình xuyên sở sở động lòng người bộ dáng liền cùng tình xuyên nhiều nói chuyện một hồi khắp hảo b ắ t ra cựu gia thập ra này cái thời điểm cũng đến b ắ t ra thấy này không biết như thế nào liền cùng thái tử ầm ĩ khởi miệng cựu gia cũng không biết lại nói cái gì trêu đến thái tử cùng bát ra hỏa khí tất cả lên sau đó kia tình xuyên liền đi qua khuyên bảo Khuyên thái tử chương n g bắt t ra c sau m i hai i tình xuyên, nguyện h không trong hầu bọn Nguyên trăm hảo sự nhi là không tới phiên tình sự xuyên này là tới c bốn mươi tám ngôn tình thanh xuyên chi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mười hai quả nhiên này đó nữ nhân liền không có một cái là b ấ t lo nguyên kịch bản bên trong tình xuyên liền là như vậy tại thái tử cùng bát ra c h i gian tới hồi la n lộn nhưng là bởi vì đ ộ c thuộc lòng giận chân lớn nhỏ sự nhi cho nên tình xuyên thực rõ ràng thái tử cùng bát ra cuối cùng đều sẽ bại bởi giận chân cũng bởi vậy bất luận là thái tử còn là bát ra tình xuyên đều không nghĩ tuyển cuối cùng tại thái tử muốn đi cùng nhân hiến thái hậu muốn người phía trước n à y mới trực tiếp tuyển cự thái tử cũng nói rõ yêu thích là giận chân thỉnh cầu thái tử thành toàn tình xuyên đột nhiên tới như vậy nhất hạ tự nhiên là làm thái tử nổi giận giận chân k h ô nay g chỉ có cắt dần dần cắt dần chân, còn em dần chân coi là như dần bốn tiếng, dần bốn tiếng, như coi em lao lao đại, tự, si là đề, gì bác, tự, v ậ tử trôn bút. địch, cũng vì dần chân cuối cùng lạc bại trôn xuống phục dần xuống Này vì bại một lần so nguyên kịch bản bên trong còn muốn nghiêm trọng c h ỉ ít nguyên kịch bản bên trong tình xuyên đối thái tử nói ra như vậy cho thấy tâm ý thời điểm k i a phòng bên trong cũng chỉ có tình xuyên cùng thái tử cùng với thái tử tâm phúc thái giám muốn thái tử bị cự này dạng sự nhi không bị truyền đi còn là thật đơn giản nhưng lần trở lại này nhi lại là tại đại đình quảng chúng trí hạ thái tử cùng g i ậ n tự tại cựu gia thập gia cùng vô số cung hầu chứng kiến hạng bị tình xuyên như vậy một cái nô tài cây non ba ba đánh mặt bọn họ sẽ như thế nào xấu hổ có thể nghĩ ai đáng thương g i ậ n chân thật là nằm cũng c h ú n g đạn á bất quá này sự nhi nói đại đ ả o cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ tả h ư u khang hy ra cùng nhân hiến thái hậu đ ề u biết cho tới nay cùng tình xuyên câu kết làm vậy cụ cụ triển triển là thái tử cùng dận tự cùng g i ậ n chân nhưng không có cái gì liên quan nhất định phải nói có kia cũng là tình xuyên này cái tiểu nha đầu đơn phương đối dận chân yêu thích mà thôi nay chỉnh cái đại thành chỉnh cái tử cấm thành yêu thích dận chân muốn làm dận chân phòng bên trong n ờ i kẻ sát dận chân một bước lên trời nữ nhân đến không hết xếp hàng tới không nói quá nhiều tối thiểu cuốn địa cầu một lượng vòng là không có vấn đề nói câu không dễ nghe t ì n h xuyên nếu không phải là cùng thái tử dận tự dính r ă n g đến tại dận chân cùng phía trước kia thật là liền sợi lông cũng không tính huống hồ dận chân hiện tại người còn tại ô lan bố thông cùng khang hy g i a mấy vị ak kể vai chiến đấu đâu bất quá thái tử cùng dận tự kia i ự u đoán nhất định là kết h ạ n nhưng quan hệ cũng không lớn chỉ cần khang hy g i a cùng nhân hiến thái hậu đối dận chân cảm quan không có kém cũng không có lại như nguyên kịch bản bên trong t i ế bản lặp đi lặp lại nhiều lần bị yêu ma quỷ quái liên lụy lấy g i ậ n chân tâm cơ thủ đoạn trí thượng hoàng vị liền còn là g i ậ n chân hiện tại thân là g i ậ n chân thế tử nàng muốn làm sự nhi liền là đi nhân hiến thái hậu cùng phía trước khóc lóc k à lệ rũ sạch bên ngoài thượng quan hệ sau đó làm thái hậu hạ lệnh cấm ngăn cản này dạng đồn đại tiếp tục điên truyền xuống đ ổ i một bộ lao nhân ra sẽ thích chính thức trang phục g i ả n dịch liền liền mang theo người hùng hùng hổ hổ chạy về ninh thọ cùng vừa đi vừa theo dõi ninh thọ cùng tình huống một đường thượng g i ả n dịch tính là xem đến đức phi là như thế nào hát đọc đ ề u tốt bất động thành sát hướng dẫn chân trên người mang bẩn mũ phá nước bẩn liền mang theo còn có nàng này cái nhi thức phụ ha ha, ngạch ngươi chẳng lẽ cho rằng hầu hạ t r i ề u t h a n h thái hoàng thái hậu t hiếu trang nhiều năm nhân hiến thái hậu là cái ngốc tử nhìn không ra ngươi này đ i ể m tử con con quân quấn đến ninh p h ọ cung đắc cho phép sau giản dịch cấp không đi vào điện bên trong một cái đục l ô nhi liền thấy ngồi tại thái hậu hạ thủ đức phi nương không được vì về sau sống yên ổn nhật tử cần thiết cấp ngươi một cái lệnh cấm làm ngươi hảo hảo ngầm miệng tránh khỏi ngươi để cho người phi lòng đợi giản dịch cấp đức phi thi xong pháp thuật ngươi cũng đi đến nhân hiến thái hậu cùng phía trước cấp thái hậu cùng đức phi thỉnh cái ăn sau giản dịch tại nhân hiến thái hậu trước mặt sổ sử khóc tại thá ủy ủy khuất khuất mà đem sự tình nói cho cũng thêm thượng chính mình ý tưởng nhân hiến thái hậu thấy giản dịch khóc đến như vậy lê hoa đái vũ không khỏi cũng mềm l ò n g hảo nha đầu này sự nhi cùng lao tư có cái gì quan hệ bất quá là một cái nô tài cây non si tâm vọng t ư ở n g thôi ngoan đừng khóc hoàng mã ma cái này thay các ngươi thu thập kia nha đầu nói xong quay người nhìn hướng phía sau lão ma ma nghiêm nghị nói nói đi đem kia cái tình xuyên mất lại không có ai ra ý c h ỉ không được bất luận kẻ nào thăm còn có ta không nghĩ lại tại cung bên trong nghe được cái gì đồn đại rõ chưa đúng kia ma ma thi lễ một cái liền lui xuống đi làm việc giản dịch này mới tại nhân hiến thái hậu cùng phía trước ngẩng đầu lên n h ẹ lau khỏe mắt xem tới thái hậu này là nghĩ phải chờ tới khang hy ra trở về lại từ khang hy ra tới xử trí cũng là dù sao cũng là sự tình quan ba cái hoàng tử a ca sự tình chắc hẳn liền là nhân hiến thái hậu cũng không tốt lắm tự tiện xử trí sau đó giản dịch lại cọ sát lấy thái hậu làm nàng hỗ trợ tại thái tử cùng giận tự cùng phía trước nói cùng nói cùng làm bọn họ không muốn nhân này sự nhi cùng giận chân khởi ngăn cách ác ý mặc dù giản dịch biết này là nói nhảm không khởi ác ý là không thể nào nhưng mặt ngoài công phu vẫn là muốn tại nhân hiến thái hậu cùng phía trước làm một lần sau như thế như vậy lại tại nhân hiến thái hậu chỗ này nói chuyện một hồi giản dịch này mới cùng đức phi cùng đi ra ninh thọ cung giản dịch giống như cười mà không phải cười thượng hạ đánh giá đức phi thằng đem người đánh giá không được tự nhiên trong lòng mau mau này mới tiến đến đức phi bên thai nhẹ nói ngạch n ư ơ n g này là lại nghĩ n h á o yêu thiêu thân nghe nói thập tứ đệ thiện kỵ s ạ ngài n g nói này nếu là một không c ẩ n thận té gãy chân vậy nhưng là như thế nào cho phải chẳng phải là một đời đều chỉ có thể tại giường bên trên nào nhật tử l i ê n tại đức phi nhân giản dịch lời nói nghĩ muốn rít gào thời điểm giản dịch một cái ẩn chứa sát phạt chi khí mắt đao đi qua đem này chân trụ làm đức phi không còn dám có động tác này phía sau ma ma cung nữ thấy đức phi không có kêu người cũng không dám tự tiện tiến lên đây tiếp lại tiến đến đức phi bên thai nhẹ nói thiết thập tứ đệ không là ngài đáy lòng từ sao ngài nói ngài như thế nào không nhiều đau đau hắn vì hắn tính toán một hai đâu một hai phải không nghe lời lung tung g i à y vò nếu là làm phát b ự c ta trực tiếp xử lý ngươi hai lại như thế nào nguyên bản giản dịch còn muốn giữ lại đức phi trêu cho thú nhưng hiện tại giản dịch thay đổi chủ ý này đức phi thực sự nếu như giản dịch chẳng ghét chịu không được d ậ n chân cùng d ậ n đề đều là nàng sinh bằng cái gì phải kém đường với lợi một cái yêu muốn sống muốn chết tình nguyện không làm thái hậu tình nguyện bồi lên tính mạng cũng muốn đắc tội d ậ n chân cấp d ậ n để mưu c h ỗ t ố t một cái hận không thể ăn sống này thì uống máu hắn thời thời khắc khắc không quên cấp này r ộ i nước bẩn mang bẩn mũ kéo chân sau cũng bởi vì d ậ n chân sinh ra tới sau là dưỡng tại đông tốt hoàng hậu cùng phía trước không nói trước tại thanh triều bản cũng chỉ có phi vị trở lên hậu phi mới có thể chính mình dưỡng hai tử còn lại đều là đắc chuyển giao đến các cung chủ vị、đi. mà lúc đó làm vì một cái bất nhập lưu đê tiện t i ể u cung nữ đức phi sinh hải tử có thể ôm cấp đương thời đông tốt hoàng quý phi tại này cái thời kỳ đã là chuyện tốt to lớn h à o không nói câu không khách khí muốn không là đức phi là tại đông tốt hoàng hậu bên cạnh hầu hạ người khang hy ra cùng đông tốt hoàng hậu còn chưa nhất định vui lòng bảo dưỡng g i ậ n chân đâu lại nói cái này lại không là g i ậ n chân nghĩ như vậy làm đức phi oán thượng g i ậ n chân thật là không hiểu ra sao còn có kia cái giúp người khác hại thân c g i ậ n để cũng là tính cùng đầu góc có bột nhau đức phi là nói không rõ ràng đạo lý c ấ p p Đức h i hạ một c á i cấm t hẳn u không c h o nàng l ấ y bất luận cái gì hình h t ứ c h ư ớ n g ngoại t r u là nhàn rỗi một mươi ba chắc hẳn cấp nàng mấy cái cũng là thu được tin tức lúc này biết chính mình theo ninh thọ cùng trở về cấp giỏ hỏi thái hậu kia một bên thái độ đâu không đợi suy tư giản dịch trực tiếp nói để các nàng đều đi phòng khách nhỏ chờ dứt lời ngồi xuống uống ngụm trà nóng ăn mấy khối điểm tâm sau phương mới đứng dậy đi ra ngoài đám người nhìn thấy giản dịch đi đến liền ngay cả bận b i ể u vốn gối hành lễ nô tài cấp phúc tấn tỉnh an phúc tấn các tưởng ân đều khởi đi đợi giản dịch tại thủ tọa thượng vào chỗ lý thị vội vàng hỏi nói phúc tấn kia cái thái hậu nương nương nói thế nào a còn lại người thấy giản dịch đã hỏi cửa ra cũng cùng ánh mắt sáng rực nhìn hướng giản dịch, giản dịch quay đầu xem mắt ôn mama ý bày ra nàng tới nói sau đó n â n chén trà lên hấp nhẹ lên tới đợi ôn ma ma đem sự tình đều nói xong giản dịch này mới nghiêm nghị nói hành tất cả giải tán đi đối ôn ma ma cầm danh thiếp của ta đi mời trương thái y lại đây cấp hồng diên cùng tử diên nhìn xem tránh khỏi các nàng vì ra sự nhi có cái cái gì tốt xấu ôn ma ma là hồng diên tử diên nô tài tạ quá phúc tấn ân tất cả giải tán đi muốn đặt bình thường giản dịch còn là định thích các nàng tại phía dưới lẫn nhau đánh lời nói sắp bén nhưng là lúc này nàng không có kia cái tâm tình liền chỉ hào đem bọn họ đều đã phát tình xuyên này sự nhi cuối cùng hay là chờ đến năm sau khang hy ra đại phá chuẩn các ngươi mang một đám a ca đại thần khải hoàn hồi chiều sau này mới đem giải quyết khang hy ra từ trước đến nay là cái coi trọng tay chân thân tình hạng người này hồi nhi tình xuyên tại ba cái hoàng tử c h i gian giao động không chừng khiến cho ba cái a ca sinh hiểm khích khắc h i n g khang hy ra tất nhiên là không thể chứa nàng là lấy tình xuyên bị điều đi tân gia khố nếu là kia tình xuyên tại ninh thọ c u n g an phận làm việc nhi không nói đại phú đại quý nhưng đến tuổi tắc cầu cái ân điện gia cùng còn là có thể nhưng lúc này vào tân g i h ố lại nghĩ ra cùng lại là thập phần khó khăn nay sự nhi đối với g i ậ n chân ảnh hưởng cũng là đ ỉ n h đại lao đối đầu g i ậ n để g i ậ n tự kia một bên không nói trước thái tử này một bên cùng g i ậ n chân quan hệ tính là cũng cứng lại tới nhâm g i ậ n chân lại là miệng lưỡi dẻo quẹo hai người còn là không trở về được lúc trước bất quá i ậ n chân tuy là đ ỉ n h tức giận p h i ê n muộn nhưng cũng coi như còn có thể tiếp nhận bởi vì nhân này sự nhi khang hy g i a cảm thấy g i ậ n chân thật đáng thương người tại hắn nơi lại bị tình xuyên hướng kia cái nô tài cầm làm nói đầu khiến cho g i ậ n chân cùng hinh đệ nhóm sinh phân vì thế khang hy ra liền muốn chấn an đền bù nhất hạ này cái không may hải tử nguyên bản là chỉ nghị phong cái bối lặc kết quả phát xuống tới ý chỉ lại là q u ậ vương dẫn chân thụ phong un g quận vương ý chỉ xuống tới sau một vòng mới đại tuyển nhật tử cũng đến đông gia thị thuận lợi trở thành dẫn chân chắc phúc tấn cảnh thị c u n g n ữ u hố lộc thị cũng theo sát bị tắt đi vào nguyên bản làm vì đông bán chiêu đông quốc vì tôn nữ đông gia thị liền là gả cho thái tử làm thái tử phi cũng là khiến cho nhưng thái tử phi vị trí đã có người vì thế khang hy ra liền muốn đem đông gia thị chỉ cho thân phận địa vị gần với thái tử thập ra dẫn nga nhưng trọng sinh trở về đông gia thị thực rõ ràng dẫn chân mới là người thắng sau cùng mà dẫn nga thì sẽ bởi vì đứng sai đội nguyên nhân tại dẫn chân chấp chính thời điểm bị dẫn chân cách tất nốt thẳng đến càn long triệu này mới được thả ra, chỉ là đến lúc đó. giận nga đã thành quận vương tức bị soát thành phụ quốc công lại còn là cái quan g côn không được coi trọng là lấy đ ờ i trước nhận hết khổ sở đông giai thị trọng sinh trở về sau chỉ muốn gà c ấ p d i ậ t chân muốn e m ô lạp na lạp thị kéo xuống n g h ị chính mình làm kia người trên người nhân đông giai thị là yêu cầu thượng ngọc điệp yêu cầu bà yên chắc phúc tấn bởi vậy đông giai thị hôn kỳ qua sang năm mát mẹ mùa thu đến là hai cái phủ đệ cách cách cảnh thị cùng nữ hố lộc thị thánh chỉ quy định thời gian bên trong trước sau bị một đỉnh kiệu nhỏ mang tới kiến phúc cung dùng qua hai người kính trà sau giàn dịch vui vệ a xem thưởng cảnh thị cùng nữ hố lộc thị cùng kêu lên nói nô tài tạ quá phúc t Ta Quả ân, hai quá ân, n gần đây ta lặng lẽ nhìn lý tỷ tỷ tựa hồ an tính rất nhiều à là thân thể thượng có chỗ nào không thoải mái sao chúng ta cũng cùng phúc tấn chủ tử đều là nhân từ nhất hiền lành bất quá nhân nhi lý thị tỷ nếu là không thoải mái nhưng nhất định phải nói ra tuyệt đối đừng giấu bệnh sợ thời a lý thị đa tạ t r ư ơ n g mội mội quan tâm ta thân thể hào tực h đâu ngươi quản tốt ngươi chính mình liền thành lý thị là cái thứ hai tiến vào giận chân phủ bên trong lão nhân này đó năm xem một cái tiếp một cái tiểu mỹ nhân bị mang tới kiến phúc cung xem giản dịch đắc giận chân kính trọng xem trương thị đắc giận chân sùng ái xem hồng diên tử diên tống thị mang thai sinh con trong lòng kia điểm tự cho mình siêu phàm đã sớm không làm vì xuyên qua nữ tuy biết hiểu tiền triều hậu cùng một ít chuyện nhưng lý thị không sẽ lợi dụng à nghĩ muốn quay làm gió mưa cũng không biết nói nên như thế nào pha trộn là lấy lúc này lý thị khó tránh khỏi liền có chút nạn lòng p h o ả i trí một mất hết cả hứng này cái gì giả mồm sức lực biếng nhác sức lực liền toàn đi lên lý thị hiện tại thậm chí liền tranh sùng cũng không quá suy nghĩ chỉ nghĩ cậu đến giận chân đương hoàng đế nàng trở thành hậu phi sau đó càn long đương hoàng đế nàng trở thành thái phi cuối cùng nhắm mắt lại đối với lý thị này đó ý tưởng giản dịch mặc dù không có hoàn toàn đoán được nhưng căn cứ này đoạn thời gian tới quan sát cũng có thể đoán được một ít bất quá đoán được lại như thế nào theo nàng đi giản dịch lưỡi nhắc quản g nhưng là hôm nay vừa tới nữ hố lộc thị cùng cảnh thị như thế nào có như vậy chút an tình a có chút bất thường giản dịch nữ hố lộc bội mội cùng cảnh bội mội sao không có nói chuyện nữ hố lộc thị thấy giản dịch ngửi được các nàng liền cũng không lại tiếp tục xem hy xuống đi bận điệu trả lời hồi phúc tấn lời nói này không là xem chúng vị t ỷ t ỷ nhóm chính trò chuyện cao hứng không biết như thế nào chen vào nói đi vào sao cảnh thị cũng không là trước đây nghe người ta nói tứ gia phủ bên trong thê thiếp nhất là tốt đẹp phúc tấn cũng nhất là hiền lành bất quá người ta nguyên còn có chút không tin tưởng lúc này xem đến tỉ tỉ m ộ i m ộ i nhóm ở chung như vậy vui sướng ta không khỏi may mắn chính mình có thể bị chủ tử ra chỉ đến này bên trong tới giàn dịch cười cười cũng không đáp lời nói hồng diên tử diên tống thị t h ấ y này vội vàng đem chủ đề xóa đi qua ngày đó đêm bên trong vẫy lui lắm người chính một cái người ghé tại giường bên trên truy kịch giàn dịch cảm nhận được phía đông viện tử bên trong có một cổ năng lượng tại phun g trào thả thả ra thần thức đi dò xét hóa ra là nữu hỗ lộc thị chính tại thi pháp kia cổ năng lượng còn không phải rất mạnh ngưng tụ ra năng lượng đoàn thể bên trong có rất nhiều khe hở năng lượng nhân tử cũng không là rất tinh khiết nghĩ đến này cái nữ hố lộc thị xuyên qua đến này cái thế giới thời gian ngắn ngủi còn chưa kịp đem t u v i tăng lên lời nói nói nàng này là tại làm cái gì đâu đêm h ô m khuya khoác không ngủ l i ê n tại giản dịch trong lòng có nghi vấn thời điểm giản dịch xem đến nữ hố lộc thị tay bên trong châm vàng vạch một cái cái kia năng lượng đoàn hướng chính cùng d ậ n chân nằm một khối cảnh thị đi Cũng là, này cái thời điểm chân khí vận đã rất cứng cái chi có này dận vận hãn, tin tưởng năm, long chi thế nhất định có thể thành hình. giao là, thời điểm tiếp rất thế thể khí đã M qua h chương n cọ hai vận trăm năm mươi ngôn tình thanh xuyên chi nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i mười bốn chính nằm tại dận chân ngược bên trong cọ nhân khí vận tu luyện dị năng cảnh thị như là phát giác đến cái gì mở cho mắt nhìn sang dận chân thấy dận chân đã ngủ say liền thôi động một hệ dị năng làm dây leo đem nàng cùng dận chân bao thành một cái kén ngăn cản kia cổ năng lượng đoàn năng lượng đoàn thẳng tắp đánh vào dây leo hình thành kén bên trên có lẽ là dây leo bên trên kiếm đâm thượng ẩn chứa dị năng so năng lượng đoàn mạnh lên như vậy mũi ít năng lượng đoàn tại kén sông lên đụng hai lần sau liền tiêu tán ở thế giàn dịch thông qua thần thức tinh tế cảm nhận nhất hạ này xác thực cổ đ ỉ n h nguy hiểm nhưng một lát không có trải qua quá ma pháp thế giới g i ả n g dịch cũng không phân biệt ra được tới đây rốt cuộc là làm gì dùng tính quản không được như vậy nhiều tóm lại nàng không sẽ bởi vì này một điểm mà bị tổn thương đến vậy là được chỉ thấy bên kia rút lấy hơn phân nửa pháp lực thi pháp nữ hố l ự c thị ngồi tại giường bên trên thẳng thờ hồn h ệ n đợi cảm nhận được chính mình phát ra công kích cũng không có đả thương được cảnh thị sau không khỏi trong lòng nôn ra máu nhưng cũng rõ ràng đối phương không là một người hiền lành tối thiểu nhất cũng là cái có át chủ bài mà khác một bên cảnh thị đợi cảm nhận được nguy cơ hủy bỏ nay mới thôi động dị năng đem dây leo toàn bộ đều thu về đem giận chân sắp xếp cẩn thận sau liền lại bắt đầu thôi động một hệ dị năng muốn thông qua kiến phúc c u n g bên trong hoa hoa thảo thảo đi tìm mới vừa rồi hướng nàng động thủ người một trận dị năng hình thành gió nhẹ thổi qua nữ hố lộc thị phòng ngủ cửa sổ mục lan hoa giãn ra thân thể lắc lư thân thể nữ hố lộc thị lại là nàng cảnh thị tâm tư cấp tốc quanh đi quẩn lại lên tới tựa như nữ hố lộc thị biết cảnh thị là cái có át chủ bài lại có thể vì đồng dạng thông qua mục lan hoa truyền lại trở về tin tức cảnh thị cũng biết được nữ hố lộc thị nội tỉnh biết được này sự như sau cảnh thị lại lần nữa liên hệ kia bùi mục lan thông qua nó biết h ữ h ố lộc thị đã nằm giường bên trên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau này mới an tâm cũng nằm xuống ngủ bất quá tận thế luyện thành ra tới thói quen cảnh thị hay là dùng một tầng hơi mỏng dị năng bảo vệ tự thân xem xong một màn trò hay giản dịch đem thần thức thu hồi lại tại bắt bên trên điểm một cái tiếp tục xem khởi mới vừa rồi không có xem xong kịch tập lên tới ai nghệ thuật quả nhiên là bắt nguồn từ sinh hoạt ta bất quá bây giờ này cái giám đốc người có chút đầu góc ca biết nàng yêu thích xem t v liền lợi nói đại lực khí kinh doanh giải trí công ty cho nàng cống hiến như vậy rất dễ nhìn tivi kịch â không sai tìm cái thời gian trở về cấp h ngay kế dùng qua đồ ăn sáng sau liền lại là khoảng cách gần ăn dưa xem hí ngồi tại cao cao thủ tọa bên trên uống phí dương cổ chuyên chuyên cho nàng đưa vào bích loa xuân ă n kinh thành bên trong mới mở kia nhà điểm tâm phô mới ra tạp trứng túi xem hạ đầu tiểu thiếp nhóm tranh giành tình nhân b u ồ n g nghịch lời nói sắc bén này nhật tử còn thật là sáng khoái phía trước chút thời gian nguyên chủ ngạch nương ái tân giác la thị vào cung cấp nhân hiến thái hậu tỉnh h an sau đó lại đây thấy nàng còn cấp giản dịch mang theo hào chút hào đồ vật lời nói nàng cùng phí dương cổ đối nàng quan tâm để nàng không nên bởi vì g i ậ n chân có như vậy nhiều tiểu thiếp thứ tử thứ nữ sinh lại sinh mà cảm thấy hậm hực làm giản dịch thoải mái tinh thần tải hữu giản dịch là cái làm vợ cả ai cũng càng bất quá giản dịch đi tóm lại nói một đại l à không thể mình l ờ i nói giản dịch này mới nhớ tới nàng còn có cái a mã ngạch đ ư ơ n g tự đánh g ả đi vào sau liền vẫn luôn cố lấy đức phi giận chân cùng với này đó yêu thiêu chân này thân, chút đem phí yêu đó đều đem kém dương của bọn họ cấp quên này không lúc này nhớ lại nghị khởi chính sử bên trong đầu phí dương cổ không sai biệt lắm liền là này cái thời kỳ nhiễm bệnh sau đó chậm rãi bệnh nặng qua đời vì thế giản dịch liền theo không gian bên trong cầm hai viên phản g thể nhục thân có thể dùng hạ cấp bồi nguyên đan ép thành b ồ i phấn trang đến một bình xứ nhỏ bên trong giao cho hái tân giác la thị nói là có thể bồi nguyên dưỡng sinh hào đồ vật làm nàng đ ố i trở về cùng phí dương cổ mỗi tháng m ộ ư ơ i năm đổ ra một móng tay đắp lượng xả nước uống kỳ thật riêng chỉ là bọn họ hai người lời nói một viên bồi nguyên đan liền đầy đủ nhưng bọn họ dù sao cũng là phản g thể không thể tại ngắn thời gian nội phục dùng quá nhiều vì thế giản dịch liền làm bọn họ mỗi tháng uống một chút này uống thời gian dài bồi nguyên đan chỗ tốt bọn họ tự là có thể, thể sẽ ra tới đến lúc đó làm vì a mã ngạch n tất nhiên sẽ nghĩ muốn cấp chính mình mấy cái h ả i tử phân một điểm bởi vậy giản dịch liền nhiều cấp bọn họ một ít tránh khỏi bọn họ vì chính mình h ả i tử tiết kiệm chính mình kia một phần t à i hữu này đó đồ vật chỉ cần giản dịch n g h ĩ m lớn trở về một chuyến thiên đạo ba ba thế giới đi tu chân vị diện đi một chuyến là được khoảng cách giận chân thụ phong u n g quận vương ý chỉ xuống tới đã đi qua tiểu nửa năm nội vụ phủ kia một bên đưa tới tin tức nói là u n g quận vương phủ đã xây dựng hảo các nàng có thể chọn ngày dọn nhà AK nhóm vương phủ đều là nội vụ phụ tử đánh AK nhóm thành thân lúc liền liền bắt đầu trù hoạch k i ế n lập đợi chính thức sắc phong thánh chỉ xuống tới lại căn cứ AK nhóm phẩm cấp chế tạo quy định quy chế gia cư đồ vật là lấy tốc độ có thể nói phi thường nhanh giàn dịch nhận được tin tức sau liền cùng d ậ n chân thương lượng một chút sau đó d ậ n chân đi tìm khâm thiên giám cầu cái ngày h o à n g đạo tại một hai ba đều rời ra ngoài sau cũng cùng bắt đầu dọn nhà trình cài ung quận vương phủ phi thường to lớn trang trọng đại khí tổng chiếm diện tích luôn có mấy vạn m hai tường đỏ ngói vàng đình đài lầu cát k h o a tay tiểu tạng vườn hoa hòn non bộ nước chạy cái gì cần có đều có. tăng thêm dận chân lại là cái làm việc gắn g đặt tới nghiêm cẩn hoàn mỹ thỉnh thoảng liền trở về giám sát nội vụ p h ụ làm việc nhi nội vụ p h ụ xem tại dận chân chính là bị khang hy ra coi trọng thời điểm cũng không dám không dụng tâm làm việc nhi là lấy chỉnh cái ung quận vương p h ụ kia càng là từ trong tới ngoài tinh s à o nhã thú giàn dịch thấy cũng hơi cảm thấy hài lòng giống như này loại to lớn trang trọng phong cách việt tử cũng chỉ có tại này cổ đại thế giới có thể xem đến cảnh thị nữ h ố lộc thị lý thị mấy người cũng đều không từ sợ h a i t h á n g phục dận chân thấy thê thiếp nhóm đều thật hài lòng hãn tự mình nhi trong lòng cũng vui vẻ mọi người tại ung vương phủ tha tiểu nửa vòng sau c ả nguyên h h t g kịch bản bên trong nguyên chủ cũng nhận qua này một màn có lẽ là bởi vì nữ hố lộc thị cùng cảnh thị đều thủ hạ lưu tình duyên cớ nguyên chủ cũng chỉ là tại giường bên trên nằm một cái nhiều tháng nhưng này một màn đối nguyên chủ nguyên bản khỏe mạnh thân thể tạo thành rất lớn tổn thương còn khiến cho nguyên chủ nhiều năm không mang thai cuối cùng thật vất vả liều mạng một điều mạng già sinh hạ hoàng huy hoàng huy lại vẫn không thể nào dưỡng trụ nay hồi à giản dịch chuẩn bị để các nàng chính mình nếm thử các nàng chính mình đánh tới chiêu số chỉ thấy giản dịch cũng chỉ là tay nhỏ vùng lên khi hai cô năng lượng liền cấp tốc đường cũ trở về cảnh thị cung nữ hố lộc thị cảm nhận được nguy hiểm nghĩ muốn xử ra thủ đoạn tới tiến hành phòng vệ nhưng giản dịch cũng không có cho các nàng cơ hội phản kháng còn chưa c h ờ nàng hai có cái hành động hai cô năng lượng đoàn liền một phân không nhiều một phần không thiếu bắn vào cảnh thị cung nữ hố lộc thị thể nội cảm nhận được thể nội kia quen thuộc lại xa lạ năng lượng cảnh thị cung nữ hố lộc thị trong lòng một cái lộp bộ sắc mặt đại biến đồng thời nghĩ đến k i a cái ô lạp na lạp thị mới là nhất không thể trêu chọc k i a cái lấy cảnh thị một hệ dị năng cùng nữ hố lộc thị ma pháp các nàng lẫn nhau xuất kích lời nói tạm thời đều chỉ có thể đánh cái ngang tay người này cũng không thể làm gì được người kia mà này cái ô lạp na lạp thị lại có thể bất động thanh sắc cho bọn họ đánh trả Câu phiếu đề cử, Nguyệt phiếu nha, oh, oh, cảm ơn, bản chương ông. Chương chi cũng cái chấp phiếu nguyện phiếu nguồn xuyên nha, tình thanh nhản nhản dối cũng là nhản dối đề ơn, bản ông. xa o, o Một là phỏng đoán giản dịch hay không sẽ biết là ai ra tay hay không sẽ hoài nghi đến các nàng trên người hay không đã sớm biết được các nàng là lạ cùng với lén bên trong tiểu động tác càng nghĩ cảnh thị cúng nữ hỗ lộc thị thì càng kinh hồn tán đảm kia bị giản dịch phản xạ trở về năng lượng đoàn cũng bắt đầu đối hai người thân thể sản sinh phản ứng phù phù một ngồi một chạm hai người tại các tự phòng bên trong vô cớ ngã sấp xuống tại k h ắ p hảo các nàng là để sử dụng dị năng vì thi pháp đem ma ma thị nữ nhóm đều đổi ra ngoài lúc này lại là đêm khuya là lấy hiện tại hai người cũng chỉ có thể như vậy ngã sấp tại may m à các nàng đều là các tự lại có thể vì người lúc này liền bắt đầu vận chuyển dị năng tu vi bản thân chữa trị lên tới cảnh thị dị năng so nữ hối lộc thị mạnh lên một ít điều chỉnh chữa trị chỉ lại đây sau nghĩ đến giản dịch có thể vì thiếu kỳ tâm đại khởi to gan lớn mật bắt đầu thôi động dị năng nghĩ muốn thông qua giản dịch phòng bên trong lục thực biết được giản dịch sự tình kia một bên dị năng vừa khởi động giản dịch liền cảm ứ n g được tiếp lại lần theo kia dị năng quỹ tích vận hành chú ý đến phòng bên trong b ồ n hoa giản dịch cười nạo h một tiếng nhấc tay vộ một cái bàn bên trên lục thực liền huyền tại giản dịch cùng phía trước cảnh thị này n à y đều nhanh lượng ngươi không ngủ này là muốn làm gì nha muốn đòn phải không nghĩ đến cảnh thị là một hệ dị năng giả dị năng lại cường cũng không nhìn thấy nàng bên này tình huống vì thế giản dịch nói chuyện lúc còn chuyên môn nói đ ắ c khủng bố âm c h ầ m chút chuẩn bị dọa một chút kia cái gan mập cảnh thị cho thấy giản dịch này một màn mặc dù chơi ác chút nhưng bên kia cảnh thị lại là quả thật bị giản dịch h ủ đến tại nghe đến lục thực phản hồi lại đây lời nói sau cảnh thị bị giản dịch dọa đến nghẹn ngào gào lên mới vừa đứng lên tới thân thể phù phù một tiếng lại mềm n a xuống thấu qua thần thức xem đến này một màn giản dịch ý đồ xấu n g a đầu cười to lên tới ngay kế tiếp tình ăn sớm hội cảnh thị phái người lại đây xin phép nghỉ thẳng đến thân thể không thoải mái nữ h ố lộc thị cẩn thận dò xét liếc mắt một cái giản dịch sắp mặt giàn dịch cảm nhận được nữ h ố lộc thị liếc trộm ánh mắt ý vị thâm trường cười nhạo một tiếng quan tâm nói này dạng à kia thỉnh thái y sao cảnh thị bên cạnh nhất đẳng nha đầu mộc lan nói hồi phúc tấn lời nói chưa ôn mama đi bắt ta danh thiếp đi mời mộc lan t a phúc tấn yêu mến bất quá chúng ta tiểu chủ nhi nói chỉ là nho n h ỏ phong hàn không có gì đáng ngại nghỉ ngơi một phen liền có thể không cần làm phiền thái y ấy g à n dịch không đồng ý tình n h i mày như vậy sao được đâu dẫu bệnh sợ thầy là nhất không được trở về nói cho các ngươi tiểu chủ liền nói này thái y vẫn là muốn thỉnh một hồi nhi ta lại mang theo các vị bội mội đi qua thăm nàng nữ hố lộc thị lại lần nữa trộm dò xét giản dịch sắc mặt giản dịch nói xong nghiêng đầu hướng nữ hố lộc thị ngọt ngào cười một tiếng nữ hố lộc thị như thấy m è o con chuột b ả n vội vàng túi đầu xuống một bên trương thị cảm thấy nữ hố lộc thị cảnh thị cùng giản dịch đều thực cổ quái ánh mắt không ngừng tại nữ hố lộc thị cùng giản dịch đầu ngón tay liếc q u a đi, giản dịch thấy chi cũng hồi lấy cười một tiếng nay đoạn thời gian trương thị không có tại hoa t í c h phân tác dụng đến người khác trên người mà là đại đều đổi thành sinh con đan băng cơ ngọc cốt đang chờ tác dụng đến chính mình trên người đồ vật là lấy giản dịch đối lại cũng là bông xuôi bỏ mặc không có hay đi phản ứng băng cơ ngọc cốt mắt ngọc mày ngài cái gì mang có sinh cơ thuộc tính một hệ dị năng giả cảnh thị thể nội có linh khí vận chuyển luân hồi nữ hố lộc thị cùng với tiếp qua mấy năm mới có thể vào cửa tu trần nữ các nàng cái nào sẽ không có nay loại mỹ hảo đồ vật nhiều cũng liền không hiếm lạ không thấy nữ hố lộc thị cùng cảnh thị còn không có vào cửa sau dẫn chân sủng ái là t r ư ớ n thị đến kia hai người vào cửa sau d ậ n chân liền bắt đầu cùng hưởng ân huệ sao nói không chừng d ậ n chân tinh xảo món ngon ăn nhiều còn nghĩ sử dụng lý thị tống thị hồng diên tử diên này đó phong vị quà vào đâu giàn dịch sửa sang vào áo đứng lên đi thôi các vị muội muội đều theo ta đi nhìn một cái cảnh muội muội đi đ á n g người trả lời là nữ h ố lộc thị không biết là trong lòng có quỷ còn là như thế nào trước đây đi thẳng tại giàn dịch phía sau vị thứ nhất nhân nhi lúc này lại là càng chạy càng về sau dần dần mà đi đến cuối cùng quách thị phía sau trương thị thấy này nghi tâm càng khởi trong lòng cũng là lo sợ bất an lên tới không ngừng truy vấn hệ thống hy vọng sùng phi hệ thống có thể cho nàng một đáp án Chỉ tiếc cũng phi hệ thống cũng không thể cho bởi súng nàng đoán, bởi vì lúc ầ n giản dịch nốt phòng trước tối thời dịch bị điểm, s n thống nhất không như nào nhi, g phi hệ thế hồi biết bắt đầu không biết là như thế nào hồi sự h i tiêu đại l ư ợ này g năng lượng đi cùng đi dịch cấu tạo kết giới và chạm chống cự. Lúc n à mặc dù bởi vì trương thị làm thành mấy cái nhiệm vụ công lược một điểm dẫn chân cũng vì dẫn chân dẫn vì sinh hạ n h i tử bắt được chút tích phân đến s ú n g p h i hệ thống vẫn là không có khôi phục nguyên khí cũng liền thu phát nhiệm vụ cùng trương thị kêu gọi thời điểm sẽ xuất hiện còn lại phần lớn thời gian đều ở vào ngủ đông trạng thái bởi vậy cũng bỏ lỡ g i n dịch ba người giao phong lúc này trương thị dò hỏi hệ thống chỗ nào có thể trả lời ra thàng đến sùng phi hệ thống thu được trương thị hảo một trận đoán trách biết sùng phi hệ thống lời nói nếu quả thật xảy ra chuyện rồi nó nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp bảo hộ n à n g sau này mới yên tĩnh đi tại trước nhất đầu g i à n dịch nghe sùng phi hệ thống thở dài bất đắc dĩ mặt bên trên không khỏi có ý cười cảnh m g ộ i muội ngươi này là như thế nào sắc mặt sao như vậy tiểu tụy g i à n dịch giữ chặt cảnh thị tay lo l ắ n g nói cảnh thị thế này trực giác đắc mi tâm tình thế này cười làm lành nói đa tạ phúc tấn quan tâm liền là một điểm tiểu phong lạnh mà thôi hiện tại đã thật nhiều như vậy cũng tốt một hồi nhi thà ý lại đây sau nhất định là muốn để hắn hảo hảo cho người xem một chút tạ phúc tấn cảnh thị thở dài xem tới giả bệnh này một chiêu là không bao lâu đợi cảnh thị bệnh gần như khỏi hẳn lúc đông g a i chắc phúc tấn vào cửa hậu viện lại náo nhiệt lên đương nhiên nay hồi nhi chịu dày vò liền nàng cùng nữ hố lộc thị hai cái về phần còn lại người trọng sinh trở về đông g a i thị trước mắt chỉ là tùy ý đông g a i thị sử ra muôn vàn mọi loại thủ đoạn làm bất quá đều là một ít việc ngầm thủ đoạn không đả thương được giản dịch một tia một hào đến là nữ hố lộc thị kia một bên bị đông g a i thị tính tới mấy lần nhưng mỗi lần nữ hố lộc thị một hai tính kế đông g a i thị kia một bên đêm hôm khuya k h o á không là hỏa hoạn liền là đông g a i thị ngắm hoa lúc không cẩn thận chân trượt ngã vào hồ nước khái vỡ đầu bằng không liền là một cổ không biết là cái gì năng lượng đoàn đi qua đông g a i thị bệnh nặng tại giường nếu không có cái đông bán chiêu láo c h a chấn cấp dận chân tạo áp lực dận chân lại cho hậu viện nữ nhân tạo áp lực làm nữ hố lộc thị không còn dám coi thường loạt động gia tâm bừng bừng đặc biệt có thể dạy vò đông g a i thị sớm đã bị nữ hố lộc thị cấp chơi chết dù là này dạng hiện tại đông g a i thị cũng không tốt hơn chỗ nào cùng nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ kia bản bắt đầu uống thuốc như ăn cơm thành dận chân hậu viện bên trong ấm sát thuốc đối với cái này giản dịch không khỏi lại lần nữa cảm thán. thật là một màn cho hay nàng xem đắc thực sự là vui vẻ bất quá nghĩ đến đông giai thị muốn vẫn luôn này dạng xuống đi hoặc là chết đông quốc vì nhất định là sẽ bắt đầu d à y vò dận chân bị thâm thụ khang hy ra coi trọng đồng bán chiêu nhằm vào khó xử lấy dận chân hiện tại cánh chim không gió t r ạ n g thái kia dận chân hoàng vị nhất định là sẽ càng tốt gian nan một cái sơ sẩy thậm chí còn có thể triệt để không đ ừ a là lấy một triệu thỉnh ăn sớm hội tan hợp sau giản dịch gọi lại nữ hô lộc thị cho nàng đi một câu lời nói nàng muốn đông g a i thị hào hảo ngày n ó t tư mừng bản chương xong chương hai trăm năm mươi hai nông tỉnh thanh xuyên chi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vì thế tại nữ hố lộc thị chữa trị ma pháp ra trì hạn không ra hai tháng t r i ể n miên ba bốn năm giường bệnh đông gia i thị lành bệnh cũng không biết đông gia i thị đầu góc là như thế nào lớn lên sau khi khỏi bệnh liền lại bắt đầu tới giản dịch cùng nữ hố lộc thị cùng phía trước ngày nhót giản dịch rất là hiếu kỳ thông qua thần thức quan sát một đoạn thời gian này mới hiểu được nguyên lai này đông gia i thị lại là cảm thấy nàng chính mình phúc lớn mạng lớn định là có thể gắt gao ngăn chặn khắc nàng giản dịch cùng nữ hố lộc thị lại tăng thêm cảm thấy có đông quốc vì ở phía sau đình nhất định là không người nào dám bắt nàng như thế nào là lấy này người lá gan liền càng thêm bành trướng bất quá giản dịch vẫn cứ cảm thấy không quan trọng so việc ngầm thủ đoạn đông giai thị những cái đó tiểu thủ đoạn đặt nàng cùng phía trước liền như trưởng thành người xem con kiến dọn nhà giống như tâm tình tốt thời điểm n h â m ngươi tùy tiện nhảy nhót tâm tình không tốt một đầu ngón tay đi qua trực tiếp n g h i ề n chết so ra thế tuy nói đông bán c h i ề u đông bán c h i ề u nhưng nàng ô lạp na lạp nhà cũng không kém mã pháp bác hô xem xét kia là bồi cùng nấu n g ư ơ i á đỏ đánh thiên hạ hàng người a mã phí dương cổ kia là từng đi theo hàng o thái cực bên cạnh làm việc muốn không là khang hy ra mẫu tộc là đông giai thị k thường thường、so so so、mà ô lạp na lạp nhà phí dương cổ này một chi lại là cùng đông quốc vì kêu một chi tương phản giản dịch mấy cái huynh đệ tinh thiện phú sương phú tồn ngũ cách mặc dù không nói là cái đỉnh cái phát triển nhưng tâm nhãn an tâm làm việc thực sự đ ấ y lòng kế hoạch đợi ngày sau trọng thực sự tình ung chính thượng vị nhất định là không kém đi đến nơi nào chính sử bên trong phí dương cổ này một chi sở dĩ không hiện đó là bởi vì phí dương cổ đi thế sớm không thể cho dận chân cung cấp trợ lực vì dận chân cung cấp trợ lực là long khoa đa cùng niên canh liêu nếu như thế tạm thời trước không đi quản phía sau sự nhi nói thẳng ung chính giai đoạn trước dận chân thượng vị sau tất nhiên là muốn chiếu cố long khoa đa cùng niên canh liêu lại tăng thêm ô lạp na lạp thị không con không nữ tại ung chính chín năm thời điểm liền chết vài lần tăng theo cấp số cộng xuống tới phí dương cổ này một chi cũng không liền là vắng vẻ sao nhưng này một thế có giản dịch tại có phí dương cổ tại có ái tân giác la thị tại phí dương cổ này một chi tất nhiên là sẽ không kém tương phản còn tiến thêm một bước hiện tại phí dương cổ trước kia các nơi chinh chiến ám tật đã bị giản dịch bồi nguyên đan chữa khỏi chính trị các nhị đan cự không đầu hàng lại lần nữa hung hăng ngang ngược thời kỳ phí dương cổ đã linh khang hy ra ý chỉ cùng trực quận vương dẫn để lánh binh t r i n h phạt đi cũng bởi vậy dẫn chân càng phát coi trọng giản dịch này không người hiện tại đã tại cùng phía trước cầu hoan giản dịch xem dẫn chân kia chương rõ ràng đã ngủa rất nhiều nữ nhân tại nàng cùng phía trước còn là không hiểu ra sao ngượng ngùng khuôn mặt gật gật đầu Được không phải là ngủ sao sợ cái gì nàng nhưng chưa quên nguyên chủ trách nhiệm hoàng huy tiểu tệ tử bất quá giận chân dưa leo bị quá nhiều người làm b ậ n giản dịch cảm thấy nàng có chút hạ không đi miệng càng nghĩ c h i hạ giản dịch làm cái phân thân thuật sao chép nguyên chủ thân thể sau đó lại là một con rối đem khôi lỗi cùng sao chép được thân thể d u n g hợp lại cùng nhau này dạng nhất tới này cố khôi lỗi sinh ra tới hải tử liền còn là mang theo nguyên chủ huyết mạch hải tử tuy nói khôi lỗi không thể hoàn toàn thay thế người tư tưởng có tính hạn chế nhưng ứng phó nhất hạ giật chân sinh cái hải tử còn là không có vấn đề vì thế giản dịch liền lưu lại khôi lỗi cùng giận chân cộng độ lương tiêu chính mình thì là trở về sân trang tại nệm cao su bên trên mỹ mỹ ngủ mửng giấc thẳng đến ngày kế tiếp giận chân sắp sửa mở mắt tỉnh lại lúc này mới đưa khôi lỗi thu vào trở về chủ vị bồi cùng giận chân dùng qua đồ ăn sáng đưa tiễn muốn đi vào chiều giận chân liền đến tỉnh a n sớm hội sáng sớm thu được giản dịch phòng bên trong đêm h ô m khuya khoác muốn nước tin tức đáng người sắc mặt đều khó coi bất quá này đó năm qua giản dịch tích u y cực nặng trừ đông g i a thị lại không người nào dám cùng giản dịch phân cao thấp nhi đặc biệt là hữu hố lộc thị cùng cảnh thị này hai người tại đông g i a thị đối giản dịch thời điểm. hộ chủ hộ so hồng diên t ử diên còn muốn kịch liệt xem đắc trương thị lại là một hồi lâu b u ồ n b ự c căn cứ sớm sinh sớm xong việc ý tưởng giản dịch sớm sớm liền tuân ra có thai tin tức cũng đỡ phải bởi vì d n chân cùng khôi lỗi thay thế tới thay thế đi phiền phước dẫn chân thập phần cao hứng khang hy ra cùng nhân hiến thái hậu biết sau cũng thật cao hứng nghiệm giản dịch gả cho dẫn chân thời điểm t u ổ i tác tiểu cho tới bây giờ mới c o ân sủng n à y đó năm đem dẫn chân hậu viện cũng xử lý thực hảo là để có một nhóm lớn thường xuống tới chỉ là n à y ngày hư mục dẫn chân một mặt vui ý đi ra ngoài đầy mặt buồn mực ý trở về giàn dịch rất là bờ mực liên tiếp quan sát hai ngày g i ậ n chân cùng với cùng giận chân tiếp xúc người thế mới biết nói nguyên nhân nguyên lai、like、tại trước kia tự đánh ra thái tử cùng giận tự kia sự nhi đức phi không ngừng cấp giận chân dội nước bẩn này sự nhi bị nàng biết sau giàn dịch hù dọa đức phi một trận còn cấp đức phi làm cái làm này không thể lấy bất luận cái gì phương thức đem nàng cùng đức phi nói lời nói truyền lại đi ra ngoài cấm thuật đức phi bị giản dịch như vậy giật mình hù lại tăng thêm này nghĩ muốn cùng bên cạnh vương ma ma thương lượng sự nhi lúc phát hiện chính mình nói những chuyện khác còn hảo quan tại giản dịch phía trước cùng nàng nói chuyện tương quan sự nhi lại là như thế nào đều nói không nên lời viết họa không ra tới hoa tay cũng không ai có thể hiểu vì thế đức phi chính mình đem chính mình dọa đến bệnh nặng nguyên bản làm vì nhi tức giản dịch là muốn đi cấp đức phi hầu tận nhưng đức phi vừa thấy giản dịch liền sợ hãi chính là không cho giản dịch hầu hạ đức phi tại hậu cũng cắm d ễ ăn tết theo một cái nho nhỏ cùng nữ b ò đến phi vị cuối cùng còn giúp cùng nhau giải quyết cung vật như thế như vậy xem đức phi khó chịu người tất nhiên là không thiếu ngươi ra một tay ta tham gia một chân chính tại bệnh bên trong tinh lực không tốt đức phi liền như vậy bị tính kế chết vì thế giận chân vì biểu hiện hiếu tâm ba năm bên trong không được hậu viện có hải tử mà giản dịch bụng bên trong n à y cái thì là giận chân ra hiếu sau đầu một cái nguyên bản dẫn đề đức phi hai mẫu tử c h i gian cảm tình liền rất là thâm hậu lúc này dẫn đề thấy dẫn chân một g a hiếu kỳ vợ cả liền có thai cũng không liền trong lòng không dễ chịu sao nhưng giản dịch cảm thấy dẫn đề này người liền là có m a bệnh h ắ n c h í n h mình phòng bên trong cách cách không phải cũng là có thai sao vì sao liền không thể gặp dẫn chân h à o đâu bảy tháng sau phân thân khôi lỗi sinh hạ dẫn chân con thứ ba hoàng huy nhân phân thân khôi lỗi mang thai trong lúc giản dịch là đem này đặt tại linh tuyển không gian bên trong phân thân khôi lỗi hấp thu rất nhiều linh khí là lấy tiểu hoàng huy trừ mới vừa ra tới kia hai ngày sau này liền đều là phấn điêu ngọc trát thiên sứ bảo bảo, bảo bộ g á n g nhưng làm giản dịch hiếm lạ không muốn không muốn tuy nói giản dịch sinh quá hải tử hai cái bàn tay đều đến không hết nhưng giản dịch còn là thực yêu thích này cái tiểu sinh mệnh dẫn chân đối với này cái chờ thật lâu n à y mới có được đích tử cũng là muôn vàn mọi loại yêu thích mỗi ngày trở về đầu một chuyện liền là lại đây xem xem tiểu hoàng huy đùa tiểu hoàng huy vui đùa nhất quán nghiêm túc lạnh lùng sắc mặt mỗi lần nhìn thấy tiểu hoàng huy thời điểm đều sẽ không tự giác n u hòa xuống tới có lẽ là bị linh khí vẩn dưỡng qua nguyên nhân thiên sứ bảo bà tuấn bộ g á n g còn khiến cho tử tồn tôn, tôn thấy vô số khang hy ra cùng nhân hiến thái hậu tranh nhau yêu thích này vừa mới đầy ba tu d nay g gối. chương song. đến hiến nhân Bản Chương thái hậu tình dưới n h x u ê yên, n nhàn cũng nhàn phần đan, diễn ni ni khen thưởng tri Thập tạ trì, dỗi dỗi giả hiểu giả châu, là duy cảm độc ức tác ký sự ẽ tiếp tục đát. cố gắng Nay s nhi tại chính sử bên trong kia là thuộc về càn long gia hoàng lịch hảo sự nhi này hồi nhi trời xuôi đất khiến chi g i a n lại thành hoàng huy nguyên bản giản dịch cùng d ậ n chân là không có này cái ý tưởng nhưng khang hy ra cùng nhân hiến thái hậu mở miệng giản dịch cùng dẫn chân cũng chỉ có thể đáp ứng nay sự nhi đối với dẫn chân tới nói có thể được xưng là kiện đại hảo sự nhi vì này sự t ì n h g i ậ n chân không ít bị huynh đệ nhóm xa lánh nhưng tương đối thái tử lại cùng g i ậ n chân thân cận tại giản dịch tới nói cũng không tính là chuyện xấu n h ì tả hữu chỉ cần giản dịch nghĩ giản dịch có thể tùy thời vào cùng hoặc là theo dõi ninh phọc cùng nếu là tiểu hoàng huy thật có cái gì sự n h ì giản dịch bảo đảm có thể ngay lập tức biết được còn nữa tiểu hoàng huy là dưỡng tại nhân hiến thái hậu d ư ớ i gối là dưỡng tại ninh phọc cùng tại kia phòng như thùng sắt địa phương lại có bao nhiêu người có thể bị thương tiểu hoàng huy có đặc thù thủ là người lại đều bị giản dịch theo dõi lên tới lại nhân hiến thái hậu cũng không nghĩ ngăn cách giản dịch mẫu từ hai hai ngọn núi lớn sở dĩ sẽ tiếp đi sẽ muốn tiếp đi tiểu hoàng huy thái hậu nàng lao nhân ra là cảm thấy dưới gối trống rỗng nhật tử nhàm chán khang hy ra thì là vì mặt khác suy tính lý thị cùng đông giai thị biết này sự nhi sau thập phần c h ấ n kinh không dám tin mỗi lần xem đến giản dịch cùng hữu hố lộc thị lúc đều sẽ một mặt khó tả chủ tử thiên n i ê n cách cách cùng đông giai chắc phúc tấn lại cãi vã ôn ma ma vén rèm cửa lên như vậy nói nói giản dịch b u ô n g mắt hỏi nói a lần này lại là vì cái gì sự nhi a có lẽ là kiên niên thị tại tu chân duyên cớ chỉnh cá nhân xem lên tới có một loại xuất trần tiên khí n à y tại dận chân hậu viện bên trong rất là hiếm thấy là lấy tự đánh niên thị vào cửa đến nay liền thâm thụ dận chân yêu thích nay loại yêu thích cùng chính sử bên trong mang chút mặt khác mục đích yêu thích bất đồng đương thời niên canh niêu mặc dù còn là dận chân trận danh o nhưng bởi vì phí dương cổ còn êm đẹp sống khang hy cận thần bộ quân thống lĩnh vị trí còn là phí dương cổ bởi vậy này hồi nhi dận chân đối niên thị yêu thích là không trộn lẫn mặt khác mà niên thị bản liền coi trọng d ậ n chân trên người kia n h ậ t t í c h nặng nề ngưng thực muốn ẩn muốn hiện giao long khí vận ba không được d ậ n chân có thể lúc nào cũng xử tại nàng bên cạnh để cho nàng cỏ khí vận tu luyện bởi vậy cũng không có đẩy ra phía ngoài hiện tại d ậ n chân một cái tháng ba mươi ngày có một nửa là ngốc tại tự mình nhi phòng bên trong mùng một ù mười lăm ngốc giản dịch chỗ này bảy tám ngày ngốc niên thị k i ê u nhi còn lại mấy ngày năm sáu cái nữ nhân vân như thế như vậy trừ giản dịch mà khác người liền đều không làm có thủ đoạn xử thủ đoạn không thủ đoạn liền bắt đầu làm ầm ĩ vì này giản dịch trọn vẹn xem hào chút năm đại hí mỗi một ra đều thực đặc sắc bẩm chủ tử chắc phúc tấn trước kia tại mai vườn bên trong xem hoa phía sau niên cách cách cũng đi qua hai người trò chuyện một chút không biết sao hai người liền như vậy cãi vã chắc phúc tấn nói niên cách cách cố ý hái nàng cảm thấy hảo xem kia đó a hoa a bất quá là từ đầu mà thôi các nàng hiện tại như thế nào giản dịch giọng điệu cứng rắn hỏi h ạ liền phát giác đến linh lực ba đ ậ u thần thức thăm dò qua vừa thấy niên thị rốt cuộc không kiên nhẫn đông giai thị m u ộ n đôi đông giai thị hạng văn thủ thế này giản dịch trực giác đau đầu nữ hố lộc thị cũng hảo càng là cũng hảo niên thị cũng hảo mẹ nó không cái cái đều là không để ý đại cuộc, chỉ chú đại đều để là ý ý t niên thị cảm nhận được trên người có đau đớn cảm giác đánh tới nhẹ nhàng trách móc một tiếng sau đó cấp tốc phản ứng lại đây ngẩng đầu nhìn chung quanh tiếp niên thị xem đến vẫn luôn duy trì một cái động tác ma ma c u n g nữ nhóm chén t r à bên trong k i a tựa như bị đông lại nhiệt khí cùng với chính giống như cười mà không phải cười xem nàng giản dịch theo tu chân giới xuyên qua mà tới niên thị dự cảm nguy hiểm đầu tiên nghĩ đến đặc mệnh chỉ là không chờ nàng chạy lên hai bước nàng liền phát hiện nàng bị giam cầm tại một cái không gian thu hẹp bên trong tùy ý nàng như thế nào dậy vỏ đều xông ra không được thử mấy lần phát hiện còn là không trốn thoát được niên thị nhìn hướng giản dịch mắt bên trong hoảng sợ nghi hoặc khẩn cầu chờ cảm xúc đan xen nghĩ muốn mở miệm nói chút cái gì phát hiện chính mình đại nao thế nhưng chỉ huy không nói chuyện ba g i ả n dịch đối bàn bên trên trà nóng nhẹ nhàng vung tay lên đem trà nóng dừng lại giam cầm hủy bỏ tiếp đ o a n khởi tới hấp nhẹ mấy khẩu sau đó hỏi nói tỉnh táo lại sao niên thị liên tục gật đầu không d á m tại g i ả n dịch cùng phía trước lỗ mãng mặc dù không biết g i ả n dịch là cái cái gì lai lịch nhưng g i ả n dịch vừa rồi cái kia một tay nói cho nàng g i ả n dịch không là nàng có thể trêu chọc được thấy niên thị thực có ánh mắt nhìn nàng ánh mắt có thần sắc sợ hãi g i ả n dịch đối với cái này biểu thị rất hài lòng biết sợ sẽ hảo người biết ngươi vừa mới kia một kích xe đối đông g i thị tạo thành cái gì ảnh hưởng sao giản dịch khinh phiêu phiêu một câu lời nói tựa như bom bình thường tại niên thị nổ trong đầu mở niên thị không có nghĩ đến hay không phát sinh tại vườn hoa bên trong sự nhi không ngay tại chỗ giản dịch lại biết được kia phía trước nàng làm cho này thủ đoạn chẳng phải là không chỗ đột hành một cái c h ư ớ c mắt chi gian sợ hãi tràn ngập niên thị toàn thân thế này giản dịch lại nói ngoan về sau đừng cho ta c h ọ c sự nhi biết sao đợi niên thị gật đầu giản dịch đem niên thị linh căn đánh tan sau đó đem niên thị ném trở về tiểu hoa viên đông g a i thị cùng phía trước nguyên bản giản dịch còn muốn giữ lại này đó người có thể vì xem các nàng đấu tới đâu đi xung làm buồn k ẻ sinh hoạt ra vị tề nhưng giản dịch hiện tại phát hiện này đó người một điểm đều không đem các nàng đặt tại trong lòng thị sinh mệnh vì không vật muốn giết cứ giết muốn hủy liền hủy nếu như thế như vậy liền đưa các nàng phách lối ủy vào đều lấy đi đi giản dịch lại lần nữa vung tay lên nữ hố lộc thị thể nội ma p h á p nguyên tố đều bị rút ra phóng thích tại chỗ này thiên địa c h i gian cảnh thị đầu bên trong dị năng hạch cấp tốc vỡ ra vỡ nát ở vào ngủ đông sùng phi hệ thống thanh một tiếng hóa thành điểm, điểm bạch quang như nữ hố lộc thị ma phát nguyên tố bản tiêu tán tại thiên địa gian kiếp này bởi vì có nàng trấn c ù một cởi bỏ thời gian ngay b cảm độ cực cao cảnh thị liền phát hiện không đúng bắt đầu kêu lên giàn dịch ngay xong vung xuống mới vừa đoàn khởi trang trả một cái im lặng thuật đi qua cảnh thị hát lên không thanh công nàng thanh âm liền bắt đầu chỉ có nàng chính mình cùng g i ả n dịch có thể nghe được nghĩ cùng hữu hỗ lộc thị trương thị niên thị vì thế lại là ba đạo im lặng thuật đi qua đợi cấp tốc thu hồi khuyết tán ra thần thức bên thai liền yên tĩnh trở lại giản dịch một lần nữa cầm lấy mới vừa đổ đầy trà nóng hấp nhẹ lên tới chỉ là nữ h ố lộc thị chờ người thanh n m mặc dù người khác nghe không được nhưng chính bọn họ không biết ta mất đi bọn họ nhất chân quý ỷ vào các nàng đều nhanh sắp đ i ê n chỗ nào quản được cái gì tam thất hai mươi mốt tâm hoảng mà hống lên lên tới thiên a ta thể nội ma pháp nguyên tố như thế nào biến mất hệ thống hệ thống xuống phi hệ thống chín trăm chín mươi chín mươi còn tại sao hai mươi năm ngày mùng ngày sáu tháng m ư ờ i một phát sách đến hiện tại đã hơn ba tháng thật phần cảm tạ đại gia thư h i ệ u nhóm vẫn cho là duy trì bản đại gia mỗi lúc trời tối gõ xong chữ sau đều sẽ đi lật qua hậu trường bỏ phiếu bình luận khen thưởng cảm ơn thật thật phần cảm tạ những cái đó cấp ta bỏ phiếu khen thưởng bình luận huynh đệ tỷ mỗi nhóm cảm ơn tác giả sẽ tiếp tục cố lên cố gắng tiếp tục viết còn hy vọng đại gia có thể trước sau như một duy trì ta có phiếu phiếu cấp hai trường không có cất giữ thu trốn một chút có rảnh rỗi viết mấy cái bình luận cảm ơn mọi người lạp lạp lạp bản chương xong chương hai trăm năm mươi bốn n tình thanh xuyên chi nhản rỗi cũng là nhản rỗi mười tám hôm sau trời vừa sáng hữu h ữ lộc thị mấy cái tại tỉnh h a n sớm hội thời điểm thập phần đứng ngồi không yên đợi giản dịch tại các nàng khẩn cầu ánh mắt bên trong rốt cuộc nói tan hợp n à y mới phương mới lưu lại mắt ba ba xem giản dịch nhưng lại không ai dám đi đầu mở miệng mà giản dịch cũng thập phần ý đồ xấu không có nói chuyện thẳng chờ đến ôn ma ma lại lần nữa hướng giản dịch chén trà bên trong thêm t r à giản dịch này mới nói tại sao không nói chuyện các ngươi không nói ta muốn phải đi à ta nhưng không có kia cái công phu bởi các ngươi tiếp tục hao tổn xuống đi đám người nghe xong vội la lên đừng giản dịch nước mắt ý bày ra các nàng nói chuyện thấy niên thị xem vừa thấy ôn ma ma chờ người giản dịch này mới tay nhỏ vung lên lại lần nữa dừng lại trừ niên thị mấy cái lấy bên ngoài người thời gian nói đi đám người thấy giản dịch như vậy hời hợt liền dừng lại thời gian đối với giản dịch các nàng không khỏi càng thêm kính sợ lại là kia hai cái bị giản dịch đã cảnh cáo cảnh thị cùng niên thị sau một lúc lâu mấy người này mới nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi ra các nàng trong lòng suy nghĩ đăng chiêu chỉ là giản dịch cũng không có chờ các nàng nói xong mà là nghe các nàng không người nói lên hai ba câu sau liền chen miệng nói hành là ta làm lại như thế nào các ngươi một đám đều an phận chút xem tại các ngươi hải tử phân thượng Ta c ò nguyên có thể để n ư ơ i nhóm sống yên ổn q a sông n à một thế nhi, nếu như các dám thế ta lại nháo đắng, ta trước t nhì, như cho nháo không nếu ngươi đẳng, cũng các lại i đây để ý trước tiên đưa các xuống địa ngươi chưa? các ngục, xuống nghe Ấn. Nguyên rõ bản giản dịch còn muốn giữ lại các nàng có thể vì vì này đơn giản nhiệm vụ g i a tăng điểm là thú đợi nàng chuẩn bị thoát ly này cái thời gian thời điểm lại cùng nhau mang về địa phủ lại không nghĩ này đó người như vậy có thể dày v ò làm nàng đều có chút phiền c h á n muốn không nghĩ nghĩ cùng các nàng một đám sau lưng đều có người cũng sinh có a k cách cách tại chỗ này trên đời ông quận vương phụ chết quá nhiều người sẽ nhận người hoài nghi giản dịch đều nghĩ hiện tại liền trực tiếp đưa các nàng đưa vào địa phủ không là tặng đất ngục bên trong đầu đi địa phủ là cho người mang công đức bị sai chỗ ở cũng không là cho tạo qua h o a n nghiệt người ngu có lẽ là lời nói bên trong cảnh cáo ý vị quá nặng đợi giản dịch đem lời nói nói xong nghiên thị mấy cái liền đều yên tĩnh trở lại lại tiếp liền là có một cái tiếp một cái gật đầu thế này giản dịch làm bị đông lại thời gian một lần nữa lưu động lên tới sau đó tại ôn ma ma ánh mắt khó hiểu bên trong đem bọn họ tất cả đều thả đi về phần các nàng rời đi sau hay không sẽ có cái gì tiểu động tác giản dịch lại là hoàn toàn không lo lắng trước bất quá giản dịch mười mấy năm qua nhà không l à b ạ c quản chỉ cần các nàng bắt đầu hành động giản dịch liền thần thức đầu không cần dùng liền sẽ có phía dưới người đưa các nàng tiểu động tác chính lên còn nữa các nàng hiện tại cũng không có kia cái dám hành động thiếu suy nghĩ lá gan một cái không tốt mạng nhỏ chơi xong thế nào sao giống như các nàng này d ạ n may mắn có thể lại một lần người đều là phá lệ coi trọng chính mình sinh mệnh sẽ không tùy tiện muốn để chính mình mạng nhỏ có chút điểm sai lầm mắt thấy các nàng thêm lên tới đều không là giản dịch đối thủ kết quả là tại kế tiếp n h ậ n từ bên trong các nàng có thể nói là một cái t ắ c một cái thành thật trừ phi thực sự là bị đông g i thị làm phát mực mới phản kích một hay đối với như thế yêu dạy vào đông giai thị giản dịch cũng không có lại tiếp tục b ù n g x ô i bỏ mặc mà chặt chẽ xếp quản ngày thường bên trong không khỏi thay thế đi nàng cùng bên ngoài tin tức nơi phát ra cấp đủ một loại vạn sự nhi thái bình ảnh hưởng bên ngoài giản dịch còn trực tiếp đem nàng nửa cầm túc bởi vì năm trước khang hy đem thái tử hủy bỏ mà hiện tại đã đến mùa đông khang hy vẫn cứ vẫn là không có nghĩ muốn khởi phục hồi như cũ thái tử t ì n h toán kinh bên trong tình thế hướng tới khẩn trương lên trực quận vương nhân tiền thái tử sự nhi bị khang hy ra chán ghét mà vứt bỏ tuyệt thượng vị khả năng bất quá trực quận vương hắn tự mình nhi cũng biết này một điểm cho nên bắt đầu duy trì khởi dẫn chân làm vì thái tử đảng mặc dù trước khi nói nhân tình xuyên kia sự nhi cùng thái tử có chút h i ể m khích đắc ý nhưng tự đánh hoàng huy bị tiếp vào cung sau hai bên lại một lần nữa khôi phục tin tức hiện tại thái tử bị phế làm vì thái tử đảng dẫn chân thoáng luồn cúi nhất hạ thái tử phía trước thế lực không sai biệt lắm liền đều bị dẫn chân lôi kéo đi qua không đúng tại sao không có thấy nguyên kịch bản bên trong mã nhi thái n h ư ợ c hy nàng hiện tại không là hẳn là cùng phía trước tình xuyên kia bản bắt đầu tại bắc kinh khuấy gió nổi mưa sao như thế nào nàng một điểm thanh nhi đều không có nghe được cảm thấy không thích hợp giản dịch đem thần thức dọ xét ra đi tại thành bắc kinh bên trong đi dạo một vòng. sau đó tại đ ồ n quận vương giận nga hậu viện bên trong đầu xem đến nàng giản dịch rất là ngạc nhiên n à y sự nhi nàng như thế nào không biết vì thế giản dịch liền chiêu đến quản sự nhi ma ma đem nhược hy này sự nhi giao cho các nàng đi điều tra ai nay đoạn thời gian đung vương phủ viện bên trong dưa quá nhiều xem đắc giản dịch có chút không kịp n h ị n lại tăng thêm còn có hoàng huy sự nhi muốn thao tâm sơ ý một chút nhưng không liền đem nguyên bản cùng giận chân giận chân giận tự c u ố n quýt lấy nhau nhân nhi cấp quên đến sau đầu sao tuy nói giản dịch là cái thích xem diễn ăn dưa nhân nhi nhưng giản dịch cũng chưa quên quốc gia đại sự nhi tuy nói tại đại đa số người ấn tượng bên trong càn long là một cái thích việc lớn hám công to lại hảo mặt mũi vui thật là xa xỉ nữ sắc hoàng đế quan tại càn long giã sử hí thuyết có chút dậu t r u y ề n nhưng là tại giản dịch biết rõ chính sử bên trong s ớ m trung kỳ càn long thậm chí có thể nói lên được là hoàn toàn không kém hơn này tổ phụ thiên cổ nhất đế khang hy hoàng đế s ớ m trung kỳ càn long mặc dù có rất nhiều m a bệnh tỉ như hắn thực chuyên chế hắn tổng làm văn tự ngục hắn vui thật là xa xỉ hắn so xem không khởi người phương tây máy móc công nghiệp kỹ thuật cho rằng kia là kỳ kỹ dâm xảo điêu trùng tiểu kỹ nhưng dù là như thế s ớ m t r u n g kỳ càn long còn là cái thập toàn l ã o nhân liền như hắn bản thân tổng kết kia bản mười công người bình chuẩn cắt nhĩ hai định hồi bộ một đánh kim xuyên vì hai t í n h đài loan vì một hàng miến điện an nam cắt một tức nay chi chịu khuyết n g ư ờ i g i t h à n g kết hợp mười có thể nói không có càn long giản dịch biết kia cái thế giới hoa quốc tân cương tây tạng không nhất định có thể giữ được một phần ba quốc thổ diện tích cũng không nhất định sẽ tính vào hoa quốc bản đồ trước t ạ m không quản hậu kỳ càn long lại như thế nào trí tiêu ý đầy tư tưởng sơ cứng thì du ác dán lười với tín thủ nhưng sớm trung kỳ càn l o n g kiết nhưng là cùng hắn lao tử tổ phụ nhất mạch tương thừa có chính trị khát vọng có sợ tác vì là cái càn cương độc đoán việc gì cũng phải tự làm lấy cần tại chính sự anh minh đại đế mà hiện tại giản dịch bảo trụ hoàng huy có hoàng huy này cái không thua ở hoàng lịch thông minh nhạy bén đích t ử tại trước mặt này cái hoàng lịch nghĩ như chính sử bên trong đầu kia cái hoàng lịch kia bàn dễ như t r ở bàn tay trở thành càn long nhất định là không đùa nếu như thế như vậy chính sử bên trong đầu càn long làm đến sự t ì n h như bình định tây bắc bảo hộ tây tạt trở giản dịch hy vọng hoàng huy cũng có thể làm đến đồng thời giản dịch còn hy vọng hoàng huy có thể cùng này phương thế giới phát triển tiếp thượng quỹ là lấy đối với chính cùng khang hy u ra mặt k h á c hoàng tôn cùng một chỗ tiếp nhận khang hy u ra dốc lòng dạy bảo hoàng huy giản dịch áp dụng chính là nhập mộng hành sự dạy bảo tỷ như làm hoàng huy tại mộng bên trong xem xem chính sự thế giới bên trong càn long lại như thế nào làm làm cái gì làm này đó sự nhì sau sẽ sản sinh h à o kết quả làm này đó sự nhì sau sẽ sản sinh hư kết quả sau đó lại nhìn một chút chính sự bên trong kia cái thế giới thanh triều hậu kỳ là cái cái gì cảnh tượng đợi hoàng huy đem thanh triệu này một bên xem xong giản dịch có cấp này xem chính sử bên trong đầu đồng thời kỳ lúc châu âu cùng bắc mỹ tại làm cái gì sản sinh cái gì dạng ảnh hưởng nguyên bản hôm nay ta là tính toán hảo hảo chạch nhà g õ chữ cho nên tối hôm qua ba giờ hơn đổi mới xong cuối cùng một trường sau mới ngủ ta buổi sáng hơn bảy giờ l i ề n khởi chuẩn bị hảo hảo g õ chữ kết quả t ậ p văn anh sau đó ta liền nghĩ muốn không ta trước sớm sớm ăn cơm chưa lại viết vì thế ta liền khép lại máy tính đi làm cơm ăn cơm chuẩn bị đợi chút trở về lại viết nhưng mà ăn cơm xong ta ấm no nghĩ mệnh ọ c chính đợi ta hít mất mười lăm phút đồng hồ hơn mười hai giờ tinh thần gấp trăm lần chuẩn bị bắt đầu tính giờ gõ chữ lúc khách tới nhà ta lễ phép đánh qua chào hỏi quan phòng cửa gõ chữ kết quả mới vừa viết lên chừng trăm chữ dần vào giai cảnh l i n h quan g bộ u c phát lúc có một khách nhân vào tới tìm ta nói chuyện ta không tốt ý tứ k h ư c từ sau đó trò chuyện a trò chuyện a ta đầu góc l i ề n không nói chuyện phiếm khe hở có tâm gõ chữ nhưng lại không biết sửa viết cái gì sau đó lại trò chuyện a trò chuyện a ta lại mệt nhọc sau đó khách nhân còn là không đi chú ý tự nói lời nói vì biểu lễ phép ta gượng chống sắp sửa triệt để khép lại mí mắt hỗ nộn đầu góc khách nhân nói hai câu ta cùng gật gật đầu sau đó thời gian liền tới đến khoảng bốn giờ chiều vây được không được ta đợi khách nhân đi sau ta liền nằm giường ngủ đủ tiếp thời gian liền tới đến hiện tại anh anh anh cho nên ta muốn nói hôm nay vạn chữ có điểm huyền bỏ chạy t à i kiến bản chương xong chương hai trăm năm mươi năm nô tình thanh xuyên chi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi m ộ ư ơ i chín xong chủ đề kéo xa xen vào hoàng huy hiện tại tuổi tắc còn tượng tiểu này đó ngộng cảnh giản dịch mỗi ngày liền cấp hoàng huy phát phóng nhất điểm điểm đồng thời cũng chưa quên cấp hoàng huy hạ nói im lặng thuật ngày kế tiếp thu tới tay hạ nhân chuyển về mật hàm sau giản dịch thế mới biết nói mã nhị thái n h ư ợ c hy này sự nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nguyên lai g i ậ n tự nhân tình xuyên kia sự nhi đối tình xuyên n h ư ợ c hy này một q u ẻ nữ sản xuất sinh tâm lý cái bóng cùng không hiểu c h ắ n ghét bởi vậy n h ư ợ c hy xuyên qua sau cũng không có như nguyên kịch bản bên trong kia bản t r i ệ u g i ậ n tự s u n g ái chăm sóc không g i ậ n tự dung túng bát phúc tấn tất nhiên là không cần đối ngược lan ngược hy có nhiều k h á c h khí mấy lần giao phong c h i h ạ bát phúc tấn toàn thắng ngược hy cũng đem quản thúc đắc mấy vị nghiêm khắc mặc dù vẫn là bị tính cách khiêu thoát ngược hy chui chỗ trống đắc đôn quận vương tận mắt nhưng nghị muốn vào nguyên kịch bản bên trong kia bản tại chúng ak bên trong quấy làm gió mưa nhưng cũng là nhất định không khả năng sau đó mã nhĩ thái ngược hy thuận lợi tham gia đại tuyển đôn thân vương mở đầu cùng nhân hiến thái hậu mướn người vì thế nhược hy thành đôn quận vương thứ phúc tấn như vậy đợi tại đôn quận vương phụ hậu viện bên trong an phận qua khởi chính mình tiểu nhật tử hiện tại cũng là một a ca một cách cách khang hy sáu mươi mốt năm băng tại sướng xuân viên ung thân vương dận chân thượng vị xác lập giản dịch là hoàng hậu hoàng huy vì thái tử đợi dận chân đăng cơ đại lễ giản dịch phong hậu đại lễ hoàng huy tế thiên đại lễ đều đi qua sau ung chính đem phiên để cách cách nhóm vị phân an bài giao cho giản dịch giản dịch suy nghĩ một ngày lại cùng ung chính tham khảo một lần sau đem hậu trường rất cứng đông giai thị vì khiêm phi khang hy chỉ xuống tới lại sinh có hoàng tử n i ê n thị nữ hố lộc thị cảnh thị phân biệt là niên thần lộc thần cảnh thần giản dịch đặt lên tới lại sinh có tử hồng diên tử diên phân biệt là hồng quý nhân tử quý nhân sớm nhất hầu hạ ung chính lý thị tống thị cũng tương tự đều vì quý nhân quách thị trương thị cũng là như thế đợi ung chính dùng hai ba năm thời gian giải quyết triệt để bắt ra đảng ngồi vững vàng lo nghĩ sau giản dịch liền không có lại đi xử lý tiền triều sự nhi bắt đầu thông dòng tự tại lên tới dẫn chân là cái trọng quy củ tiền triều sự nhi giản dịch là đừng nghĩ nhúng tay về phần thái tử hoàng huy lấy thành thân sinh con giúp lốc tại ung chính cùng phía trước giúp làm việc nhi giản dịch trừ mỗi đêm cấp hắn đi mộng còn lại thời điểm là chưa hề nhúng tay vào về phần xử lý hậu cung việc nhỏ nhi tự có ôn ma ma trần ma ma giúp xử lý có đại sự cũng không cần giản dịch tự mình động thủ làm chút cái gì đem đem đại phương hướng quan là được mà hậu cung bên trong có đặc thù thủ đoạn trước kia liền bị giản dịch lớn nằm xuống có thể làm ẩ m ĩ đông g i i thị bị nguyên bản có đặc thù thủ đoạn nữ hỗ lộc thị c h ờ người áp chế tăng thêm phí dương c ủ a mặc dù tại năm trước lui xuống tới nhưng thiên tử cận thần bộ quân thống lĩnh vị trí bị phí dương c ủ a trưởng tử phú sương chống đỡ lại chính như ngày bên trong ngày bởi vậy chỉnh cái hậu cung càng là không có người tới trêu chọc giản dịch là lấy giản dịch gần đây còn thật đĩnh nhản hào tại giản dịch cũng không có nhàm chán bao lâu liền lại thú vị sự nhi dày vò lên tới nay ngay buổi chiều giản dịch dùng qua ăn trưa, Ngủ qua ngủ trưa, liền qua nghe nghe, cách cách trưa, chính, chính thái thái đây ế n hàng n g chính cung là đại hí a đại hí đợi ba người đến không ninh cùng thỉnh an giàn dịch cùng tỷ lệ hai y tứ y tứ nói qua hai câu sau liền dẫn người hướng thái hoàng thái hậu ninh thọ cung đi qua tiếp lại là một phen t ì n h an hàn huyên khóc lóc kể lệ lẫn nhau phủng một bộ chương trình xuống tới sau tân n g u y ệ t tỷ đ ệ hai tiến vào n ỗ đạt hải tướng quân p h ụ l i ê n tại giản dịch chính tại vì kế tiếp h ả o hí cảm thấy tâm tình mỹ diệu thời điểm này năm m ộ t lan đi săn nghe nói thạc thân vương phủ h ạ n trinh bối lạc lần đầu săn bắn n h ư n này tại thủ hạng ư ờ i trợ giúp hạ bắt sống một chỉ bạch hồ sau đó h ạ n trinh bối lạc tâm thiện thấy cái kia bạch hồ rất là đáng thương vì thế liền thả giản dịch nghe thủ hạng ư ờ i báo ra này một lần sau để trưởng cười to lên tới chỉ là này một màn trò hay vừa mới bắt đầu đâu khác một màn trò hay liền muốn mở màn không quá hai ngày u n g chính chạy tới thông giản dịch nói quả thân vương hoang chỉ lưu lại một cái bé gái mồ côi hy vọng giản dịch có thể đem tiếp vào dưới gối thu dưỡng vì thế giản dịch vấn danh u n g chính đã viết lan hinh giản dịch hảo sao về sau có phải hay không sẽ lại đến một chỉ tiểu hiến tử giản dịch cười đáp ứng xuống cũng lời nói sẽ đem này an bài tại khôn linh cung bên cạnh thời gian thuận tiện liền gần chiều cố đối với cái này u n g chính biểu thị thập phần hài lòng đợi giản dịch xem đến kiểu kiểu tiếu tiếu lan hinh sau giản dịch chỉ muốn nói hảo trinh ngươi có thể đi chết vừa chết tuyệt đối không nên ra tới thai hòa người bất quá có ung chính tại tin tưởng cũng không có cái gì người có thể thoát khỏi hắn lao nhân ra p h á p nhãn hay là dám tại ung chính cùng phía trước kéo cái gì chân ái kéo cái gì ngạch phụ nạp tiếp không có vấn đề lý luận đi bất quá này bên trong không chỉ có không là cái gì chính xử thế giới mà là ngôn tình huyên hóa mà tới thế giới là lấy giản dịch cũng không quá có thể bảo đảm ung chính không sẽ đột phát tính nao tàn bởi vậy giản dịch nhanh trong cấp lan h ì n h định cái người trong sạch sau đó làm hạo trình cùng n g â m xương hào hào tại cùng một chỗ tỉnh được đi ra thai hòa người về phần bọn họ nhà kia cái gì trộm lòng cháo phượng tiết mục chỉ cần bọn họ không có hòa hại người khác giản dịch lại là cũng không quá nghĩ thể nghiệm cùng hạo trinh bạch ngâm xương kia một bên bất đồng là tân nguyệt cách cách nô đạt hải nhạn cơ này một bên giản dịch lại là nhất định phải nhúng tay cũng hào hào quản hàn giáo không nói trước bởi vì kia nhạn cơ cùng khắc thiện có nhiều a vô tội đáng thương liền nói kia nô đạt hải bởi vì cảm tình không thuận tại hành binh đánh chiến thời điểm quá mức liều lĩnh dẫn đến hơn vạn người chiến tử xa t r ư ờ n g mà hắn tự mình nhi lại êm đẹp này sự nhi giản dịch lại là vô luận như thế nào đều nhịn không được bởi vậy đợi lan h ì n công chúa triệt để thích ứ n g khôn ninh cung sinh hoạt sau giản dịch liền đem còn chưa phát hiện tân n g u y ệ t cùng nỗ đạt hải chi gian hoạt động chỉ cho là là nhiều một cái nữ nhi có thể đau sùng nhạc cơ thỉnh thoảng tuyên vào cung bên trong nhiều cho nàng mấy phân mặt mũi làm nàng cùng tân n g u y ệ t khởi xung đột sau nỗ đạt hải nàng lao nương không sẽ không ngừng khuynh ê ư ớ n g tân n g u y ệ t cùng lúc đó giản dịch còn hướng ung chính đề nghị đem khắc thiện tiếp cận cung bên trong bởi những cái đó cái a ca bối lập cùng một chỗ tại thượng thư phòng đọc sách tỉnh phải hảo hảo một cái hải t ử cuối cùng bị tân n g u y ệ t này x á xíu cấp hắc hắc nháy mắt bên trong lại là vội vàng mười năm đi qua chấp chính mười ba năm ung chính đột nhiên mắc bệnh b ộ phát nặng băng hà tiếp ho năm sau sửa niên hiệu đoàn kính giản dịch thì thành hiếu kính hiến thái hậu ung chính tại thế lúc hoàng lịch hoàng chú hoàng thời mấy cái a k tất cả đều là bối lạc hiện tại đoàn kính thờ ư vị nể g h tình mấy cái h u y n h đệ không có nháo yêu tiêu thân cho tới nay đều thực an phận phân thượng đoàn kính cho các nàng toàn thăng tước phong làm quân vương mà thành thái phi niên thị nữ hỗ lộc thị mấy cái có nhi tử giản dịch toàn để các nàng đem tự mình nhi nhi tử đem người t h ế t đi không có vậy liền h ả o h ả o tại cung bên trong ở lại đương nhiên giản dịch cũng chưa quên nguyên chủ tâm nguyện muốn đi chơi chết này đó cái hại nàng yêu mà quỷ quái là lấy giản dịch dựa theo các nàng tổn thương nguyên chủ nhiều ít trước sau cho các nàng bệnh thời trường khác nhau m ộ t cảnh bản chương xong chương hai trăm năm mươi sáu ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhi từ một tại mộng cảnh bên trong các nàng liền là nguyên chủ nguyên chủ từng chịu đựng cực khổ các nàng tất cả đều đắp gấp bội chịu chi nhìn như an tường g i a chết kỳ thực nhận hết khổ sở mà chết nhân giản dịch cũng không muốn làm thái phi liên tiếp hoang thệ tin tức dẫn khởi người khác chú ý c h i ề u chính dung chuyển là lấy giản dịch mỗi lần động thủ khoảng cách thời gian đều tương đối dài lại đương sự người chết phía trước đều có một đoạn thời gian bệnh án chết lúc tướng mạo đều là hoặc an tường chết đi hoặc thong dòng chết bệnh bởi vậy đừng nói là người khác liền là niên thị các nàng m ấ y cái cũng đều chỉ là cho giảng tuổi thọ đến mà thôi đợi những cái đó cá nhân toàn hồn về địa ngục chứng kiến đoan kính là như thế nào đem tân cương tây tạm đặt vào bản đồ đem chính sử bên trong càn long làm đến sự nhi đều hoàn thành cũng bắt đầu cũng bắt đầu tiến hành cách mạng công nghiệp sau giản dịch tại này cái thế giới cũng ngấp đủ liền cũng đi theo u n g chính cuối cùng một vị t ầ n phi phía sau đi bất quá giản dịch người mặc dù đi nhưng n à y đó năm qua giản dịch cấp đoan kính xem đắc những cái đó một cảnh lại là vẫn luôn t ạ i ảnh hưởng đoan kính ảnh hưởng đại thanh triều đoan kính chấp chính bốn mươi năm gian làm được nhưng một điểm đều không so khang hy ung trình kém hậu thế đối đoàn kính đánh giá so chi khang hy cũng là không thua bao nhiêu thậm chí bởi vì đoàn kính nhất thượng sáu mươi liền thoái vị không có làm ra khiến cho khí tiết tuổi g i a không bảo sự nhi tới mà so khang hy i a càng chịu khen ngợi một ít nay lần giản dịch như cũ tại địa phủ cùng sơn trang bên trong nghỉ dưỡng sức một phen sau mới vừa rồi tiếp tục bắt đầu nhiệm vụ hạ trí viện đánh tiểu liền là người k h á c miệng bên trong k i a cái cứu vớt thế giới hoàn mỹ người gia mãi bà ngoại ông ngoại là tia cái thời đại vô cùng thể diện công nhân cha mẹ đều là đại học lao sư nhân cha mẹ là tổ tông dòng độc đinh hạ trí viễn là ba cái gia đình d là l ấ nhân ạ t gia đình điều kiện kinh tế hảo hạ trí viễn bản nhân thông minh lanh lợi đầu góc linh hoạt thành tích ưu dị lại có hứng thú rộng khắp bởi vậy đánh lên nhà trẻ bắt đầu đến thi đại học kết thúc cái gì dương cầm khóa đàn vi ô lông khóa thư pháp khóa cờ vây khóa chi loại hứng thú khóa hạ trí viễn cũng không thiếu thượng lại còn tất cả đều học được ra dáng gia hình như vậy khắp nơi ưu tú hiểu chuyện lanh lợi anh tuấn thẳng tắp hạ c h í viễn nhưng đem nhà bên trong một nhà sáu lao cấp vui hư đại nhất lúc thanh đại tổ chức thập đại ca sĩ thi đấu hạ c h í viễn cảm thấy thú vị liền cũng liền báo danh sau đó thập bắt ban võ nghệ tinh thông thành tích ư u dị tướng mạo anh tuấn xoáy khí hạ c h í viễn liền bại lộ tại người phía trước cũng bại lộ tại đài bên d ư ớ i giám khảo tinh diệu công ty kim bài quản lý người t ề khang trước mặt tiếp hạ c h í viễn nghỉ đông và nghỉ hè thời gian liền bị t ề khang này vị tiền bối an bài xuống thông cao chiếm hết đĩa nhạc một năm một trường, chương chương chương đại bạo khách mời tiểu nhân vật một cái tiếp một cái hỏa bốn năm thể nghiệm kỳ đi qua sau hạ trí vì thế liền quyết định làm giải trí này m ộ t hàng sự thật chứng minh như hạ c h í viễn như vậy ưu tú nam nhân không loạn ở đâu hôn kia đều là lẫn vào phong sinh thủy khởi bất quá hai năm thời gian hạ c h í viễn liền đưa thân một tuyến nam tinh tiểu tiên h vương vòng nguyệt quế tại hạ c h í viễn đầu bên trên mang vững vững vàng vàng đợi nhân khí tích lũy đủ tại tề khang dẫn đạo hạ hạ c h í viễn ổn định lại tâm thần suy nghĩ d i ễ n kỹ bắt đầu toàn lực hướng thực lực cả phương hướng chạy như điên cũng tại hai mươi tám tuổi sinh nhật này n à y bắt lại ảnh đế quốc thường chính là nhân sinh nhất xuân phong đắc ý thời điểm hạ trí viễn x ô i gió x ô i nước nhân sinh con đường bên trên xuất hiện cái sóng gió nhỏ hạ trí viễn bị nghĩ muốn trèo lên tới mượn cơ hội thượng vị một không đáng chú ý diễn viên quần chúng cấp tính kế lại này nữ nhân tại một n ă m sau ô n một cái tiểu nam ba cấp hạ trí viễn cũng nghĩ mẫu bằng tử quý diễn viên quần chúng này m ộ t tay đánh không có từng chịu đựng quá lớn khó khăn chắc trở hạ trí viễn một trở tay không kịp không thể nào tiếp thu được nhưng hải tử rốt cuộc đã sinh ra tới vì thế hạ trí viễn liền cấp sáu lao đánh điện thoại tìm kiếm đề nghị sau đó hai trăm vạn mua đứt tiểu nam hải nuôi giữa quyển tiểu nam hải hạ t i ệ u trạm từ sáu lao trông nom hạ trí viễn đối với tới đắc này dạng ngoài ý muốn nhi tử mặc dù có chút mật đáp nhưng từ trước đến nay thiện lương nhân hậu hạ trí viễn còn là vứt bỏ trong lòng tiên một tiên dị dạng thành tâm tiếp nhận tiểu sinh mệnh sau đó liền như vậy dưỡng dưỡng hải tử đại hạ trí viễn ra mãi bà ngoại ông ngoại qua đời hạ ba hạ mẹ về hưu cùng lao đồng sự đi viện dưỡng lao trụ một ư ơ i năm tuổi mới vừa trung khảo xong hạ thiệu trạm liền muốn bắt đầu cùng hạ trí viễn cùng một chỗ sinh hoạt có lẽ là giáo dưỡng ra hạ trí viễn như vậy một cái ưu tú hải tử hạ ra sau lao liền cảm giác chính mình phương thức giáo dục là không có vấn đề tại là đối đãi hạ hạ thiệu trạm cũng không có đại gia sở chờ đợi như vậy hữu dị ngược lại là cái ngồi không yên hạng người lại bị sáu lao như vậy một sủng cầm tới c h u n g khảo phiếu điểm hạ c h í viễn cùng hạ ba hạ mẹ liền bị hoảng sợ hạ ba hạ mẹ lại cũng không dám đ h ú n g tay hạ thiệu trạm sự nhi vì thế rơi vào đường cùng hạ c h í viễn tại đóng phim kh chi dư bắt đầu thao tâm khởi nhi từ hạ thiệu trạm giáo dục vấn đề nhân hạ thiệu trạm có thể làm ở mỹ hạ c h í viễn tuổi tác mỗi năm tăng trưởng dạy dạy mong con hơn người hạ trí viễn thành một cái nghĩa vụ cuối cùng hạ thiệu trạm như hạ trí viễn hạ ba hạ mẹ kỳ vọng t ế bản thi đậu máy tính chuyên nghiệp nhưng vì trốn tránh nghiêm vụ hạ trí viễn hạ thiệu trạm dự thi hát thành phố đại học cùng hạ trí viễn vị trí một nam một bắc sau đó rời xa nghiêm vụ hạ thiệu trạm bắt đầu vui vẻ bắt đầu yêu đương giao bạn gái chỉ là này bạn gái một cái tiếp một cái đổi mỗi một cái đều là lạ tiếp hạ thiệu trạm phát hiện hắn là cái cùng c h ầ m dái tiếp nhận chính mình tính thủ hướng sau hạ thiệu trạm gặp gỡ lệnh hắn để bụng nam nhân cố mạnh b ì n h cũng bắt đầu kết giao hạ thiệu trạm ba mươi tuổi này năm hạ trí viễn đã năm mươi tám hạ ba hạ mẹ không đợi được tẳng tôn xuất thế liền đi hạ trí viễn lão liền cũng liền bắt đầu thuốc hạ thiệu trạm kết hôn sinh con vì thế không dám cùng hạ trí viễn ngã bài vượt quá giới hạn hạ thiệu trạm liền nhẫn tâm cùng cố mạnh bình chia tay cố mạnh bình biết sự t ì n h từ đầu đến cuối sau liền cũng liền rời đi xuất ngoại phát triển sau đó hạ thiệu trạm thân cận nhận biết an đình đình cũng cùng n à y kết hôn nhân hạ thiệu trạm yêu thích là nam nhân bởi vậy mỗi lần kia sự nhi thời điểm đều là tại căn thuốc nhất bắt đầu an đình đình còn chỉ cho là hạ thiệu trạm là cái lãnh cảm tả hữu hạ thiệu trạm đối nàng đĩnh hảo cũng không có quá nhiều truy cứ thằng đến an đình đình phát hiện trần tướng cũng giữ im lặng tiếp xúc hạ thiệu trạm tiếp cùng hạ thiệu c h ạ m cãi lộn lúc bên đóng cửa hai người cãi lộn nội dung bị cùng tầng hàng xóm ghi chép hạ video hàng xóm truyền thượng mạng mạng bên trên dân mạng nhận ra này lựa gạt hôn nam là hạ trí viễn nhi tử sau đó một sâu bái hảo sao đức nghệ song hinh hạ ảnh đế nhi tử là cái đồng tính lựa gạt hôn cha nam sau đó hạ thiệu c h ạ m cùng hạ trí viễn bị võng bạo an đình đình bị thị người bị mang các loại ý nghĩ quen biết người các loại an ủi d ễ c ậ n trâm trọc an ủi cuối cùng bị này dạng không khí vây quanh an đình đình nghĩ lầm chui vào ngõ cụt nhảy lầu thế này xem bị hắn liên lụy chịu đủ đeo dan n chương bị hai m trăm đời An Đình Đình, năm h n mươi bảy ảnh n đế ba mươi ba lấy cái gì cứu vớt người ta nhi thử h a i trải vớt xong cả sự kiện từ đầu đến cuối giản dịch hắn biểu tình là mục hắn tâm tình là khó tả là phức tạp hạ thiệu trạm này sự nhi rất khó nói đắt rõ ràng đúng sai bất quá k i a cái an đình đỉnh lại là quả thật bị hạ thiệu trạm cấp hại như vậy nghĩ nghĩ giản dịch nhịn không được thở dài vì bọn họ cảm thấy tiếp cận sáu mươi tuổi trước kia nguyên chủ trừ có hạ thiệu trạm này cái cẩn thận bên ngoài bên ngoài vạn sự đều cơ hồ đều thực chối chạy vì vậy đối với nhi tử cuối cùng sẽ trở thành như vậy một cái người nguyên chủ là bốn hội là khó có thể tiếp nhận khiến cho khó có thể tiếp nhận không là nhi tử là cái đồng tính l u y n ái mà là nhi tử vì ứng phó hắn lại chạy tới lựa gạt hôn cuối cùng hại người hại mình nguyên chủ không nghĩ ra vì cái gì còn nhỏ khi tuy có chút nghịch ngợm gây sự nhưng còn tính là h i ể u chuyện hiếu t h u ậ n nhi tử cuối cùng bị trưởng thành này cái bộ dáng làm ra này dạng sự nhi nhi tử nếu là hảo hảo cùng hắn nói hắn xác định vững chắc sẽ tán thành sẽ đi duy trì a nguyên chủ phía trước sở di sẽ thúc hôn là bởi vì sớm mấy năm vì nhi tử vì sự nghiệp cũng vẫn luôn không có kết hôn liền sợ có người tại hắn tại bên ngoài bận rộn thời điểm đối với nhi tử không tốt lại nguyên chủ khi đó đã sắp sáu mươi vẫn như c ũ về hưu này người một rảnh rỗi trẻ tuổi lúc vì bác sự nghiệp ngao đêm đập diễn lúc nhận qua am t ư ơ n g cũng liền đều chầm, chầm bắt đầu hành hạ người nguyên chủ cảm thấy hắn không mấy năm hảo sống được vì thế liền muốn thao tâm nhất hạ chính mình đã hơn ba mươi vẫn còn là cô đơn một người nhi tử nhưng nguyên chủ không nghĩ tới hắn như vậy một thao tâm lại thao tâm ra này dạng sự nhi tới cho nên nguyên chủ kỳ vọng giản dịch có thể đem hắn nhi tử bài chính lại đây hắn nếu là còn là yêu thích nam nhân liền mặc cho hắn đi chỉ cần không cho hắn tại thai họa người khác liền thành đồng thời nguyên chủ còn hy vọng giản dịch có thể nhiều chiếu cố chiếu cố bị vô tội liên lụy an đình đ ỉ n h c ù n g cố mạnh bình bảo hộ bọn họ một đời bình an vui sướng mới vừa tham gia xong một trận đóng máy tiệc tối giản dịch tại khách sạn gian phòng bên trong rửa mặt qua đi đổi lại trước kia chuẩn bị xong liền trang chính lợi giản dịch cầm lấy điện thoại cho quyền quản lý người tề khang thời điểm tề khang mở cửa đi vào ngươi này là chuẩn bị đi chỗ nào tề khang nghi hoặc hỏi nói giản dịch đưa điện thoại thả trở về bàn bên trên ý bày ra tề khang ngồi xuống hắn có sự nhi n g h ị thông suốt hắn nói tề khang đầu tiên là đi phòng vệ sinh tẩy cái tay sau này mới làm đến giản dịch đối diện sofa bên trên không hiểu hỏi nói như thế nào là có cái gì sự tỉnh nghĩ muốn cùng ta thương lượng sao đối với chính mình mang theo gần ba mươi năm tận mắt chứng kiến hắn theo một cái ngây n ô tiểu thanh niên từng bước một lột sắc thành hôm nay như vậy l ó a mắt tam kim thiên vương tề khang đem hạ trí viễn kia là tại đương nhà mình đệ đệ bàn sùng là lấy lúc này xem giản dịch nhữ lại lông mày bộ dáng tề khang có chút buồn b ự c rõ ràng vừa mới tại tiệc rượu bên trên còn hào h ả o khang ca ta nghĩ nghỉ một trận này một hai năm bên trong ta cũng không quá nghĩ nhận quảng cáo này dạng a tề khang nhữ mày suy tư một h ồ i nhi phục mà hỏi nói có thể là có thể nhưng ngươi như thế nào đột nhiên c ó này cái ý tưởng hiện tại chính là ngươi sự nghiệp lên cao kỳ phía trước đoạn thời gian vương lập đạo diễn còn cùng ta bàn bạc nói là hắn hiện tại chính tại chuẩn bị một bộ lịch sử chính kịch nghị thỉnh ngươi đi vai diễn kia cái năm một ta này hai ngày xem vương lập đạo diễn truyền cho ta tư liệu kia bộ kịch bất luận là quay chụp đoàn đội còn là hậu cần đoàn đội đều là nhất lưu kinh nghiệm sung túc theo vương lập nói m ờ i cũng đều là một ít tiếng lành đồn xa hảo diễn viên ta cảm thấy không sai chính nghĩ này hai ngày liền cùng ngươi nói một chút sau đó đem nó tiếp đi xuống đâu vương lập đạo diễn là quốc nội siêu nhất lưu đại đạo mặc dù tác phẩm không nhiều nhưng bộ, bộ tinh phẩm tăng thêm này lần sáng tác đoàn đội cũng là đình hảo là lấy tề khang hy vọng giản dịch có thể đều đ e m nó tiếp đi xuống đối với cái này, giàn dịch tạm thời cũng chỉ có thể nói xin lỗi bởi vì qua hai ngày hạ ba hạ mẹ liền sẽ đem chung khảo thành tích nát như còn yêu nghịch n g ậ m gây sự hạ thiệu trạm đưa đến hắn này một bên tới cũng tuyên bố bọn họ muốn đi viện dưỡng lao dưỡng lao về phần hạ thiệu trạm chính mình nhi t ử liền chính mình quản giá o đi nguyên kịch bản bên trong hạ trí v i ễ n mặc dù không có như giàn dịch như vậy trực tiếp nói muốn nghỉ ngơi một hai năm nhưng t r ừ vương lập đạo diễn này bộ kịch bên ngoài m ặ t khác thông cáo nhưng cũng là toàn bộ đ ề u lấy liền như vậy một cách toàn tâm toàn ý tại nhà bên trong mang theo hai từ thẳng đến mới diễn khai mạc mới thôi nhưng dù là đi quay phim nguyên chủ cũng chưa quên quan tâm nhi tử mỗi ngày đều sẽ rút ra không tới thông qua video trò chuyện giám sát nhi tử học tập phụ đạo nhi tử công khóa đốc xúc nhi tử học tốt hạ thiệu t r ạ m có lẽ là thấy nguyên chủ như vậy bận rộn còn nhờ hắn chậm rãi cũng liền nghiêm túc thành tích cũng bắt đầu vững bước lên cao nhưng nguyên chủ tại sao có thể làm cũng liền chỉ là cái bình thường người a mỗi ngày quay phim đã thực vất vả đã thực hao tổn hao tổn tâm thần thể lực song về sau còn có một cái nhi tử muốn xen vào giáo có đôi khi m ệ n mọi phiền khó tránh khỏi liền sẽ có chút thượng hỏa gặp lại một cái có cá tính không tính n u thuận hải tử kia mỗi ngày hỏa khí nhất định là không thiếu được vì thế tại hạ thiệu trạm thành tích chậm rãi lên cao thời điểm nguyên chủ tại nhà mình nhi tử cùng phía trước tính tình cũng cùng bắt đầu chậm rãi dâng lên hằng ngày đối nhi tử thời điểm mặt cũng bắt đầu bản nghiêm túc lên hạ thiệu trạm cũng bởi vậy đối nhà mình lao ba có e ngại tâm lý nay hồi giản dịch không tính toán tiếp kia bộ kịch lịch sử giản dịch muốn hảo hảo tại nhà mang hải tử giáo hải tử đem hạ thiệu trạm bồi dưỡng thành tài cấp hắn thụ nghiêm sắc t ă n g quan bồi dưỡng này sự sự làm người thủ đoạn giản dịch nghĩ thôi nghiêm túc nhìn hướng tề khang khang ca ai nói tới ta mấy năm nay vì sự nghiệp đối ta ba mụ Đối thiệu đều có nhiều xem nhẹ. Này hồi thiệu trạm có nói giản dịch hướng tề khang bất đắc dĩ cười khổ một cái ta chỉ như vậy một cái nhi tử tề khang nghe xong sau thở dài một hơi đối với giản dịch nói đắc này sự nhi hắn cũng là biết đến r ân hảo hảo không không cảm u ơn kháng ca h m c giàn dịch gật gật đầu hướng bạn lối khố cười cười chỉ là nghĩ đến hạ thiệu trạm lúc giàn dịch không khỏi có một chút bất đắc dĩ một xuyên qua liền là một cái mười lăm tuổi nam hải nhi phụ thần lại còn yêu cầu hắn còn là đi quản giáo bồi dưỡng dù là nhìn quen việc đời giàn dịch không khỏi cũng có chút trên lặng phía trước mấy cái nhiệm vụ giản dịch mặc dù đều là có tại tham dự quản giáo hài tử nhưng những cái đó đều cùng hạ thiệu trạm bất đồng những cái đó cái hài tử giản dịch đều là theo tiểu liên bắt đầu giáo dục bồi dưỡng tại bọn họ thượng không chi sự nhi thời điểm liên bắt đầu có ý thức giáo dưỡng bọn họ vì bọn họ chỉ thị cái gì dạng tam quan giá trị quan mới là chính xác mà hạ thiệu trạm hắn hiện tại cũng đã mười lăm tuổi trung khảo đều kết thúc đã là cái tiểu đại nhân hắn tam quan giá trị quan đã ẩn ẩn thành hình nếu là lại nghĩ nhúng tay đồn nắn chỉ sợ là có chút khó làm muốn không hắn một hồi mà đi tiệm sách mua mấy quyển sách trở lại tham một chút xem xem xem như thế nào khoa học nuôi trẻ. bản chương xong chương hai trăm năm mươi tám ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhi từ ba cung t ề khang nói xong kế tiếp ăn bài giản dịch tại điện thoại đào bảo bên trên mua một đống lớn quan tại thanh thiếu niên giáo dục vấn đề sách nghỉ ngơi một đêm sau sáng sớm hôm sau giản dịch liền ngồi sớm ban máy bay trở về kinh đô tiếp lại hoa một ngày thời gian đem hạ thiệu trạm gian phòng lại một lần nữa bố trí một lần hạ thiệu trạm lúc trước gian phòng còn là tại nguyên chủ mới vừa mua hạ này đóng biệt thự lúc bố trí nhân khi đó hạ thiệu trạm mới bảy tám tuổi là lấy cả phòng trang trí đều hiện đắc tương đối non nớt hoạt bắt một ít hiện tại hạ thiệu trạm đã m ư ơ i năm t í n hạ tình cũng đủ m hạ ba, hạ đi hạ ba hạ mẹ hạ thiệu trạm m thích ăn đồ ăn nguyên liệu nấu ăn cái gì đều rửa sạch c á t gọn chuẩn bị thượng nghiệm một nhà người đã có hơn nửa năm không có tại ăn cơm chung với nhau giản dịch lại cấp thêm mấy đạo hắn chính mình cầm tay thức ăn ngon đợi nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị không sai biệt lắm lúc hạ ba hạ mẹ bọn họ đến cha mẹ hạ ba hạ mẹ thấy nhà mình nhi tử mặc t ạ p dề, trên người còn có thức ăn hư ơ n g vị liền biết giản dịch này là tại nấu cơm đối với cái này lão khẩu tử không khỏi ngạc nhiên lên tới ân t r í viên a ngươi xuống bếp đây chính là hiếm lạ sự nhi a hạ mẹ t r e o kẹo nói n à y không là biết cha mẹ các ngươi muốn tới sao cho nên ta cũng không đắc chuẩn bị cẩn thận một phen hoan n ê n h o a n n ê n giản dịch cười trở về hai câu sau đó cười hướng vẫn luôn chạm tại hạ ba phía sau hạ thiệu trạng gọi trào hỏi một tiếng t i một r ạ mươi n h năm à v tuổi tiểu thiếu niên chính là vóc người cất cao tuổi tác bởi vậy hạ thiệu trạm lớn lên thập phần cao gầy tinh tế lại tăng thêm colagen linh động biểu tình chỉnh cá nhân hiện thật sự là thanh xuân rào rạt xem này dạng dương quang xuất khí làm người khác hứa thích nhi tử g i ả n dịch rất khó tưởng tượng này người về sau có thể làm được kia chờ sự t ì n h có thể vì chính mình bản thân tư dục hại một cái nữ h à i một đời cha mẹ các ngươi trước đi phòng khách nhìn nhi t v đi, một hồi nhi liền có thể ăn cơm g i ả n dịch hô ta giúp ngươi đi nói hạ mẹ liền hướng phòng bếp phương hướng đi g i ả n dịch đổi vội vàng kéo hạ mẹ nhân miệng cười nói mụ ngươi thật vất vả lại đây một chuyến ta kia có thể để ngươi cấp hỗ trợ à, ta một cái người liền có thể được tôi h hạ mẹ thấy này cũng không nhiều cùng giàn dịch khách sáo lôi kéo hạ ba liền đi thiệu t r ạ n ngươi muốn đi qua cấp ba ba hỗ trợ đánh cái hạ thủ sao giản dịch hướng nghĩ muốn hướng lầu bên trên hắn chính mình gian phòng đi hạ thiệu trạm hỏi nói hạ thiệu trạm đem ánh mắt quay lại hướng giản dịch thấy giản dịch chính xem hắn bức bách tại lao phụ thân dâm uy vứt bỏ trở về gian phòng chơi điện thoại ý tưởng đồng ý giản dịch g ử i t ủ g tìm đem người hướng phòng bếp bên trong mang một hồi nhi làm người đưa cái đồ ăn một hồi nhi làm người hỗ trợ xem cái hỏa nhi nhân đại đồ ăn giản dịch trước đây liền chuẩn bị xong là lấy lúc này chỉ cần xào cái rau xanh nấu cái canh bất quá mười tới hai mươi phút tả hữu tám đồ ăn một chén canh liền làm hảo hạ ba hạ mẹ thích g n thịt ba chỉ buồn bực d sang tiểu bạch thái hạ thiệu trạm yêu thích tôm hùm chua c a y canh chua cá thịt bò kho tương kho vịt tiếp còn có một cái nổi viên thịt cơm cuộn dòng b i ể n canh như thế cơm chưa tính là tề hoạt ba không nghĩ đến ngươi chủ nghệ như vậy hảo thực sự là quá thơm hạ thiệu trạm xem đem bàn ăn bãi tràn đầy món ngon mắt mạo kim quang thẳng n u ố t nước miếng giàn dịch đem bát đua dọn xong cung cấp mỗi người bắt bên trong đều múc thượng nửa bát canh chịu không trả lời hành nhanh đi gọi ngư dân mãi tới dùng cơm ngay này hạ thiệu trạm nhanh chóng chạy đi Đợi hạ ba hạ mẹ đem động. Hạ ba hạ mẹ không à m thể tin được nhà mình nhất hướng sự nghiệp tâm cực nặng công tác của nghĩ tử lại sẽ muốn nghỉ ngơi bỏ được ba năm không làm việc nhi mà hạ thiệu trạm thì là vô số xong hai chữ tại đầu bên trong tuần hoàn phát phóng tự giác hảo nhật từ không khổ nhật từ một tới trong bụng không khỏi buồn bã lên tới tự giác chính mình là ruộng bên trong khổ cực t i ể u bạch thái giàn dịch vừa thấy hạ thiệu trạm này phó sầu mi khổ kiểm biểu tình liền muốn b ậ t cười nay hai từ a còn thật là vạn sự nhi đều hiện ra mặt đáng yêu vô cùng giàn dịch nhìn hướng hạ thiệu trạm ý đồ xấu hỏi nói thiệu trạm như thế nào ngươi không cao h ứ n g sao hạ thiệu trạm nghe vậy sắc mặt cứng đờ thấy giàn dịch còn vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn hạ ba hạ mẹ cũng đều ghé mắt lại đây ẩn ẩn cười trộm liền giật giật khoe miệng ngượng ngập chê cười nói cao hứng cao hứng ba ba có thể bồi ta ta đương nhiên cao hứng n h ư n hạ thiệu trạm mặc dù mặt bên trên cười hỉ nhưng lại không ngừ muốn nói bị hạ ra sáu lao sùng đắc không sợ trời không sợ đất hạ thiệu trạm có cái gì sợ hãi kiên g kỵ người như vậy này người liền trừ hạ trí viễn ra không còn có thể là ai khác tại này phía trước mặc dù hạ trí viễn cho tới bây giờ không có ngược đái đánh chửi qua hạ thiệu trạm không chỉ có như thế còn lúc nào cũng quan tâm hắn nhưng có lẽ là này cái tuổi tác h à i từ phần lớn đều tương đối thân cận sùng tính phụ thân đi là lấy hạ thiệu trạm tại hạ trí viễn cùng phía trước đều sẽ không tự chủ được nghĩ muốn làm được càng tốt một ít từ đó được đến phụ thân khẳng định nhân này loại tâm lý hạ t i ệ u trạm đối với này cái không thường xuyên gặp mặt suy nghĩ cũng chỉ có thể dựa vào video thông tin hay là tại t v bên trên mới có thể nhìn thấy phụ thân không hiểu liền là có loại kính trọng tâm lý cực kỳ để ý phụ thân thái độ ý tưởng là lấy lúc này nghe giản dịch nói hắn muốn đ ẩ y công tác muốn tới bồi đọc ba năm hạ thiệu trạm là đã vui lại sợ mừng đến là có thể ngày ngày nhìn thấy hắn thân thân yêu yêu la ba sợ là vạn nhất ba ba quản được quá nghiêm làm sao bây giờ vạn nhất đến cuối cùng không thể đạt tới ba ba kỳ vọng làm sao bây giờ giản dịch buồn cười xem hạ thiệu trạm đổi tới đổi lui sắc mặt cũng không nhiều lời tiếp c h à o hỏi hạ ba hạ mẹ ăn uống nay cái thời điểm tiểu thiếu niên yêu cầu là một cái giảm sóc thời gian an tính chỉnh lý suy nghĩ nhưng ngàn vạn không thể quá từng bước ép sát cấp này tạo thành áp bách cảm giác làm hắn nhân này sự nhi tại đáy lòng lưu cái không tốt ảnh hưởng ăn cơm xong bồi hạ ba hạ mẹ tại vườn hoa bên trong tiêu một lát ăn sau giản dịch liền dẫn hạ thiệu c h ạ m đi xem hắn mới cấp hắn bố trí gian phòng hoa ba ba ngươi cấp ta sửa chữa gian phòng hạ thiệu c h ạ m kinh h ỉ nói giàn dịch thấy tiểu gia hỏa nhi như vậy cao hứng chính mình không khỏi cũng vui vẻ theo ân hôm qua ta tự mình cấp ngươi chỉnh lý xem xem thích hay không thích hạ thiệu trạm nghe xong cảm thấy nhà mình lao ba là thập phần hoan g h ê n hắn đã đến cũng không có hắn trước kia cho rằng m i ễ n g tưởng liệt lên tới khỏe miệng không khỏi lại đi thượng rừng d ừ n g cao hứng sức lực thu đều thu lại không được ân siêu yêu thích cảm ơn ba ai nha dài thời gian gõ chữ làm ta cảm giác mông đều sắp tỏa hóa ha ha hàng ngày ba cầu c ầ u c ắ t giữ cầu bỏ phiếu cầu bình luận yêu các ngươi mua bản chương xong xem như vậy đáng yêu nhi tử đương nguồn tắm rửa qua sau giản dịch đem phía trước hai ngày mua về một trồng hai mươi nhiều bản giáo dục sách toàn phiên một lần Tiếp lại c h ẳ nguyên trọc xoát m ộ bản giản dịch là muốn lưu thêm hạ ba hạ mẹ mấy ngày nhưng lão gia tử lao thái thái cảm thấy giản dịch chỗ này nhàm chán nghĩ niệm tình bọn họ ở tại viện dưỡng lao bạn già nhóm vì thế liền vội vàng sợ trở về hạ ba hạ mẹ đi sau nay biệt thự bên trong liền chỉ còn lại có giản dịch hạ thiệu trạm cùng với bảo mẫu vương di nhất thời chi gian g i ả n dịch cảm thấy có như vậy một tia q u ẩ n g cụ vẽ xem ăn không ngồi rồi nhi tử g i ả n dịch quyết định dẫn hắn đi ra ngoài chơi nhi tuy nói này cái nghỉ hệ hạ thiệu trạm nhiệm vụ là học tập nhưng cũng không thể để người lại đây sau ngày thứ hai liền bắt đầu đi này dạng hài tử sẽ có nghịch phản cảm xúc nhi tử nghĩ ba ba mang ngươi đi ra ngoài chơi nhi như thế nào dạng được ca đi chỗ nào hạ thiệu trạm nháy tinh tinh mắt một mặt chờ mong nhìn hướng g i ả n dịch g i ả n dịch nghĩ nghĩ đi văn hoa quảng trường mua sắm hạ thiệu trạm lắc đầu hắn muốn cái gì có cái đó thực tại không có trực tiếp mua hàng online là được làm gì dùng đến phí kia cái sức là ca mệt mọi sợ giàn dịch thấy hắn mất hết cả h ứ n g bộ dáng đột nhiên nghĩ đến này t i ể u tử tối hôm qua có bồi hạ ba hạ mẹ xem cảnh p h ỉ phim bắn nhau vì thế liền đề nghị muốn không ba ba dẫn ngươi đi học xạ kích nam hải tử đối này cái hẳn là đều sẽ tương đối cảm giác hứng thú đi quả nhiên giàn dịch tiếng nói mới vừa lạc hạ thiệu trạm liền lập tức hưng phấn đáp ứng cũng nhanh chóng chạy về gian phòng đem con thỏ áo ngủ đ ổ i lôi kéo giàn dịch liền muốn ra cửa giàn dịch đợi hạ thiệu trạm đi này nhà xạ kích câu lạc bộ là phía trước nguyên chủ, chủ phim bắn nhau lúc học tập tài bắn x u n g địa phương cũng là vòng tròn bên trong đầu có danh xạ kích quán bình th đến địa phương sau giản dịch đem giáo sư nguyên chủ xạ kích tần lao sư giới thiệu cho hạ thiệu trạm cũng làm hạ thiệu trạm cùng tần lao sư học vì đi đầu để cao học viên học tập hào hứng này bên trong giáo sư lão sư đồng dạng đều sẽ trước mang học viên đi xem hắn một chút người xạ kích lúc anh tư hạ thiệu trạm xem thật sự là hưng khởi kích động nhìn một chút tiểu gia hỏa nhi đột nhiên xoay đầu lại ba ngươi kỹ thuật như thế nào dạng cũng cùng bọn họ đồng dạng lợi hại sao giản dịch cười không nói một bên tần lao sư liền nói ngươi ba ba hắn a tính là ta dạy qua học sinh bên trong kỹ thuật tốt nhất một cái muốn không ngươi làm hắn biểu diễn cho ngươi xem một ch hạ thiệu trạm nghe vậy nhìn hướng giản dịch ướt s u n g đôi mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu ba ba có được hay không vậy nhi tử như thế đáng yêu lão phụ thân sao có thể làm hắn thất vọng đâu vì thế giản dịch cấp người biểu diễn chín năm bức thương một trăm l i n tám phát đạn bốn mươi tám vòng ưu tú kỹ thuật nay còn là giản dịch thu liếp tới không phải lấy giản dịch tại nào đó một thế trận đánh tay kỹ thuật tất nhiên không phải chỉ là để này một điểm ba ba ba tần lao sư vì giản dịch thành tích bắn vỗ tay luôn mồn u k h e n hay hạ thiệu trạm thấy này hết tiểu lồng ngực cùng có vinh yên cùng gọi hảo vì hắn ưu tú lao ba điệp tán ba mươi thực sự là quá lợi hại quá mạnh nói còn hướng giản dịch so hai cái ngón tay cái ta về sau cũng muốn giống như ngươi lợi hại giản dịch u ố t u ố t tiểu gia hỏa nhi cái ân ba ba tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tiểu hai từ s a u nhất định phải muốn nhiều khoa khoa mới có thể thành tài ân ba ba ta nhất định sẽ cố gắng hạ thiệu c h ạ m ngẩng đầu lên thần sắc nghiêm túc xem giản dịch nói đắc lời thề xoắn s á t nhưng mà này câu lời nói tại nửa giờ đầu sau bị hắn chính mình cấp quên hết đi nguyên nhân là tiểu gia hỏa nhi chịu không được chống đẩy dẫn thể hướng thượng cùng sử dụng máy kéo tay chờ rèn luyện lực cánh tay huấn luyện mẹ nó lão ba như thế nào không nói sớm học tập xạ kích còn muốn rèn luyện lực cánh tay không là chỉ cần giơ súng nhắm chuẩn khấu cỏ súng hạ thiệu trạng nghiêng đầu đáng thương hề hề nhìn hướng chính ở một bên cùng sử dụng máy kéo tay giàn dịch mang theo hắn giận nói ba ba ngươi như thế nào không nói sớm học tập xạ kích muốn như thế nào vất vả à? giàn dịch khép lại máy kéo tay t r e o kẹo nói như thế nào cảm thấy vất vả không muốn học không nghĩ thể hội bắn b ị a cảm giác không nghĩ trở thành k ố c so hạ thiệu trạng anh hắn nghĩ nhưng hắn cũng không nghĩ như vậy vất vả có hay không có cái gì tất thành hay là không cần vất vả huấn luyện liền có thể làm đến biện pháp hạ thiệu trạm trong lòng quanh đi còn lại nhưng cũng chỉ giới hạn ở tưởng tượng méo mó nhất hạ nói ra hỏi giản dịch hạ thiệu trạm nhưng cũng không dám giản dịch nhìn sang tiểu gia hòa nhi tâm tư nhất chuyển liền đoán được hạ thiệu trạm tiểu tâm tư đừng nghĩ không có ngươi tưởng tượng này loại sự t ì n h nghĩ phải học được xạ kích liền phải thành thành thật thật luyện lực cánh tay nếu không ngươi liền thương đều bưng không xong ba ba, ta mươi ớ i không h n có như vậy nghĩ, hứ Hạ t chạm ba hạ thiệu trạm bị giản dịch như vậy một trêu t ứ c không khỏi càng thêm xấu hổ xoay đầu lại nội trường giản dịch liếc mắt một cái ba ta rốt cuộc còn có phải hay không là người thân nhi tử có ngươi như vậy ngoạn nhi tử sao giản dịch hé miệng vui vẻ tại xạ kích câu lạc bộ chơi một chút buổi chiều giản dịch lại dẫn hạ thiệu trạm hạ chuyến tiệm ăn ăn uống no đủ sau này mới trở về nhà đợi sau khi rửa mặt giản dịch đi tới hạ thiệu trạm gian phòng cửa gõ cửa một cái sau một lúc lâu phòng cửa này mới đánh mở đi vào vừa thấy máy tính màn hình hảo ra hoài nhi chính chơi ở đâu giản dịch hiếp mắt nhìn hướng tiểu tệ tử chơi ở đâu hiện tại đã nhanh mười giờ rưỡi bọn họ cũng đã trở về tới hơn một canh giờ này t h i ể u t ử liền tắm cũng không tắm sẽ không phải đánh một hồi tới liền bắt đầu đánh trò chơi đi hạ thiệu trạm bận bị khoát tay phủ nhận không có ba ba ta này vừa mới đánh mở đâu giàn dịch đi đến bàn máy tính phía trước ngồi xuống d ố i tay lần mò máy chủ ân ấm áp đứng dậy nhìn hướng hạ thiệu trạm mới vừa chơi hạ thiệu trạm cười định nói ân mới vừa chơi ta phía trước xem phim tới giàn dịch mi tâm thình thịch nhảy một cái hướng hạ thiệu trạm cười cười được thôi này hồi tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng tả hữu ngươi hảo nhật từ liền hào đến đầu ân về sau buổi tối đi ngủ sớm một chút thiếu chơi chút điện não biết sao hạ thiệu trạm gật đầu như da tỏi luôn miệng nói hảo giàn dịch tại bàn máy tính phía trước cái ghế ngồi xuống nhìn hướng hạ thiệu trạm chân thành nói thiệu trạm ba ba cấp ngươi định cái học tập kế hoạch ta nói cho ngươi nghe nghe có cái gì ngươi cảm thấy không thích hợp ngươi nói ra tới chúng ta lại thảo luận một chút chờ thảo luận hảo chúng ta về sau liền đều án này cái học tập kế hoạch học tập ngươi xem thành k h ô n g hạ thiệu chạm sự đầu đạp não gật đầu ứng hạ có một loại rốt cuộc tới cảm giác từ biết trung khảo thành tích bắt đầu hạ thiệu trạm liền vẫn luôn để một trái tim đến lúc sau ba ba biết được thành tích、sau. đã không có đánh hắn cũng không có mang hắn điều này làm hắn cảm giác như là có thanh lợi kiếm treo lơ lửng tại đỉnh đầu bình thường làm hắn cảm thấy khó chịu tâm y ê u hiện tại ba ba rốt cuộc cùng hắn nói trung khảo thành tích kế tiếp hạ thiệu trạm ngược lại càng an tâm dễ chịu một ít bởi vì này cho thấy ba ba đối này sự nhi thái độ cũng đại biểu cho này sự nhi đã có thể phiên tiên bàn chương xong chương hai trăm sáu mươi ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhi từ năm hành ba ngươi nói đi hạ thiệu trạm biết này một q u a n là không thiếu được này lần hắn hạ quyết tâm chỉ cần giản dịch không quá mức phận hắn liền đáp ứng đương nhiên nếu là quá lời quá đắng hắn không thể bảo đảm có thể hay không ngoan ngoan nghe lời làm theo giàn dịch thấy hắn ứng cũng không nhiều làm nói nhảm trực tiếp đem hắn tính toán thật lâu kế hoạch nói ra chuẩn bị cùng hạ thiệu c h ạ m hào h ả o nghiên cứu thảo luận nhất hạ ba, ba biết a b ngươi đánh tiểu liền mê chơi yêu nháo ba ba muốn làm u ố n cho ngươi ngoan ngoan ở lại nhà đọc sách lời nói ngươi nhất định là sẽ lá mặt l à trái hạ thiệu c h ạ m nghe này gãi gãi đầu b i ế n môi liền là không nhìn giản gì giàn dịch cũng không để ý tới tiếp tục nói kia như vậy đi bây giờ cách tháng chín một khai giảng còn có bốn mươi hai ngày này bốn mươi hai ngày bên trong thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày liền thiếu đi muốn học tập văn hóa khóa năm cái giờ thượng h ư n g thu ban một giờ hai cái giờ lên mạng đánh trò chơi thời gian còn lại chính mình ăn bài ngươi xem này dạng h n h sao hạ thiệu trạm nghĩ nghĩ cảm giác này đi theo trường học đọc sách cũng không kém nhiều lắm liền cũng liền đáp ứng tiếp lại hỏi nói kia thứ bảy này đâu thứ bảy này lời nói mỗi ngày cần thiết muốn có hai cái giờ đọc sách thời gian thời gian còn lại ba ba mang ngươi đi ra ngoài chơi tỉ như chơi bóng rổ a sân chơi a saki a đều có thể ba ba thời gian nhâm ngươi chi phối như thế nào dạng văn hóa khóa là muốn học nhưng càng hẳn là học được như thế nào làm người hạ t i ệ u trạm đầu góp đầy đủ thông minh chỉ cần hắn chịu ổn định lại tâm thần dụng tâm học sao như vậy thành tích nhất định sẽ được đi cho nên giản dịch tính toán mang tiểu gia hỏa đi ra ngoài nhiều thấy chút việc đ ợ i q u ê n biết một chút này cái thế giới hạ thiệu c h ạ m nghe xong vui con mặt mày tiêu hành nhưng là ba ba sách thượng ta có rất nhiều không hiểu ngươi muốn cho ta thỉnh ra giáo sao giản dịch xoa xoa tiểu gia hỏa n h ư đầu ba ba giáo ngươi như thế nào dạng ba ba hạ thiệu c h ạ m đỉnh giản dịch làm loạt tay dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới giản dịch tại đấy lòng hoài nghi giản dịch phải chăng còn nhớ đến sách bên trên tri thức thế này giàn dịch nhu động lực đạo gia tăng mấy phân may hạ thiệu c h ạ m là cái bản thốn đầu muốn đặt tóc dài một ít liền giàn dịch này loạn động tay c h u ẩ n đắc bị nhu thành một cái đầu ổ gà không thể ngươi tại hoài nghi t r a người trình độ giàn dịch cư cao lâm hạ nhìn xuống hạ thiệu c h ạ m đua cợt nói nói chẳng lẽ ngươi gian mãi không có cùng ngươi đã nói ba ba đọc sách lúc chiến tích sao liền tính ba ba hiện tại quên một hồi nhi phiên một lần sách ba ba còn có thể n g h ĩ không ra hạ thiệu c h ạ m gật đầu này lời nói hắn là tin tưởng đánh thiểu hắn gian mãi bà ngoại ông ngoại liền tại hắn ngày ngày tại hắn cùng phía trước nhắc tới nhắc tới hắn lao ba đọc sách có nhiều lợi hại kh lao ba rất nhiều vĩ đại công tích hắn cảm thấy hắn chính mình đều có thể đọc lầu l ầ u k i ê u ba ba ngươi thật tính toán không đi làm sao hạ thiệu trạm dùng tiểu cầu cầu ba nước xung ố ánh mắt nhìn chằm chằm giản dịch nàng nghĩ biết giản dịch đến tột cùng là cái cái gì ý tưởng rốt cuộc trước kia nguyên chủ xưa nay không có tại hắn bên cạnh đợi qua như vậy dài thời gian hôm qua giản dịch như vậy nói gặp thời sau kỳ thật hạ thiệu trạm là có chút không dám tin tưởng nhưng nghe giản dịch vẫn luôn tại lặp lại này câu lời nói hạ thiệu trạm muốn đi ý tưởng giản dịch không cần nghĩ ngợi ôn u nói ân thật ba ba chờ ngươi thượng đại học không cần ba ba ba ba lại trở về như thế nào Không nghĩ ta đây tới cho ngươi nói nói cụ thể ăn bài ngày mai là thứ tư thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày buổi sáng bảy giờ lên tới hôm sau trời vừa sáng bảy giờ đúng giàn dịch đúng giờ đi tới hạ thiệu trạm phòng cửa ra vào gõ vài cái lên cửa lại gọi thêm mấy tiếng người đợi một chút nhi bên trong đầu vẫn là không có động tĩnh đem thần thức thăm dò đi vào h ả o sao người chính chồng mông lên nằm ngáy ho ho đâu giàn dịch đem tay bám vào chốt cửa bên trên muốn vào cửa chỉ là này chốt cửa không c h ố t sức mẹ bị người từ giữa đầu khóa thượng giàn dịch nhịu nhím mày đem không khí bên trong linh khí d ó t vào chốt cửa lỗ chìa khóa bên trong điều khiển nó nhất chuyển giang rác khóa mở giàn dịch đẩy cửa vào con heo lười nhỏ nên rời dường rồi giường bên trên tiểu nhân không n ú c đ í c h giàn dịch xem tiểu gia hỏa cao mân mẹ tới mông ngứa tay giơ tay vô nhẹ nhẹ hai lần hạ t i ệ u trạm nhẹ giọng thì thầm hai tiếng phiên cái thân hít mắt thấy rõ tiếp tục nhắm mắt ngủ qua đi giản dịch t r i ể n răng cười một tiếng thiệu t r ạ m còn nhớ đến hôm qua chúng ta là nói như thế nào sao nói xong giường bên trên người rốt cuộc có đ ộ c t í n h hạ thiệu t r ạ m dùng sức hiên mở điều hòa chăn mỏng không tình nguyện hiếp mắt đứng dậy xem giản dịch một mặt bất tiện ba sớm ân sớm nhanh lên đi mặc áo rửa mặt một hồi nhi ba ba mang ngươi đến lầu bên dưới đi chạy bộ g i ả n dịch trụ này một bên biệt thự là kinh đô lục gia miệng này một bên có danh phú hào tiểu khu cực kỳ chú trọng tư ẩn cùng bảo vệ là lấy g i ả n dịch cũng không lo lắng nguyên chủ này cái thân phận địa vị mang hải từ tại tiểu khu công viên chạy bộ sẽ sẽ không tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng dứt lời g i ả n dịch liền xuống lầu chuẩn bị dậy sớm bữa ăn tới đợi hai người đều chạy bộ trở về dùng quá bữa sáng sau sẽ lấy liền dẫn người vào thư phòng chuẩn bị d ậ y bảo này học tập vừa mở cửa ra hạ thiệu c r ạ m xem thấy đánh gỗ lim bên cạnh bàn làm việc còn bậy biện một chương tiểu chút vừa thấy liền là chuyên môn chuẩn bị cho hắn này hạ nhân nghĩ đến muốn học tập mà có chút hạ thiệu trạm đi qua đem tay bên trong sách túi sách thả đến cái ghế bên trên nhìn bàn đọc sách bên trên tản ra hương thơm hoa tươi tươi sáng cười một tiếng trong lòng còn thật cao hứng về sau cái này là ngươi bàn đọc sách thấy tiểu gia hỏa nhi xem lên tới nghe yêu thích này cái tủ sách giản dịch liền cũng yên lòng đợi người đem giấy bút đều mang lấy ra giản dịch theo giá sách bên trên bắt lấy tới sáu bản sơ chung ba năm toán học sách hôm nay liền theo toán học bắt đầu đi chúng ta trước hảo hảo đem sơ chung toán học lần lượt trải vớt một lần hảo hạ t i ệ u trạm thấy giản dịch nghiêm túc liền không còn dám chơi đùa đùa n ị c h tiểu tâm tư cùng nghi giàn dịch bắt đầu hắn ra giáo sinh hoạt mỗi ngày buổi sáng gọi hạ thiệu trạm rời giường dẫn hắn chạy bộ vận động nửa giờ sau đó trở về ăn điểm tâm buổi sáng thượng hai cái c h u n g khóa buổi chiều dùng qua cơm chưa ngủ qua ngủ chưa sau tiếp tục thượng khóa ba giờ nghỉ ngơi một hồi sau liền là cơm tối dùng qua cơm tối sau gọi hạ thiệu trạm đánh một lát dương cầm cái gì thời gian còn lại liền nhâm hạ thiệu trạm ăn bài cuối tuần không là mang m hạ thiệu trạm đi chơi xà kích liền là đi tập thể dục g a bạn tốt trang viên hái đồ ăn hái quả câu cá đi viện dưỡng lao xem hạ ba hạ mẹ tóm lại sinh hoạt l ạ t ú vô cùng nguyên chủ phía trước mua nguyên lai bị bảo mẫu loại thượng hoa cỏ muôn hồng nhìn tía rất là hào xem tự đánh giản dịch mang hạ thiệu trạm đi hái đồ ăn hái quả qua đi hạ thiệu trạm liền muốn giản dịch đề nghị đem tiền viện thu thập một góc rơi ra tới hắn nghĩ loại một ít cả chua làm giàu cái gì đối với cái này giản dịch tất nhiên là không s ở không ứng lại không là đại sự gì còn có thể rèn luyện một chút nhà mình n h ĩ tử cớ sao mà không làm đâu vì thế biệt thự tiền viện bị ngăn cách thành hai cái khu vực bên trái trồng một viên trẹo tưởng tưởng vi cùng một cánh hoa thảo hương thơm vui mừng xung quanh còn bày biện một chương tiểu bàn đá bốn chương tiểu băng gh đá chạm vạng tối mặt trời không qu giản dịch luôn yêu thích tại chỗ này mang lên một bộ đồ uống trà uống trà phơi nắng bản chương xong chương hai trăm sáu mươi mốt ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt n g ư ơ i ta nhi từ sáu bên phải thì bị mở phát ra tới loại một ít hoa quả tỉ như t i ể u cà chua lam dâu cây mơ tranh trở một ít thấp cây hoa quả hoa c u kia một bên là từ bảo mẫu a di xử lý này một bên thì từ hạ thiệu trạm toàn quyền phụ trách vì chăm sóc tốt chúng nó hạ thiệu trạm có thể nói là một ngày bảy tám chuyến chạy qua bên này đ h ổ có bón phân t ớ i nước chở theo không mượn tay người khác nháy mắt bên trong một cái nghỉ hè đi qua hạ thiệu trạm nên lên lớp、10. hạ thiệu trạm trung khảo thành tích tại chỉnh cái trung khảo đại quân tới nói tính là trung đẳng trình độ nhưng cùng hạ thiệu trạm tiểu học thành tích cùng với cùng nguyên chủ này cái học sinh khá giỏi đối lập liền có chút khó coi lấy này cái thành tích nghĩ muốn đi một ít hảo công lập cao trung liền đọc cũng là không thể có thể vì này giản dịch rất là chết lạng mấy ngày cuối cùng còn là kéo trước kia b ê đại xử lý giáo dục đồng học rút một tay đem hạ thiệu trạm nhét vào một chỗ rời nhà hơi có chút xa nhưng giáo dục tài nguyên giáo viên lực lượng rất là không tệ tư nhân trường học minh đức cao trung nhân trường học rời nhà có chút khoảng cách thượng hạ học đoạn thời gian kinh thành này một bên tương đối tác giản dịch không muốn để cho hải tử mỗi ngày phần lớn thời gian đều hoa tại đường bên trên là lấy liền bị hải tử báo dừng chân thứ sáu tiếp trở về chủ nhật buổi tối đưa đi đi qua một cái nghỉ hè học tập hạ thiệu trạm hiện tại đã đem tiểu học sách bên trong tri thức điểm đều nằm giữ tin tưởng hiện tại lại trở về nghe sơ trung lao sư g i ả n g bài là lại cũng sẽ không xuất hiện nghe không hiểu tình huống trừ văn hóa tri thức học tập hạ thiệu trạm còn học đến rất nhiều mặt khác đồ vật thì như xạ kích kỹ xảo đánh đàn kéo đàn kỹ xảo thanh nhạc kỹ xảo từ từ hạ thiệu trạm cảm thấy càng là cùng lao ba ở chung căn cứ nguyên chủ ký ức tới xem hạ thiệu trạm đi tới nguyên chủ bên cạnh thời điểm nguyên chủ vừa vặn ba mươi mà đứng thật là sự nghiệp nói cho phát triển thời điểm mỗi ngày thông cáo không ngừng mới diễn ca khúc mới đều hàng láo dài là lấy hạ thiệu trạm còn là gào khóc đòi ăn tiểu anh nhi bắt đầu một h h i u c ạ mươi năm là cùng hạ h năm g ông ngoại o ạ i n c ù tới nguyên chủ về nhà ăn tết số lần một cái tay đến được cùng hạ thiệu trạm ở một chỗ thiên sổ chưa đầy ba mươi ngày nhân nguyên chủ nhân không muốn để cho hải tử bị đưa tin đi ra ngoài ảnh hưởng hải tử trưởng thành cũng không nghĩ ảnh hưởng chính mình sự nghiệp là lấy hạ thiệu trạm từ nhỏ đến lớn trường học hoạt động như đại hội thể dục thể thao hợp phụ huynh các loại biểu diễn hoặc già thi đấu nguyên chủ cũng cho tới bây giờ không có đi tham dự qua nhiều lắm là liền là xem nhất hạ video là lấy cái này tạo thành phụ t ử hai phía trước xa lạ cảm mặc dù ở chung lúc hai người ngẫu nhiên cũng sẽ cười cười nói nói nhưng liền là sẽ có một loại mới lạ cảm giác liền nguyên chủ cùng hạ thiệu c h ạ m hai người ở chung lời nói nguyên chủ nghĩ muốn cùng nhi t ử tâm sự phải cần lao lực tâm tư tìm kiếm chủ đề lúc này mới có thể trò chuyện xuống đi lại hạ thiệu c h ạ m biết rõ chính mình là có ba ba nhưng tại đồng học lao sư hỏi tới thời điểm lại cần phải nhớ cho kỹ gian mãi dạy bảo không thể cùng người nói thời gian dài bởi vậy mới vừa bị hạ ba hạ mẹ đưa đến giản dịch này một bên tới thời điểm cùng hạ thiệu trạm ở chung lúc giản dịch nhưng là phí đi một phen tâm thần nói chuyện làm việc nhi đều phải chú ý hạ thiệu trạm tình huống suy đoán đối phương tâm tư nhưng hiện tại cũng không cần muốn nói cái gì nói cái đó một ngày không nói lời nào cũng không có vấn đề phụ tử hai thân mật thực hạ thiệu c h ạ m mặt bên trên tươi cười cũng đều càng thêm xán l ạ liệt khởi miệng lớn nhỏ thời điểm tựa như mặt trời nhỏ đồng dạng tự mình đem người đưa tới trường học cấp này đem phô đắp cái gì đều cất kỹ sau đem hạ thiệu c h ạ m đưa vào trường học sau giản dịch rảnh rỗi mỗi ngày trừ nhìn ra chiếu cố hoa cỏ còn bắt đầu nghiên cứu khởi thanh n h ạ c nhạc lý tri thức mài rô khởi diễn kỹ diễn kịch ca hát này cái giản dịch nhưng cho tới bây giờ không có thể nghiệm đâu là lấy giản dịch nghĩ muốn đi thử một chút đây cũng là vì cái gì giản dịch nghĩ m u đi t h một chút đây cũng là vì cái gì giản dịch rõ ràng đã là một p h ư n g u quỷ vương v n còn tại lăn l ộ trốn hồng không đi nhiều thử một chút không giống nhau sự vật vậy nên nhiều đáng tiếc ca này lần sở dĩ sẽ lập tức liền nghỉ ba năm trừ bỏ hạ thiệu trạng nguyên nhân đồng thời giản dịch còn nghĩ thừa dịp này cái cơ hội đem nguyên chủ những cái đó bản lĩnh n g ặ t lên học thành chính mình rốt cuộc ký ức cũng chỉ là ký ức không có tự mình trải qua quá nguyên chủ lưu có lại nhiều ký ức cấp hắn hắn cũng rất khó tùy ý sử dụng này đó kỹ năng nếu là này cái thời điểm hắn như nguyên chủ kêu bản tiếp hạ kia cái kịch lịch sử như vậy hắn nhất định là không có cách nào biểu hiện giống như nguyên chủ kêu bản hảo còn có thể sẽ bại phôi nguyên chủ góp nhặt hơn nửa cuộc đời hào thanh danh đem sự tình nhiều lần rõ ràng sau giản dịch liền tiến vào học tập trạng thái mỗi ngày không là lấy ẩn thân trạng thái đi bắt ảnh bên trong diễn nghe những cái đó lao sư nói diễn đi học viện âm nhạc học nhạc lý học thanh nhạc liền là ẩn thân đi từng cái kịch tổ xem xem người khác l à như thế nào diễn kịch tẩu vị nên đi như thế nào biểu tình muốn làm thế nào đến thu phóng tự nhiên không phải liền là lật xem kinh điển điện ảnh cùng nguyên chủ phía trước điện ảnh suy nghĩ bọn họ diễn kịch là trong lòng cùng động tác thiết kế không rõ ràng cho lắm hạ thiệu t r ạ n thứ bảy n à y tại nhà thời điểm xem giản dịch liền ảnh đế q u ố thường đều có còn như vậy dụng tâm mài g i diễn kỹ không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng học t ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy hiếu học nhiều lần ta kéo ngươi đánh trò chơi ngươi không tới tan học sau thỉnh ngươi đi xem phim ngươi cũng không đi n à y tiểu tử này là tại làm gì à chuẩn bị trở thành con một sách hạ thiệu trạm sơ trung đồng học hoàng thiếu kiệt dùng vỗ xuống chính ghé vào lan can nhìn lên trời hạ thiệu trạm phàn nàn nói hạ thiệu trạm xem không xem hoàng thiếu kiệt liếc mắt một cái lười nhắc nói ta đáp ứng ta là b à phải học tập thật giỏi tranh thủ khảo cái đại học tốt hoàng thiếu kiệt cảm thấy hạ t i ệ u trạm này cái trả lời không có chút nào ý mới lại nói vậy ngươi cũng không cần như vậy dụng công đi thứ bảy chủ nhật ta hẹn ngươi đi ra ngoài chơi ngươi cũng không đi hạ thiệu trạm đột nhiên nhất lượng nói khởi này cái hạ thiệu trạm nhưng là có lời nói tự đánh hắn cùng ba ba tại cùng một chỗ sau thứ bảy ngày ba ba đều không làm hắn n h ả m c h ẳ n g qua các loại việc hay cũng chờ hắn lần lượt đi đ ế m từ đâu thứ bảy chủ nhật ta nào có thời gian cùng ngươi đi ra ngoài à, tuần trước cuối tuần ta ba mang ta đi hành sơn trang viên đi săn nướng thượng thượng cái cuối tuần ta ba mang ta đi leo núi đóng quân giã ngoại thượng thượng thượng cái cuối tuần ta ba mang ta đi nông gia nhạc hái quả cam dùng bếp xào rau ta mỗi tuần đều rất bận rộn cũng không muốn chơi với ngươi cái gì cực khổ thập tử trò chơi hát cái gì ca nói xong hạ thiệu Cảm thấy hảo đệ thật ấ y huynh hảo h đệ t là quá ngây tơ h ngày ngày liền biết trò chơi trò chơi bản chương xong chương hai trăm sáu mươi hai ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhi từ b ậ y thiên a thiệu trạng ngươi nói là sự thật sao thiên a thúc thúc đối ngươi cũng quá tốt đi hoàng thiếu kiệt một bà kéo qua hạ thiệu trạng bà vai đẩy đẩy lung lay thằng đem hạ thiệu trạng hoàng đến hoa mắt váng đầu này mới bỏ qua ngươi kia là cái gì thần tiên ba ba ngươi biết ta ba mụ hắn m g ô i cuối tuần liền chỉ biết là đều ở nhà xem tv không phải chính là chính mình đi ra ngoài uống rượu đánh bài kêu bên trong không thèm để y ta thiên a ngươi cũng thật tốt số quá đi muốn không ta hai thay đổi được hay không hoàng thiếu kiệt dừng lại còn muốn lắc lư tay một mặt chân thành tha thiết chờ mong nhìn hướng hạ thiệu trạm như là chỉ cần hạ thiệu trạm một đáp ứng hắn hiện tại liền có thể đi đến giản dịch cùng phía trước tiếng kêu ba ba bình thường hạ thiệu trạm mặt l ê n lại cái gì quỷ này người chẳng lẽ điên rồi đi thiếu kiệt người hôm nay ra cửa có phải hay không quên ăn thuốc như thế nào không ngừng nói mê sằng đâu lại nói ta ba ba kia có người nói như vậy hảo người thế này thì quá mức rồi mặc dù ta thừa nhận hắn đích xác đĩnh hảo nhưng bạn tốt cũng không cần đến như vậy đi hoàng thiếu kiệt liếc một cái hạ thiệu t r ạ m n g ư ơ i cái này kêu là đàn ông no không biết đàn ông chết đói ta như vậy lớn cái gì nướng đóng quân giã ngoại đều không có tham gia qua nhiều lắm là liền là về nhà thời điểm giúp ta gian mãi tại đất bên trong hái qua đồ ăn ngươi nói một chút ngươi nói một chút ngươi cái gì đều làm qua chơi qua như thế vẫn chưa đủ hạnh phúc sao nói hoàng thiếu kiệt thường hạ thiệu t r ạ m một kích vòng tròn vòng còn có ngươi tiểu tử cũng quá không có suy nghĩ đi có này dạng h ả o sự nhi ngươi thế nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua ngươi hảo hình đ ạ ta ngươi này cái không nghĩa khí ra hỏa không được nay cuối tuần ta cũng muốn cùng ngươi đi hay không đối các ngươi này tuần có cái gì an b à i a thêm ta một cái hạ thiệu c h ạ m xem bạn tốt như vậy h ứ n g phấn rất muốn đáp ứng nhưng là ba ba thân phận có một ít đặc thù không biết ba ba có thể hay không để ý làm người khác biết đâu hoàng thiếu kiệt thấy hạ thiệu c h ạ m tại do dự chậm c h ạ m không có đáp ứng trong lòng nhất thời có một điểm không cao hứng cảm thấy hạ thiệu c h ạ m không đầy nghĩa khí nay điểm việc nhỏ nhi đều không đáp ứng hắn chính mình tỉnh lại hắn cũng không đưa ra cái gì nhiều khó khăn làm sự nhi a hắn liền thường xuyên đi bằng hữu nhà chơi hoặc là cùng bằng hữu cùng hắn ra trưởng đi ca hát ăn cơm cái gì này có cái gì vì cái gì hạ thiệu trạm không đáp ứng chẳng lẽ là hạ thiệu trạm cũng không có đem hắn đương hảo huynh đệ thiếu niên người tâm có lúc là đặc biệt lớn điệu có lúc cũng là phi thường mất cảm có một chút xíu việc nhỏ nhi bọn họ liền có thể tại trong đầu h u y n tưởng ra rất nhiều thiên mã hành không sự nhi tới lúc này hoàng thiếu kiệt tâm lý cũng là như vậy hắn không lý giải hạ thiệu trạm như vậy xoắn suýt nguyên nhân tại hắn xem tới không phải là cùng đi ra chơi sao n à y có cái gì cùng lắm thì h ắ n về sau cũng thỉnh hắn đi ra ngoài chơi liền là vì thế hoàng thiếu kiệt càng nghĩ tâm lý thì càng khó chịu sắc mặt cũng liền là càng khó xem vừa rồi cười cười nôn nháo hai người lập tức có không thanh vang hạ thiệu tiểu thời điểm chỉ cần có ba ba tại trường hợp chứ ba ba đồng sự cùng gian mãi còn lại người đều không thể xuất hiện tại nhà bên trong nhớ đến tiểu học có một lần hắn sinh nhật ba ba đột nhiên trở về nói là muốn cấp hắn một kinh hỷ nhưng khi đó hắn đã thỉnh chơi đến tương đối hảo đồng học đến nhà bên trong khánh sinh cùng bọn họ cùng một chỗ tới còn có bọn họ ra trường sau đó bởi vì ba ba không thể thấy người cuối cùng ba ba chính là tại xe bên trong chờ nửa cái buổi tối chờ m ộ ư ơ i giờ hơn đồng học nhóm đều đi cha ghẹ ba này mới về nhà khi đó hắn nhưng vui vẻ nhưng này phần vui vẻ cũng không có kéo dài bao、lâu. bởi vì ba ba công tác bề bộn nhiều việc hắn cũng chỉ cùng ba ba nơi một hai cái giờ ba ba liền lại đi hắn còn nhớ đến lúc ấy hắn khóc đến có thể đã thương tâm tiếp hảo thời gian mấy năm hắn cũng sẽ không tiếp tục thỉnh đồng học về nhà cấp hắn k h á n h sinh lại bởi vì ba ba không thể thấy người nguyên nhân ba ba liền cho tới bây giờ không có tới tham gia qua hắn ra trường biết vận động sẽ nhân này cái tiểu học thời điểm hắn nhưng không ít bị đồng học mắng hắn là cái không có ba ba mụ mụ h ả i tử là cái cô nhi cũng không ít bị cô lập ai bây giờ nghĩ này đó làm cái gì ba ba hiện tại đã sửa hảo đối hắn cũng đặc biệt hảo muốn không hắn đi về hỏi hỏi ba, ba hoặc hứa ba, ba sẽ đồng ý đâu đến lúc đó hắn tại cùng ba ba bảo đảm nhất hạng cùng ba ba nói thiếu kiệt tuyệt đối sẽ không đem bọn họ quan hệ lung tung nói ra tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ba ba sự nghiệp n à y dạng n à y dạng tổng hẳn là là có thể đi muốn không muốn không cuối tuần hắn còn là không muốn cùng ba ba đi ra n à y cái cuối tuần liền dùng đến b u i thiếu kiệt chơi đi n à y dạng đã không làm ba ba khó xử cũng không sẽ c h ọ c thiếu kiệt sinh khí tân muốn không phải này dạng thiếu kiệt muốn không nói được nửa câu hạ thiệu c h ạ m liền nói không được bởi vì hắn cảm thấy hoàng thiếu kiệt sắc mặt rất khó xem nhìn chằm chằm hắn ánh mắt cũng t h ư ơ hung hoàng thiếu kiệt kìm nén bực bội nói muốn không cái gì ngươi nói hạ thiệu trạm nuốt một n g ú n nước bọn thiếu kiệt này cái bộ dáng hắn có thể nói cái gì à đắt hắn còn là đi về hỏi hỏi ba ba đi ai hạ thiệu trạm thán cầu khí hy vọng ba ba có thể đáp ứng hắn t h ỉ n h cầu đi muốn không ta một hồi nhi đánh điện thoại hỏi một chút ta ba ba xem xem có thể hay không hạ thiệu trạm neo mắt nhìn hoàng thiếu kiệt sắp mặt t u n g t u n g nói hoàng thiếu kiệt xem hạ thiệu trạm này phó đ i ề u dạng liền có chút khí không đánh vừa ra tới đại nam nhân này bộ dáng giống như cái gì bộ dáng không phải là đi ra ngoài chơi sao dùng đến lộ ra này phó bộ dáng sao làm đến giống như hắn gọi hắn lên núi sơn xuống biển lửa giống như... hoàng thiếu kiệt đ ả o không là một hai phải cùng hạ thiệu trạm hắn ba đi ra ngoài chơi hắn liền là có một điểm không phục không cam tâm dựa vào cái gì à sơ chung thời điểm bọn họ nhưng là thường xuyên ở cuối tuần cùng đi ra chơi hắn cũng ba phen mấy lần thỉnh hạ thiệu trạm đến hắn ra ăn cơm đánh cho chơi có đôi khi hạ thiệu trạm còn tại hắn ra ngủ qua đâu hắn hiện tại cũng chỉ là muốn cùng hạ thiệu trạm cùng hắn ba cùng đi ra chơi mà thôi hạ thiệu trạm liền này phó bộ dáng này cũng quá không nể mặt nuôi đi này gọi hắn làm sao có thể nhịn hô hoàng thiếu kiệt thở một hơi thật dài bất đắc dĩ lắc đầu đây chính là hắn hảo huynh đệ. Lại thế nào khinh xuất hắn cũng vẫn là muốn、nhịp. kia lời câu nói nói t hoàng ế n à tới, l m h ắ n h nghĩ, hắn ĩ dung, dung, muốn dung gọi à, là bao dùng, hắn đắc muốn bao bao đắc m ộ thiếu ít ắ n hình hảo khuyết để đ ể m tìm Được đi điện Đi. sư chúng cái thôi, ta thoại. t nghe Hoàng h Nói i này láo kiệt kéo qua hạ thiệu trạm b ả vai tú người n g liền hướng phòng giáo sư làm việc phương hướng đi bị tú người n g đầy mặt cười khổ đầu góc bắt đầu điên cuồng xoay tròn tại đầu bên trong đ ã khởi phúc ảo đợi thành công tại ban chủ nhiệm k i a m ư ợ n tới điện thoại sau hoàng thiếu kiệt liền đem lão sư điện thoại đưa cho hạ thiệu trạm ý bày ra hắn mau đánh hảo sao bị bất đắc dĩ đến này cái tình trạng hạ thiệu trạm trừ kiền trí thượng còn có thể làm sao hạ thiệu trạm hướng ban chủ nhiệm cười cười sau đó lôi kéo hoàng thiếu kiệt đi đến văn phòng chỗ chống góc tối không người sau đó tại bản t h à o khóa thượng nhấn ra nhớ kỹ trong lòng dây số đợi điện thoại gọi thông sau ngay bên trong đầu truyền đến vấn an thanh hạ thiệu trạm nhịp tim càng nhanh nhanh chóng hướng hoàng thiếu kiệt phương hướng nhìn sang thấy người chính nhìn chằm chằm hắn xem hạ thiệu trạm chỉ cần khẽ cắn ngôi lộ cái mặt nhỏ lấy lòng nói ba ba là ta thiệu trạm chính tại đ ố i tấm gương luyện tập diễn kỹ giản dịch ngay này có chút hiếu kỳ không do vì cái gì hạ thiệu trạm sẽ tại này cái thời điểm đánh điện thoại lại đây ân thiệu trạm ngươi là có cái gì sự như sao? giáo viên chủ nhiệm điện thoại hơi có chút lẩu âm xa một chút còn hảo nhưng xích lại gần liền cùng khuyết đại âm thanh bình thường đứng tại hạ thiệu trạm bên cạnh vẫn luôn nín hơi xem hạ thiệu trạm hoàng thiếu kiệt liền đem này thanh â m cấp nghe được thanh thanh sờ sờ bàn chương xong chương hai trăm sáu mươi ba ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhi tử tám hoàng thiếu kiệt xem mắt bị hạ thiệu trạm bắt được bên thai điện thoại suy tư tổng cảm thấy này thanh â m có điểm quen thai a hạ thiệu trạm cũng không có chú ý đến hoàng thiếu kiệt ánh mắt ánh mắt phi hốt nhìn chằm chằm phía trước sàn nhà tâm tư bất chuyển tại bận đ i ể u sao ân trước nói điểm khác hoan v à hòa hoãn không thể quá ngay thẳng hạ thiệu trạm âm thầm nghĩ giản dịch tại xem tv đâu như thế nào thiệu trạm như thế nào đột lại vào lúc này gọi điện thoại cho ta mặc dù hạ thiệu trạm hiện tại liền đọc trường học là giàn dịch tuyển nhưng lúc ghi tên giàn dịch gọi là hạ ba hạ mẹ đi làm ra trưởng danh sách bên trên điền tên điền cũng là hạ ba hạ mẹ rốt cuộc hạ trí viễn này cái tên uy lực cùng danh vọng nhưng là không thể khinh thường giàn dịch dám căn đoan chỉ cần hắn dám lộ diện t i ê bảo đảm là đắc nhắc lên một phen gió t a m ư ơ máu là lấy l i ê n tính là trường học hiệu trưởng cùng hạ thiệu trạm ban chủ nhiệm kia cũng không biết hạ thiệu trạm ba ba là hắn nhân này cái lần trước thi giữa kỳ qua đi hợp phụ huynh đi là hạ ba hạ mẹ giản dịch có cái gì muốn biết tin tức không là thông qua hacker kỹ thuật liền là liên hệ hạ ba hạ mẹ hỏi cũng bởi vậy hạ thiệu trạm nhưng cho tới bây giờ sẽ không dùng người khác điện thoại cấp hắn điện thoại cá nhân đánh điện thoại lúc này hạ thiệu trạm dùng hắn ban chủ nhiệm điện thoại đánh điện thoại lại đây lệnh giản dịch cảm giác rất là mới lạ trong bụng không khỏi suy đoán chỉ là giản dịch nhưng lại không biết hắn này mấy câu lời nói lại làm cho hạ thiệu trạm bên người hoàng thiếu kiệt lại lần nữa khởi nghi tâm. muốn trước khi nói kia hai câu hoàng thiếu kiệt còn có thể kiếm cơ nói cái gì chỉ là âm sắc giống nhau thanh â m tương tự mà thôi nhưng giản dịch lại lần nữa nói này mấy câu lời nói lại là làm hoàng thiếu kiệt có bảy chắc chắn tám phần mười cảm thấy hắn phỏng đoán là đúng thanh â m như vậy tương tự hạ thiệu c h ạ m họ hạ hạ thiệu c h ạ m nói chuyện khởi hắn lao ba liền che che lấp lấp trước kia không hướng này một bên phỏng đoán thời điểm liền tính một khi hướng này một bên nghĩ sâu hoàng thiếu kiệt liền càng phát h ư n phấn muốn hỏi vì sao hoàng thiếu kiệt đối giản dịch thanh em như vậy quen h a i cái này phải quy công cho hạ trí viễn danh khí cùng với hoàng thiếu kiệt kia cái đã từng điên qu hạ trí viễn xuất đạo thời điểm vừa mới cải cách mở ra bất quá m ộ ư ơ i năm khi đó hoàng m ụ mụ còn là cái mới vừa thượng đại học tiểu cô nương h i ệ cái niên đại người đại đều đều là con một có thể thượng đại học gia đình điều kiện đại đều cũng không kém đi đến nơi nào là lấy hoàng m ụ mụ túi bên trong thật là có chút tiền tiêu vặt nay có tiền trừ vui chơi giải trí bên ngoài cũng không đ ắ c cùng trào lưu mua mấy t r ư ơ n g băng n h ạ c xem mấy trận điện ảnh sao sau đó tại đại học trong lúc liền tích lũy chút danh khí lại đại học tốt nghiệp sau đi qua tề khang này cái thành t h ụ quản lý người dùng sức thổi phồng sự nghiệp phát triển không ngừng ca hát diễn kịch song hướng phát triển hồng thấu nửa bầu trời h liền như vậy bị có tiền có nhàn hoàng mụ mụ nhìn chúng ăn ngon tinh xảo điểm tâm ngọt không ăn hảo chơi chơi trò chơi hạng mục cũng không chơi tích chữ tới tiền toàn dùng tới truy tinh hạ trí viễn băng nhạc muốn mua tv kịch muốn truy điện ảnh muốn cổ động rất là điên cuồng mấy năm thằng đến đại học tốt nghiệp sau hoàng mụ mụ gả cho người có tiểu gia đình sau này mới có sở thu liễm nhưng đ ố i hạ trí viễn yêu thích vẫn là không có dừng lại hoàng thiếu kiệt dưỡng thai là hạ trí viễn hk bình thường nhàn rỗi thời điểm xem đắc cũng là hạ trí viễn tv điện ảnh phu thê hai gian phòng bên trong trước kia cũng có dán hạ trí viễn vô sơ tơ tuy nói trước đây ít năm bị hoàng ba ba thu vào. hiện tại mạng lưới như vậy phát đạt đối với lão mụ như vậy yêu thích người hoàng thiếu kiệt hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút hiếu kỳ vì thế liền tra một chút nhiều ít có hiểu một chút xem qua hạ trí viễn một ít phỏng vấn là lấy hoàng thiếu kiệt đồng đội hạ trí viễn thanh nhầm không nói như phụ mẫu thân người bạn tốt kia b ả n quen thuộc nhưng k i ê u cũng là phân biệt được càng là suy đoán suy nghĩ hoàng thiếu kiệt nhìn c h ầ m c h ầ m hạ thiệu c h ạ m ánh mắt thì càng lừng lánh tựa như trang lét đèn bình thường hạ thiệu trạm như là có cái gì dự cảm bình thường quay đầu nhìn hướng bạn tốt tiếp theo bị bạn tốt lừng lánh ánh mắt hạ nhảy một cái bất quá hạ thiệu c h ạ m cũng không có suy nghĩ nhiều hắn còn tưởng rằng hoàng thiếu kiệt này là quá mức chờ mong chờ mong cùng bọn họ cùng đi ra chơi cho nên nguyên bản có chút không dám hỏi xuất khẩu lời nói cái này hạ thiệu c h ạ m lá gan như là bị sung khí bình thường s ớ m tại trong lòng đánh nhiều lần phúc cảo lời nói liền như vậy thốt ra ba ba ta đồng học nói cuối tuần nghĩ cùng chúng ta cùng đi ra chơi ta muốn hỏi một chút ngươi ý tứ giản dịch còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu hóa ra là này cái a cân nhắc hạ lợi hại sau giản dịch cấp đồng ý có thể là có thể nhưng là thiệu trạm ngươi cũng biết ba ba thân phận đặc thù cho nên ta hy vọng ngươi có thể tìm cái địa phương không ngời cùng ngươi bằng hưu nói nói ba ba sự tình miễn cho đến lúc đó hắn tới chúng ta ra thời điểm hù đến hắn đồng thời ba ba hy vọng hắn khả năng giúp đỡ ba ba bẩm mật đừng nói đi ra ngoài nghe được giản dịch đáp ứng hạ thiệu c h ạ m nhanh chóng nhìn hướng hoàng thiếu kiệt hướng hắn cười cười ta ba ba đáp ứng ngươi c h ờ một chút ta ta hỏi hỏi hắn cuối tuần muốn đi chỗ nào muốn hay không muốn chuẩn bị cái gì l i ê n tại hạ thiệu c h ạ m tra hỏi thời điểm hoàng thiếu kiệt đầu góc cũng là có chút một b ư ớ c tiếp liền là bị đĩa bánh đập chúng mừng d ỡ cảm giác hoàng thiếu kiệt không là cánh ố c loại loại nhân tố kết hợp cùng một chỗ lại tăng thêm người ba ba vừa mới k thật là không nghĩ đến à, hắn lao mụ thần tượng lại sẽ là hắn đồng học ba ba này thế giới cũng quá thần kỳ đi đi chỗ nào a ta nghĩ nghĩ bây giờ thời tiết có chút lạnh muốn không ba ba mang các ngươi đi tắm suối nước nóng trung tuần tháng m ộ ư ơ i một kinh đô còn là thật lạnh giản dịch cảm thấy này cái thời điểm đi ra ngoài tắm suối nước nóng còn đ ỉ n h mỹ hạ thiệu trạm con mắt nhất lượng cảm thấy giản dịch này cái đề nghị phi thường đồng suối nước nóng sao rất tốt ba ba ta còn không có phao qua suối nước nóng đâu đối ba ba kia ta đồng học muốn chuẩn bị chút cái gì sao giản dịch thu thập hai bộ đổi giặt quần áo liền có thể còn lại ba ba sẽ ăn bài Còn hạ thiệu trạm lại cùng giản dịch nói hai câu này mới đưa điện thoại quan quay đầu đối mặt liền là hưng phấn dị thường hoàng thiếu kiệt hạ thiệu c h ạ m đưa điện thoại đưa cho bạn tốt làm bạn tốt nhanh lên gọi điện thoại cho hắn cha mẹ hắc hảo h hảo hắc hắc hoàng thiếu kiệt ngây nô cười cấp hắn cha mẹ nói một tiếng đợi kiếm phải đồng ý đưa điện thoại còn cấp ban chủ nhiệm sau hoàng thủ kiệt túng hạ thiệu trạm liền đi ra ngoài cho đến thao trường ít có người ngồi ghế đá bên cạnh thiệu trạm ngươi lão là nói ngươi ba, ba có phải hay không hạ trí viễn hoàng thiếu kiệt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hạ thiệu trạm con mắt không công tha hạ thiệu trạm một tia một hào cảm xúc cũng tuyệt không làm hạ thiệu trạm từ nói dối cơ hội hạ thiệu trạm ngay này trong mắt một chương bị dọa nhảy một cái sau đó lại có một tia ấy náy t r ộ n dạ n g tâm tư bắt chuyển nghĩ như thế nào người cùng sở thích hữu giải thích phỏng đoán bạn tốt là làm sao biết nói con mắt trái nghiêng mắt nhìn rẽ phải liền là không nhìn hoàng thiếu kiệt thế này hoàng thiếu kiệt cảm thấy này là phá án bản chương xong chương hai trăm sáu mươi bốn n h đế ba ba lấy cái gì cứu vỡ ngươi ta nhi từ chín ta đoán đúng, đúng hay không đúng. người ba ba thật là kia cái hạ trí viễn đúng hay không đúng hoàng thiếu kiệt dùng sức cơ hạ thiệu c h ạ m b ả vai rất là kích động cảm giác tim đập đến sắp thượng thiên thiên a này là cái gì cất chó vật khí hắn huynh đệ ba ba thế nhưng là kia cái thiên vương cự tinh cư nhiên là hạ trí viễn thiên a vừa mới hạ ảnh đế lại còn đáp ứng muốn dẫn hắn đi ra ngoài trời thiên a thiên a thiên a hoàng thiếu kiệt không biết nên như thế nào kể ra hắn hiện tại kích động tâm tình hắn nghĩ nếu như bị hắn m ũ biết nhất định là sẽ hưng phấn ngất đi đi hạ thiệu trạm thấy bạn tốt này phó điên quân bộ g á n g trong lúc nhất thời có chút im lặng không biết cuối cùng có cái gì thật kích động liền tính kích động cũng không cần đến như vậy điên c ù n g đi đều nhanh muốn đem hắn đầu v ó c hoàng h r ắ n g n à y một bên một người tại hưng phấn truy vấn hạ thiệu trạm quan tại hạ trí viễn sự nhi một người tầm t ắ c lại kiêu ngạo trả lời k h á c một bên giản dịch lại là tại trầm tư giản dịch nghĩ có phải hay không nên chọn cái thời gian hướng ngoại công bố nhất hạ hắn đã có nhi tử sự thật này dạng đã có thể cho nhi tử cùng phấn t i một cái công đạo cũng có thể làm kia tiểu tử càng có an toàn cảm giác một ít chỉ ít công khai về sau như là hôm nay này dạng sự nhi tiểu gia hỏa nhi không cần thật cẩn thận chuyên môn cứ gọi điện thoại về dò hỏi nghĩ nghĩ liền cảm thấy này dạng h i ể u chuyện tiểu gia hỏa nhi có điểm đáng thương lại hướng phía trước v ố t v ố t nguyên chủ ký ức càng là hồi tưởng giản dịch thì càng đau lòng kia hài tử cảm thấy thua thiệt hắn rất nhiều nghĩ thôi giản dịch bắt đầu suy nghĩ khởi muốn thế nào công khai công việc còn có công khai sau khả năng sẽ gặp được sự tình cùng với giải quyết biện pháp lấy nguyên chủ tại giới giải trí địa vị cùng danh vọng một khi công khai nhất định là sẽ nhắc lên lầm vàng đại ba dẫn tới vô số người chú ý như vậy vì để cho tiểu gia hỏa nhi về sau sinh hoạt không bị váy dày không bị quá nhiều chú ý hắn nhi từ rốt cuộc là ai dạy cái gì dạng chờ cụ thể tin tức là xác định vững chắc không thể công bố ra ngoài. đầu ngón tay nhất hạ tiếp nhất hạ tại bàn thủy tinh mặt bên trên gõ suy nghĩ bay tán loạn không ngừng suy nghĩ vấn đề khả năng sẽ xuất hiện tình huống tiểu g i a hỏa phấn ti truyền thông công ty marketing hảo phóng viên ý tưởng trạng thái không ngừng nghĩ ra giải quyết biện pháp nên như thế nào khống chế nhân tâm nhân tính nghĩ như tiếp nào thượng h nhi tử cùng nhi tử bạn học sau giản dịch chở người liền mở hướng kinh đông ngoại ô bên ngoài có danh suối nước nóng trang viên một đường thượng giản dịch nhưng không ít bị tiểu bằng hữu hoàng thiếu kiệt quấy dối do hỏi các loại cắt dạng vấn đề đồng thời cũng nghe một đường cầu vùng thí mặc dù làm ra kêu một phen sự nghiệp người là nguyên chủ không là giản dịch bản nhân nhưng giản dịch hoàn toàn không cá dơ tự đánh hắn xuyên thấu nguyên chủ thân thể bắt đầu hắn liền là nguyên chủ lại hắn cũng sẽ như nguyên chủ k i bản tiếp tục cố gắng xuống đi làm hạ trí viễn này cái tên hưởng dự trong ngoài nước theo suối nước nóng trang trở về sau giàn dịch tìm cái thời gian đem tề khang hẹn đến nhà bên trong hai người cơm nước no nê sau giàn dịch cùng tề khang kể ra khởi chính mình ý tưởng khang ca ta nghĩ muốn hướng ngoại công bố ta đã có thiệu t r ạ m tin tức tổng cảm thấy không thể tại này dạng ẩn giấu đi ta nghĩ muốn cấp thiệu t r ạ m một cái danh phận cũng muốn cho những cái đó quan tâm ta phân ti một cái công đạo tề khang có chút giật mình để ly rượu trong tay xuống không hiểu nhìn hướng g à n dịch như thế nào đột nhiên có này cái ý tưởng g à n dịch cũng cùng đặt chén rượu xuống đoan chính tư thế ngồi nghiêm túc nhìn hướng tề khang ta không nghĩ lại ủy khuất t i ệ u t r ạ m tề khang nghiêm túc t h ầ n sắc trầm mặt lại hắn biết giản dịch nói phải là cái gì suy nghĩ rất lâu cân nhắc rất lâu tưởng tượng rất lâu sau tề khang than thở nói ngươi có cái gì cụ thể ý tưởng sao giản dịch ân ta l ạ i như vậy nghĩ tề khang suy nghĩ thật lâu sau đó gật gật đầu hành ta trở về sau cùng bộ phận ti a lại thương lượng một chút tận lực đem chuyện này làm cho thập toàn thập bị chút giản dịch đoan khởi mới vừa rồi đặt tại bàn bên trên hai chén rượu đem bên trong một ly đưa cho đối phương tia liền đa tạ k h a n ca cảm ơn cái gì h ẳ n là đối với chính mình một tay mang ra đệ đệ tề khang tất nhiên là có nhiều bao dung một tuần sau đem công khai phương án hoàn thiện tề khang đi tới giản dịch nhà bên trong cùng giản dịch nói khởi phương án sự nhi sau đó còn nói thêm vừa vặn công ty gần nhất tại kế hoạch một đ ư ờ n g tống nghệ chủ đề là phụ tử c h i gian lữ hành ngươi cùng tiệu trạm muốn hay không muốn đi thử xem giản dịch tống nghệ ân này đương tiết mục công ty đã trù hạch rất lâu hiện tại đã tại chuẩn bị tuyển người khởi động máy dự tính sẽ tại đại niên sơ nhị sơ tam thời điểm truyền ra chúng ta có thể năm chức trước, trước thả ra tiếu gió dẫn đạo nhất hạ dư luận chỉ cần ngươi cùng t i ệ u trạm nếu là biểu hiện hảo chuyển ra sau những cái đó phấn tì cũng không sẽ quá mức phản cảm người qua đường duyên cũng không sẽ hàng đắc quá nhiều đến lúc đó chúng ta lại thị tình huống công bố ra dứt lời thế khang nhìn hướng giản dịch chờ đợi giản dịch ý kiến giản dịch nghĩ nghĩ n à y biện pháp cũng không tệ tiểu gia hỏa lớn lên hào xem tính tình nhu thuận lại đáng yêu định thì sẽ không có người không thích liên là hắn đã từng ý tưởng là chỉ muốn để đại chúng biết hắn có cái nhi tử về phần nhi tử là ai d ạ i cái gì dạng ở đâu đọc sách cái gì giản dịch lại là không nghĩ công bố ra ngoài Tê k h xem xem cái, cái đối với có chút hải tử tới nói so với bị cha mẹ giấu tại phía sau màn không bị quấy nhiễu bình tĩnh sinh hoạt bọn họ sẽ càng muốn sẽ cha mẹ thừa nhận để người ta biết hắn ba mẹ là ai hắn là ai hải tử để người ta biết hắn cũng là có cha mẹ giản dịch bị tề khang lời nói này một cái chính lắm giác đến giống như cũng là chuyện như thế hắn phía trước h à o giống như xác thực là có chút chắc hẳn phải như vậy cảm thấy không công khai tiểu gia hỏa nhi tin tức là vì tốt cho hắn như vậy làm là tại bảo vệ tiểu gia hỏa nhi nhưng hắn hỏi qua tiểu gia hỏa nhi ý nghĩ sao rốt cuộc cái gì mới là hắn nghĩ m u ố n lại hắn nghĩ muốn công khai không phải là nghĩ muốn cấp tiểu gia hỏa nhi một cái danh phận sao nếu là không để người ta biết hạ trí viễn nhi tử là hạ t i ể u trạng tiêu công khai cùng không công khai có gì khác biệt tiểu gia hỏa nhi còn không phải sẽ không dám cùng người nói hạ trí viễn là hắn lao tử sao giàn d ị c ả m thấy hắn này cái tâm tính là không đúng đổi chỗ mà xử nhất hạ giản dịch đổi hắn là hạ thiệu trạm sát xuất rất lớn sẽ nghị công khai đi rốt cuộc trước một ư ơ i tới năm không thể công khai phụ thân thân phận nhận tử qua đủ nhân này sự nhi nhận qua hủy khuất cũng chịu đủ bị người nghị luận bị người chú ý lại như thế nào là sẽ nhiều khối thì ta còn là sẽ thiếu khối thịt có cái gì ảnh hưởng là có thể hào phóng nói với chính mình tiểu đồng bọn nhi hắn ba ba là ai hắn ba ba đối hắn có nhiều hảo không thể tiêu diện nếu như không thể đó nhất định là làm ba ba đối hắn có nhiều hảo không thể tiêu diện nếu như không thể đó nhất định là làm ba ba không đủ yêu hắn lại hạ thiệu ớt người a giản dịch cười khổ thật không biết nên nói hắn này là nhiệm vụ làm lâu quá tự cho là đúng còn là trưởng thành người tư tưởng đ ộ n g lại quá nhiều trở nên như vậy ngang ngược độc tài b ạ n chương xong chương hai trăm sáu mươi lăm ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhi tử mười còn bắt đầu làm lên không tôn trọng hải tử ý tưởng dựa vào chính mình giá trị xem chính mình ý tưởng đánh vì hải tử h à o danh nghĩa làm việc hoạt động không thể làm như vậy được về sau đáp muốn nhiều chú ý nhất hạn giản dịch thâm thầm bừng tính kia khang ca chừng nào thì bắt đầu quay c h ụ nay thiệu trạm nhưng còn tại thượng có đâu tề khang nếu là thiệu trạm có tham gia ý tưởng ta có thể tận lực đem quay chụp thời gian kéo tới hắn thi cuối kỳ sau giàn dịch gật đầu cảm thấy này dạng thời gian vẫn được không sẽ chỉ hoãn tiểu ra hỏa nhi học tập tiêu hành chờ thứ bảy thiệu c h ạ m trở về ta cùng hắn nói nói trưng cầu một chút hắn ý kiến tê khang nhận lời xuống tới tại giàn dịch chỗ này lại có một trận cơm sau này mới rời đi thứ sáu buổi tối ăn xong cơm tối sau giàn dịch đem hắn nghĩ muốn công khai hắn thân phận sự nhi cùng hạ thiệu c h ạ m nói đồng thời cũng đem công khai sau chỗ tốt cùng chỗ xấu đều nhất nhất bảy tại hạ thiệu trạm trước mắt tư vấn hắn ý kiến cùng ý tưởng hạ thiệu trạm chân chính ngay chơi sau thường giàn dịch một cái l đó còn cần phải nói sao đương nhiên là muốn công khai a ngươi đều nói cho người khác biết ngươi có nhi tử ngươi còn nghĩ làm người không đi thăm dò dò xét ngươi nhi tử là ai chăng không phải ngươi là nghĩ một năm nửa năm cùng ta đều ở nhà còn là muốn cùng ta tách ra sau đó lại một hai năm không thấy bóng dáng nói hạ thiệu t r ạ m nguy hiểm nội t r ư ờ n g hướng giản dịch tựa như giản dịch chỉ cần dám gật đầu hắn liền dám nhào lên hung hăng cấp giản dịch một quyền giống như giản dịch đắc ngươi ý tứ ta rõ ràng hai ba ba rõ ràng ngươi y tứ cái kia vừa mới ta cùng ngươi nói kia cái tống nghệ ngươi nghĩ muốn tham gia sao thấy giản dịch đáp ứng công khai hắn hạ thiệu c h ạ m liền lại lên tiếng vui vẻ lên tới c o n nhỏ khi hắn không biết đã làm bao nhiêu lần này dạng n ộ n g muốn nói cho tiểu đồng bọn nhóm hắn không là một m cái không có ba ba người hắn ba ba là đại minh tinh hạ trí viễn đại gia yêu thích hạ trí viễn liền là hắn la ba nhưng kia cũng chỉ là m ộ t cảnh hôm nay ba ba có thể chủ động cùng hắn nói khởi này này sự nhi hắn thật thật t h ự c vui vẻ t h ự c hưng phấn tựa như trung khảo lúc khảo vượng vượng hồ hồ đại bộ phận đề đều làm mỏ mẫm ra tới liền tại ngươi cho rằng ngươi chết chất lúc thành tích ra tới ngươi liền là người thứ nhất bình thường kích động dục tiền dục tử nay một đêm thượng hạ t i ệ u trạm k h ỏ miệng li còn vui sướng hài lòng đáp ứng hạ tống nghệ sự nhi bước sau cùng dạy luyện chuyển nhẹ nhàng trở về chính mình phòng xem tiểu gia hỏa nhi này cái cao hứng sức lực giản dịch cũng không nhịn được vui tiểu gia hỏa nhi còn thật là đáng yêu vô địch đến bạo may mắn may mắn nàng có nghe theo khang ca giản dịch không có tự tiện bác bỏ khang ca đề nghị không phải nhưng không nhất định có thể xem thấy tiểu gia hỏa nhi như vậy cao hứng bộ dáng biết hạ thiệu c h ạ m tâm ý sau giản dịch lại liên hệ hạ ba hạ mẹ cùng bọn họ báo cáo này sự nhi tranh được hạ ba hạ mẹ cuối cùng đồng ý sau giản dịch liền liên hệ tề khang quyết định hạ cuối cùng công khai phương án thu đi đông lại kinh đô rất nhanh liền lạnh xuống nhân này cái nguyên nhân tương thân tương ái hai cha con tiết mục tổ đem quay trụi bốn cái địa điểm tất cả đều định tại tương đối ấm áp chút địa phương tự đánh công ty thiết sắc biết này cái tiết mục giản dịch cũng muốn tham gia sau công ty thượng tầng liền lại gia tăng đầu tư rốt cuộc đây chính là hạ trí viễn xuất đạo gần ba mươi năm nay đầu một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục đâu chỉ là đánh này cái m a n h lưới liền hoàn toàn không cần lo lắng sẽ lô vốn thậm chí còn có thể vì công ty kiếm trở về b ỏ lớn tiền bạc căn cứ này cái ý tưởng công ty cao tầng liền lại mở mấy lần đại hội nghị yêu cầu nhất định phải c h ụ đến tập toàn thẩm mỹ ngàn b ạ n không thể bạch bạch lãng phí hạ ảnh đế lần thứ nhất chương trình truyền hình thực tế này cái m a n h lưới cũng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải hạ đại chỉ lệnh nếu là tay cầm như vậy hả bài còn không thể phá thu kia đại gia liền chính mình c u ố n gói về nhà tẩy tẩy ngủ đi đánh một cái lại một cái đạo diễn chủ hoạch vô ngực hạ quân lệnh trạng nhất định phải đem này đương chương trình truyền hình thực tế trung hảo đánh ra hoa tới thu được khai mạc tin tức lúc vừa lúc là nghỉ đông ngày thứ hai giản dịch mang hạ thiệu trạm đi tới một chỗ bọn họ không thường trụ trung cư quyết định đem này bên trong định là thứ nhất kỳ đóng gói hành lý địa phương tránh khỏi khỏi chân thực địa khai mạc phía trước một đêm giản dịch gọi tới hạ thiệu trạm tinh tế đem khai mạc lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc khả năng sẽ gặp được sự t ì n h đều bàn giao bình thường không cầu hắn có thể tất cả đều nhớ kỹ nhưng tối thiểu nhất có thể có cái ấn tượng k i u ba ba đến lúc đó ta muốn như thế nào biểu hiện muốn biểu hiện t ư ợ c nghe lời h i ể u chuyện sao hạ thiệu trạm gái gái đầu kỳ vọng giản dịch có thể cho cái đáp án làm hắn hảo chiếu làm giản dịch hé miệng cười nói không cần ngươi ấn lại chính mình ngày thường bên trong tính tình tới là được ba ba cảm thấy chân thật nhất t i ệ u trạm là đáng yêu nhất hoàn toàn không cần đi để ý mặt khác có không hạ t i ệ u trạm nghe này n h t miệ cười một tiếng tiếp lại thu về. thấp thỏm hỏi nói yêu muốn là người phấn ti nhóm đều không thích ta làm sao bây giờ có thể hay không đối ba ba người sản sinh không tốt ảnh hưởng à. giản dịch vớt vớt tiểu gia hỏa có chút khó giải quyết đầu hối cua trấn an nói ta nhi tử như vậy đáng yêu làm sao lại có người không yêu thích lại nói không yêu thích liền không yêu thích tôi h cùng lắm thì ba ba về sau không tại diễn nghệ vòng la lộn không phải hành k i u ba ba ngươi không tiếp tục diễn kịch ngươi nghĩ lại làm cái gì hạ thiệu c h ạ m nghe ba ba như vậy nói mặc dù thực vui vẻ nhưng còn là thật lo lắng lao ba tương lai không có việc gì nhi làm xem tiểu gia hỏa nhi như vậy quan tâm chính mình giản dịch cảm thấy trong lòng rất là hối tiếc ba ba hiện tại có một ít tiền tiết kiệm chúng ta có thể đi mở tiệm làm sinh ý cũng có thể tại t r ồ n g trọt nhân tạo hoa pha trà còn có thể đi ra ngoài du lịch cách sống nhiều đâu thiệu trạm nhân sinh con đường cũng không chỉ một điều này điều không làm được kia liền đổi một điều vui vẻ hạnh phúc mới là quan trọng nhất biết sao hạ thiệu trạm lại lần nữa gật đầu mặc dù cảm thấy ba ba này dạng nói thực có đạo lý nhưng hắn cảm thấy ba ba là thực tình yêu thích d i ễ n kịch này nửa năm qua h ắ n tổng là có thể xem đến ba ba ngốc tại gian phòng bên trong nghiên cứu d i ễ n kỹ kia tình thế so hắn đọc sách còn có lợi hại ân hắn quyết định n à y lần hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút ngàn vạn không thể cho láo ba mất thể diện hắn muốn để ba ba phấn ti đều biết hạ trí viễn nhi t ử hạ thiệu trạm không thể so với hắn lao t ử kém hừ hừ quyết định sau hạ thiệu trạm liền muốn trở về gian phòng sớm đi r ử a mặt ngủ dưỡng tốt tinh thần ngày mai tranh thủ biểu hiện tốt một chút k i u ba ba ta liền muốn trở về ngủ a nói hạ thiệu trạm liền đứng dậy nghĩ muốn rời đi từ từ giàn dịch vội vàng gọi lại hạ thiệu trạm t i ệ u trạm ba ba còn có một số việc nghĩ muốn cùng ngươi nói hạ t i ệ u trạm một lần nữa vào chỗ ý bày ra giản dịch nói tiếp t i ệ u trạm mặc dù chúng ta có thể làm chân thực chính mình không cần chuyên môn đi biểu hiện cái gì nhưng ba ba nghĩ muốn cùng ngươi nói này cái tiết mục không chỉ trưởng thành người sẽ xem còn sẽ có so ngươi còn tiểu tiểu hài tử lại nhìn cho nên ba ba hy vọng ngươi có thể làm đến lễ phép hữu h ả o đối đãi người khác cấp xem này cái tiết mục tiểu bằng hữu là một cái h ả o hương tốt dứt lời giản dịch nghiêm túc hỏi nói có thể làm đến sao hạ thiệu c h ạ m thấy giản dịch biểu tình này dạng nghiêm túc vội vắng đáp ân ân ta biết yên tâm đi ba ba thấy này giản dịch cười gật đầu ân chúng ta t i ệ u t r ạ n thật tuyệt qua năm liền mười sáu nửa đại tiểu tử bỗng nhiên bị hắn lao từ đương mặt này dạng khích lệ trong lúc nhất thời có chút xấu hổ lên tới cười h ắ t h ắ t hai tiếng ánh mắt bắt đầu loạn nghiêng mắt nhìn xem ngày xem liền là không nhìn giản dịch bản chương xong chương hai trăm sáu mươi sáu ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhi t ử mười một giản dịch cười một tiếng ôn nhu nói làm vì công chúng nhân vật đối ngoại thời điểm chúng ta nhất định phải đem chính mình tốt nhất trạng thái biểu hiện ra ngoài không cầu có nhiều hoàn mỹ nhưng nhất cơ bản văn minh lễ phép nhất định phải làm đến muốn hướng quần chúng truyền lại mỹ biết sao hạ thiệu trạng ngoan ngoan gật đầu hắn rõ ràng ba ba nói ý tứ cũng nhất định sẽ ghi nhớ này câu lời nói thế này giản d ị c cởi mởi biểu thị tiểu gia hỏa nhi rất được c h â m tâm n g o a n trở về đi ngủ đi ngủ ngon hạ thiệu trạm cọ đứng lên trở về câu ngủ ngon liền vội vàng thoát đi đương mượn hạ thiệu trạm tại giường bên trên lăn qua lộn lại suy nghĩ rất nhiều nghĩ khởi còn nhỏ khi sự nhi nghĩ khởi này nửa năm qua ba ba đối h ắ n hảo phỏng đoán đồng học bằng hữu lao sư biết chính mình ba ba là hạ t r í với lúc sẽ là như thế nào một cái phản ứng có thể hay không cùng thiếu k i ệ t hưng ơ phấn như vậy kích động nghĩ đến ba ba p h ấ n t h ì còn có khang thúc thúc thường xuyên nói đến truyền thông phóng viên cầu tử nghĩ đến g a mãi còn có k i ệ cái sinh hạ hắn người suy nghĩ lung tung thấy lại là trời tờ mở sáng lúc mới vừa rồi chìm vào giấc ngủ hảo tại mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên nhân tinh lực tràn đầy huyết khí phương cương thoáng nghỉ ngơi một hai cái trông liền lại là một điều long tinh hổ mánh hảo hán đợi hai người đều rửa mặt xong ăn xong điểm tâm sau tiết mục tổ này mới gõ vang trung cư phòng cửa cùng đi còn có tề khang đối với hạ c h í viễn lần thứ nhất chương trình truyền hình thực tế không khỏi công ty cao tầng coi trọng làm vì một tay đem hạ c h í viễn mang ra người tề khang cũng là khẩn trương muốn chết sợ cho tới bây giờ không có tham gia qua chương trình truyền hình thực tế bạn nối khố bởi vì không có kinh nghiệm biểu hiện không tốt đến lúc đó mục đích không có đạt tới không nói ngược lại chiêu đen nay không t h a o tâm quản lý người sớm mấy ngày liền đem thủ hạ mặt khác mấy cái nghệ nhân an bài hảo chuẩn bị chỉnh cái chương trình truyền hình thực tế đều hảo hảo nhìn c h ẳ m c h ẳ m vạn nhất nếu là ra cái gì sự nhi hảo giúp bù một h a i đánh qua c h à o hỏi lại gọi hạ thiệu c h ạ m cùng đại gia hỏi q u a hảo đơn giản hàn huyên sau giản dịch theo tiết mục tổ kia tiếp đến hôm nay hành trình giản dịch quét liếc mắt một cái nhìn hướng chính hướng hắn nhìn bên này lại đây đạo diễn ý vị thâm trường cười một tiếng hạ thiệu trạm tò mò đưa đầu tới muốn nhìn một chút hành trình trong ngoài viết cái gì đợi thấy rõ sau một mặt không、hiểu. k hạ ô n g hiểu lắm mặt thiệu trạng nghe xong nghĩ nghĩ cũng là theo tiểu liền nghe hắn lao ba anh minh sự tích lớn lên hạ thiệu trạng như vậy triệt để đẻ xuống tâm tới sau đó phụ tử hai người nhanh chóng dọn dẹp một chút liền cùng tiết mục tổ hướng sân bay tiền đến đồng thời hướng sân bay chạy đến còn có mặt khác ba tổ khách quý bọn họ phân biệt là liên tục ba giới kim khúc kim thường thiên vương tương thẩm cùng hắn chính hắn niệm sơ tam nhi、tử、tưởng dương,、lào、hí tại tam tử sơ lào c ố t tru h a n h c ù n gái hắn chính niệm cao nhất nữ nhi chủ hứa, nổi danh chủ niệm nữ nổi người cao trì b n phương lang, cùng hắn chính n h ệ m cao cái nhất nữ nhi bánh bánh thủy. Bốn cái đại bằng tuổi nhau đều là bốn mươi hướng thượng số tuổi tại diễn nghệ vòng bên trong địa vị cùng nguyên chủ so sánh có một chút khoảng cách nhưng cũng không tính quá xa là tiết mục tổ án giản dịch gia vị tuổi tác chờ tiêu chuẩn cố ý tìm đến nghĩ muốn một lần tính khai hỏa này đương tiết mục thanh danh làm cái dựa vào cửa hồng về sau hảo tiếp tục chụp viết xuống mực q ý bốn gái tiểu tuổi tác cũng tương đương đều là mười lăm mười sáu tuổi ánh nắng hoa bát tinh lực thời điểm thịnh vượng n à y sáu người nhìn thấy giản dịch cái hạ thiệu c h ạ m thời điểm nhưng ngạc nhiên liên tục nói vạn vạn không nghĩ đến giản dịch đã có một cái như vậy đại nhi tử bất quá đại gia đều người trong vòng đều có thể lý giải tại máy bay ngủ hai ba cái giờ sau mọi người tại dê tỉnh v ề thành phố máy bay hạ cánh tiếp lại ngồi lên tiết mục tổ phía trước gan bài hào xe bus hạ thiệu c h ạ m xem bên ngoài cây tối tươi tốt s â n giã xem trồng chất đỉnh núi tiến đến giản dịch bên thai nhỏ giọng nói nói ba ba ta xem như thế nào càng ngày càng thiên a ngươi nói bọn họ cũng không phải là muốn đem chúng ta lừa bán đi giản dịch cảm thấy vội vã cuốn cùng hạ thiệu trạm rất là đáng yêu không khỏi khởi trêu đùa tâm tình ra vẻ lo lắng chế nhạo nói ân ta nhìn có này cái khả năng này bên trong thực sự là quá tiên h luôn cảm giác bọn họ nếu là đem chúng ta vứt xuống lời nói chúng ta rất lớn xác suất sẽ đi ra không được hạ thiệu trạng nghe xong càng thêm c h ầ n trương vội hỏi làm sao bây giờ chọc cho giản dịch trong lòng vui vẻ à, thầm khen ngốc nhi t ử thực sự là đáng yêu cố n é n ý cười c h ấ n an một lát sau giản dịch nhìn hướng xe bên trong mặt khác người thấy hai cái tiểu cô nương sớm tựa tại tự mình nhi ba ba vai bên trên ngủ còn lại tiểu từ ngốc tưởng dương chính đoan cái điện thoại đánh trò chơi đâu giản dịch chuyển quay đầu lại giật giật chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hạ thiệu trạng có mệt hay không muốn hay không muốn trước nghỉ ngơi một chút ngay này hạ thiệu c h ạ m gật gật đầu ngoan ngoãn r ử a vào giản dịch nhắm mắt ngủ thiếp đi đợi xe một đường sóc này này rốt cuộc đến mục đích thời điểm thời gian đã tới đến hơn năm giờ chiều làm hai ba cái giờ máy bay tiếp lại ngồi gần phân nửa buổi chiều xe đám người chân đạp đất mặt sau cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi không quá muốn nói mấy cái thường xuyên bay tới bay lui đại nhân còn miễn cưỡng có thể chịu đựng nhưng mấy cái không như thế nào từng đi xa nhà tiểu hải cũng đã tinh thần để hoài chịu sự đầu đập não đối với cái này tiết mục tổ ngạch trù hạch sớm có chuẩn bị mang người tại bọn họ trước kia chuẩn bị x o n g chỗ ở đi đầu ngủ lại rốt cuộc tại tràng bốn cái khách quý địa vị một cái so một cái đại tiết mục tổ cũng không muốn vì một lần quay trụ cấp người lưu lại cái ngất đáp tiết mục tổ cấp đám người an bài nơi ở là nằm ở chân núi hạ một tiểu hai tầng phòng ở giản dị tự nhiên bên ngoài cũng không có làm cái gì mỹ hóa liền chỉ riêng bôi vôi một đi ngang qua tới thời điểm giản dịch phát hiện này một bên người trụ phòng ở đều là có chút khoảng cách cũng không như thế nào chặt chẽ tiết mục tổ cấp an bài phòng ở càng là như vậy khoảng cách thượng một ngôi nhà lái xe lời nói muốn nhỏ một phần、chung. đi đường lời nói giản dịch phỏng đoán cũng đ ắ c ba phút đồng hồ đặt cơ sở phòng ở chung quanh có một phiến vườn rau k i a xanh l u n mượn rau quả trái cây vừa thấy liền là bị chủ nhân tỉ mỉ xử lý qua vườn rau phía sau còn có một ngụm tiểu giếng bên cạnh giếng có mấy cái xa đơn vừa thấy liền là phòng ở chủ nhân dùng tới phơi quần áo cả tòa phòng ở tổng cộng có hai cái tầng lầu lầu một trừ bỏ phòng bếp cùng phòng vệ sinh còn có hai cái lớn hơn một chút gian phòng lầu hai thì có bốn cái ít hơn một ít gian phòng từng cái gian phòng bên trong t i ế t mục tổ phía trước đều chuẩn bị giường chiếu đệm trăn là một cái giỏ sách liền có thể và ở trạng thái bốn cái đại nhân thương lượng một chút cuối cùng quyết định giản dịch phụ tử hai cùng t ư ở n g t h ầ m phụ tử hai trụ lầu một lầu hai cấp mặt khác bốn cái khách quý trụ phân hảo chỗ ở để tốt hành lý dùng qua tiết mục tổ cấp chuẩn bị cơm tối sau bốn cái đại nhân chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một chút lưu lại bốn cái tiểu t h ầ y phiên rửa mặt bốn người tại bên ngoài đi dạo một vòng làm đến nắm chắc trong lòng sau lại về tới chỗ ở rửa mặt ngủ ngay kế tiếp sáng sớm nay ngay chính thức thu liền bắt đầu l i ê n tại đại gia đều bụng đói c â vang chuẩn bị tư vấn tiết mục tổ hôm nay an bài cùng với bữa sáng thời điểm chủ trì người dương kiến hoa đứng dậy đơn g i ả n khách sáo mấy câu sau Đám ba ba chương hai trăm sáu mươi bảy ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhi từ mười hai nay lời nói vừa nói tại trang mấy vị khách quý đều lộ ra quả nhiên như vậy biểu tình chỉ có tưởng dương hoảng sợ hô ra tiếng sau đó sắc mặt khó coi quay đầu nhìn hướng tự mình nhi ba ba khỏe miệng co giật cười cười ba ba kia cái ngươi có thể làm sao tưởng dương rụt cổ lại yếu đớt hỏi ra tiếng đem nguyên bản còn tại vì chính mình đoán đúng tiết mục tổ sáo lộ mà cảm thấy kiêu ngạo tưởng thầm hỏi được sắc mặt cứng n ờ cùng cũng hướng chính mình nhi t ử xấu hổ cười cười ngưng cười lại xoay đầu lại hướng tại tràng khách quý nhóm cười cười tưởng dương xem hắn lao ba này cái bộ dáng nhìn nhìn lại chính tại nén cười tiểu đồng bọn nhi nháy mắt bên trong r a mặt mỏng tưởng dương đồng học thính t hai hồng cấp tốc túi đầu xuống hận không thể đem chính mình trôn xuống rốt cuộc không muốn thấy người xem hắn này phó bộ dáng hạ thiệu c h ạ m mấy cái cơ linh cái h t nháy mắt bên trong liền đoán ra trần tướng vội vàng nín cười tiến lên an ủi bốn người bên trong tuổi tác nhỏ nhất đệ đệ hạ th không có việc gì nhi người ba ba không am hiểu làm đồ ăn cũng không có quan hệ ta ba ba sẽ hắn nấu cơm nhưng ăn ngon ta làm hắn nhiều làm một điểm đến lúc đó thỉnh ngươi cùng một chỗ ăn a vừa nhắc tới này cái hạ thiệu c h ạ m khỏe miệng liền không chế không trụ nghĩ muốn dơ lên mỗi tuần cuối tuần nàng ba ba đều sẽ cấp hắn làm rất nhiều ăn ngon cái gì dạng đều có kia hương vị chật chược hắn đều cảm thấy hắn béo thật nhiều đâu không chỉ hắn một cái người như vậy cảm thấy tự đánh kia lần thiếu kiệt ăn xong ba ba xào đồ ăn sau mỗi tuần cuối tuần nhà đều không trở về tổng hướng hắn ra chạy nghĩ muốn đến hắn ra xin ăn cọ chơi nghĩ tới này cái hạ thiệu trạm li h ừ cái gì tốt nhất n h đ ệ cái dám đâu liền biết cùng hắn đoạt ba ba còn có ba ba cũng là thật vất vả cuối tuần hắn có không vì cái gì muốn cùng thiếu kiệt nói như vậy nhiều lời nói các ngươi chi rằng có như vậy nhiều khoảng cách thế hệ đâu có thể có bao nhiêu lời nói có thể trò chuyện h ừ có cái gì lời nói liền không thể cùng ta nói sao liền không thể hỏi ta sao may mắn hiện tại nghỉ đông thiếu kiệt rốt cuộc tới không được bọn họ nhà không phải hừ hừ xem ta không đem tia ra hỏa anh hùng tất cả đều giết hết quang làm hắn c ũ n g rất gốc、thử. Tưởng Dương n g hạ e h thiệu trạm như vậy nói, chính cảm động vậy cảm đầu dùng ạ p x u sức vỗ vỗ tưởng dương bà vai lấy lòng nói tưởng dương bị hạ thiệu trạm chụp đến một cái g i ăn t mình chính chuẩn bị đắp lời đứng ở một bên b à n h bách thủy nhìn không được dùng sức tại hạ thiệu trạm chụp tưởng dương tay bên trên v u xuống mau b u ô n g tay mẹ nó i ngươi chụp như vậy đại lực làm cái gì ngươi cho rằng tưởng dương là làm b ă n g sát sao mau b u ô n g tay chu hứa xem cười đùa ba người đông nhiên phốc thử một tiếng bật cười nghe được cười thanh hạ thiệu trạm xoay đầu lại vừa thấy biết chính mình náo loạn ô lòng vội vàng b u ô n g tay sắc mặt ngượng ủng xin lỗi xin lỗi ta không là cố ý giàn dịch thấy tiểu gia hỏa nhi cùng tiểu đồng bọn ở chúng cũng không t h lắm yên lỏng lẫn nhau mặt khác ba người cũng đồng thời xoay đầu lại mấy người nhìn nhau cười một tiếng ta tương đối am hiểu liệu lý muốn không một hồi nhi ta dẫn đầu cùng tưởng dương y tứ tưởng thầm hẳn là là không am hiểu nấu cơm giản dịch n g h ị chính mình tới để là hệ thống học qua liệu lý liền đưa ra này cái đề nghị rốt cuộc tiểu gia hòa nhi miệng đi qua này hơn nửa năm mỹ thực chìm đắm vậy cũng không là bình thường xào trá hương vị bình thường trừ phi giống như trường học nhà ăn này loại không thể không ăn mặt khác ăn s o n g s o n g xem hắn lúc tiêu miệng nhưng là sẽ quyệt đắc lao cao mắt đau càng là không cần tiền bản cuồng hướng hắn này một bên căng nghĩ khởi này cái giản dịch liền không nhịn được muốn bật cười còn có chút bật n dầu ai ngươi nói một chút đều mười sáu tuổi người là một cái tiểu nam từ hắn như thế nào còn l à như vậy đáng yêu yêu tắt kiểu đâu tường thẩm chờ ba vị khách quý thấy giản dịch đều như vậy nói liền đều đồng ý bọn họ đối với chính mình là cái cái gì tình huống nhưng là đều tâm lý nắm chắc tường thẩm xuất sinh h à m môn đánh tiểu liền theo âm nhạc ra cha mẹ học âm nhạc từ đâu ra cực khổ thập giờ tí gian tâm tình đi học nấu cơm a duy nhất một lần còn là tại lao nương sinh bệnh tức phụ nhi trở về nhà mẹ đẻ bảo mẫu có sự thỉnh giả nhi tử còn tiểu giúp không được gì không biện pháp chỉ có thể tự mình động thủ nấu cháo kết quả lúc đó còn tại thượng sơ nhất nhi tử bị thân ban ấ u nửa sống nửa chín nửa khô vàng khổ cháo phối hợp một đĩa nhỏ dưa muối cấp trực tiếp ăn phun. nguyên bản tưởng thẩm n ấ u liền khó ăn tiểu hai dạ dày rất yếu đuối lại là vừa sáng sớm tử phụ còn ở bên cạnh không ngừng khuyên ăn nhiều ăn nhiều tiểu hai tử vừa sáng sớm không ăn no như thế nào có sức lực đọc sách đâu tới tới tới thêm một chén nữa mà chu thanh cùng bành phương lang đến lúc đó sẽ nấu cơm nhưng hương vị cũng liền là việc nhà tiêu chuẩn lúc này nghe hạ thiệu trạm nói giản dịch làm đồ ăn ăn ngon đó là đương nhiên là không sẽ cùng giản dịch k h á c h khí ngoan ngoan nhường ra chủ bếp vị trí định ra chủ sự nhi người sau mấy cái đại nhân liền bắt đầu bận rộn hái đồ ăn rửa rau thái thịt vo gạo xào rau đám người phân công minh xác ngay ngắn tr mà mấy cái tiểu thì là tại phía ngoài phòng vườn rau bên trong giúp vườn rau bên trong đồ ăn tưới nước đổ cỏ đại khái nửa giờ sau hôm nay bữa sáng thành công làm hảo bưng lên bàn xen vào đội ngũ bên trong tổng cộng có bốn cái trưởng thành đại nhân hai cái chính đứng ở nửa đại tiểu t ử ăn chết lao tử tuổi tắc nam h ả i tử giàn dịch bữa sáng làm lượng vẫn còn lớn bày đầy nhất c h ỉ n h trương bàn tròn hỏi qua đám người sức ăn sau giàn dịch cán người đầu tiên một bàn mười sáu cái trứng trần nước sôi tiếp lại tại vườn rau bên trong rút căn c à rốt lao thành thơ mỏng trà trộn vào điều hả hồ dán bên trong tiên thành bánh nấu một cái nội mặt lại xào thượng một bàn thịt rau cải trắng. Như vậy, dinh dưỡng bữa sáng hoàn thành tất cả mọi người đều ăn đến miệng đầy tán thưởng g i ả n dịch cười cười hạ thiệu c h ạ m thì lộ r a đại bạch nha liên tục khuyên đại gia ăn nhiều một chút còn đem chính mình một cái trứng trần nước sôi gà cho t ừ n g dướng làm đủ một bộ hào ca ca bộ dáng xem đắc hai cái tiểu cô nương âm thầm cô chế nhạo thật lâu g i ả n dịch đem mấy cái tiểu gia hỏa nhi bộ dáng thu hết vào mắt nhưng cười không nói dùng q u a điểm tâm mấy cái tiểu gia hỏa nhi chịu cùng một chỗ suy đoán khởi hôm nay tiết mục tổ khả năng sẽ an bài hoạt động hạng mục kỳ kỳ cha cha thiên mã hành không lệnh ca mê ra sau đám người nhịn không được n ẹ n khởi xấu xa cười tới đợ qua bát đua sau, bát Dương Kiến Hoa có ô hôm khô n nay buổi chiều bọn họ hoạt động hành trình. Nhân đã đến cửa hải cuối năm, ra ra hộ hộ cũng cũng bắt đầu chuẩn bị khởi ngày、Tết、muốn dùng đến hàng Tết, như sưởng, vườn đường g bố buổi buổi bắt bị cuối chiều đầu hải khởi trưa hoạt Tết Tết, tỉ tự thị hạt cửa ra ra họ hộ hộ chế chờ. lạc đã cân nhắc đến thứ nhất kỳ chuyên r a thời gian sẽ tại đại niên mùng hai mùng ba bộ dáng là lấy tiết mục tổ liền muốn khấu chặt này cái chủ đề giống như t v phía trước người xem triển lãm một chút dê tỉnh vê thành phố này một bên người đem sẽ chuẩn bị chút cái gì đến một chút náo nhiệt thảo cái hỷ khí bốn cái đại nhân đem sẽ có hai người sẽ được an bài đến chuẩn bị z năm heo nhân ra nhà bên trong trợ thủ hai người được can bài đến phòng bếp lý chính tại chế tác đồ tết bác gái bên cạnh tham dự chế tác vì giữa chưa mổ heo cơm nỗ lực tương ứng lao động bản chương xong chương hai trăm sáu mươi tám ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhi t ử mười ba bốn cái đại nhân nghe xong đều cảm thấy có điểm hứng thú mổ heo yến à, bọn họ đại khái đều hơn mấy chục năm không có ăn dương kiến hoa thấy đại gia không có mặt khác ý kiến liền lại công bố mấy cái tiểu khách quý yêu cầu làm sự tình bài thi kiếm lấy xế chiều đi huyện thành mua sắm đ ồ tết tiền đề mục liên quan đến sơ t r u n g cùng cao nhất các văn hóa khóa khoa mục tổng cộng có gần vạn đạo đề thực hành thay phiên tuần hoàn trả lời cơ chế trả lời chính xác nhưng phải một nguyên trả lời sai lầm đem sẽ ngã ú t năm a o câm trưa phía trước kết thúc bốn cái tiểu gia hỏa nhi nghe xong sửng sốt nhao nhao kêu d ê n lên hạ thiệu trạng thiên a hiện tại làm tiết mục đã yêu cầu như vậy liệu mạng sao như thế nào còn mang khảo t h í a học cặn ba thể chất bành bách thủy cảm g i á muốn ngạt thở nếu là chúng ta không có đáp hảo lời nói kia chẳng phải là mất mặt đều ném ra chân trời cái này cần bị nhiều ít người chê cờ a. a a a năm sau ta đều không muốn trở về đi học Tưởng dương l u n kiến hoa m cười á i tự mình bản tùng tìm a k nói không có a này cái đắc rượu vào các ngươi bình thường tích lũy đâu nay không là nhanh qua tiết lời nói này lần v ẫ n đáp liền coi là chúng ta tiết mục tổ thay t v phía trước người xem bằng hữu kiểm tra đo lường nhất hạ đại gia học tập tình huống xem xem phía trước có hữu dụng hay không công học tập trả lời nhiều nhất đồng học chúng ta đem sẽ ngoài định mức tài trợ hai trăm nguyên tiền mua đồ tê ta ngay này hạ thiệu chạm chờ người lại lần nữa hiệu s u đầu đạp nao lên tới cũng tại trong lòng không ngừng nhà d á n h phỉ nổ ở chung này cái hoạt động chủ hạch muốn hỏi này đó thiếu niên người mỗi cuối năm nhất sợ là cái gì kia thuộc về thất đại cô bát đại di thấu cùng một chỗ qua hỏi ngươi học tập thành tích học tập tình huống cùng đồng học lao sư ở chung tình huống nếu như ngươi là học bá như vậy thực hảo n g ư ơ i kế tiếp đem sẽ thể hội băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm gia trưởng nhóm đem sẽ điên cùng thổi p h ư n g ngươi cầu vồng thí nhất ba tiếp nhất ba bọn họ còn sẽ đem chính mình hài tử cũng kéo qua chỉ vào ngươi đối các nàng hài tử nói ngươi xem xem nhân gia tiểu hồng ngươi xem xem nhân gia kia thành tích tổng điểm ít ít ít p h â n a tuổi tác thứ nhất ban cấp thứ nhất còn là ban trưởng ngươi xem xem ngươi như thế nào ngươi lại không được đâu khảo như vậy điểm điểm số ngươi hảo nghĩ muốn qua cái hảo năm đi nhiều giống như ngươi tỷ nhiều học một ít nói xong các nàng chính mình hài tử các nàng còn sẽ chuyển quay đầu lại mỉm cười đối ngươi nói tiểu hồng a ngươi mỗi nàng thành tích không tốt ngươi thành tích như vậy hảo nhớ đến giúp cô cô di mụ nhiều giáo giáo nàng a muốn không ngươi hiện tại liền dẫn đi dứt lời không quản ngươi có đồng ý hay không các nàng đều sẽ cưỡng ép để các nàng hài tử hướng ngươi nói cảm ơn sau đó đẩy ngươi nhóm vào phòng làm các ngươi hào hào học tập vào phòng sau chính tại ngươi không biết nên làm cái gì là bồi ngươi huynh đệ tỷ m ộ i chơi còn là cùng các nàng học tập thời điểm không quản các nàng mặt ngoài thượng là cái cái gì biểu tình trong lòng đều lại không ngừng nhà danh ngươi chán ghét ngươi bởi vì ngươi là kia cái người khác nhà hài tử gặp gỡ tính tình bạo chút các nàng có thể trực tiếp đối ngươi hoặc là đối ngươi lanh bạo lực âm dương quái khí nếu như ngươi là học cắt bã, hoặc là này lần khảo thí lôi bước một không cẩn thận không khảo hảo như vậy ngươi thảm các nàng đem lại không ngừng khiển trách ngươi thảo phạt ngươi giúp ngươi kiểm điểm ngươi đi học lúc hành vi xem xem vấn đề đến tột cùng ra ở đâu các nàng còn sẽ giúp ngươi cha mẹ tố khổ cùng ngươi nói cha mẹ sinh ngươi nuôi ngươi kiếm tiền cấp ngươi sáng tạo hảo sinh hoạt điều kiện giáo dục điều kiện có nhiều a không dễ dàng các nàng đều này dạng vất vả ngươi còn không có khảo hảo không có lấy ra đem đối ứng thành tích ra tới ngươi quả thực liền là giết người phóng hỏa tội ác tay trời người xấu không có nói đắp ngươi rơi nước mắt thừa nhận sai、lầm. cũng bảo đảm từ hiện tại bắt đầu sẽ càng thêm cố gắng học tập tranh thủ khảo ra hảo thành tích tới là tuyệt đối sẽ không bỏ qua là lấy đối với còn tại đi học học sinh đồng chí tới nói an tết tất cả mọi người đều tại thời điểm có người qua hỏi thành tích khảo sát học tập kia là quả thực liền là thế giới t ậ n thế lúc này nghe được chủ trì người nói phải thừa dịp ngày tết thay ti vi phía trước xem tiết mục người khảo sát bọn họ bọn họ liền trực giác trời tối trên người cũng không sức lực quá mệt không muốn yêu nữa dương kiến hoa thấy đám người mấy cái tiểu khách quý đều hiệu sự vội vàng an ủi khích lệ lên tới tại tràng giản dịch mấy người cũng cùng đả khởi ha, ha. Cuối cùng, giản dịch cùng chu thanh rút tham rút đến đi phòng bếp chế tác đ ồ tết tưởng thẩm cùng bành phương lang thì là đi r ú t mổ heo người trợ thủ tiếp máu heo tẩy heo nội tạng kết quả rút tham gia tới sau mấy cái đại nhân liền căn cứ tiết mục tổ chỉ thị hướng lao động địa điểm đi lưu lại tới mấy cái tiểu khách quý thì là bắt đầu tiến hành bài thi hoạt động sử sinh ngữ sổ anh chờ khoa mục đề thi một đạo t i ế p một đạo bốn cái tiểu khách quý c o i ung dung không đội có bức thai c à o tác có không ngừng hướng bên người tiểu đồng bọn máy mắt nghĩ muốn một điểm nhắc nhở có nói trên trò cười tóm lại trò cười trồng c h ế t khờ dạng hiển thị rõ vì tiết mục cung cấp không thiếu cho cười, mừng đến đạo diễn ở phía sau đài cười đến thấy rằng không thấy mắt, khác một bên chính tại bận rộn ra trưởng nhóm cũng không có nhẹ nhóm đi đến nơi nào kiếp này cũng chỉ hạ qua một lần chủ tưởng thẩm chính cùng bánh p h ư ơ n g lang ngồi sổ mặt đất bên trên xoa tẩy heo ruột no n đâu giàn dịch cùng chu thanh này một bên còn hảo hai người đều là sẽ nấu cơm đối với khách nhà này một bên phong tục quả v ậ t mặc dù chưa từng ăn qua làm qua nhưng cùng tay cầm môi bác gái học nhất hạ l u y ệ n nhiều hai lần liền cũng liền thuần thục lên tới thời gian liền tại mấy vị khách quý khí thế ngất trời công việc bên trong v ư ợ t qua rất nhanh cơm chưa thời gian liền đến tiểu khách quý này một bên bài thi thành tích cũng ra tới t ư ờ n g dương cùng chu hứa đem sơ chung đề mục cơ hồ bao viên một cái cuối cùng thu hoạch được năm mươi nguyên một người thu hoạch được chín mươi tám nguyên học cặn bạ thuộc tính bành bách thủy mò mầm thắng được hai mươi ba nguyên mà gặp qua giản dịch hơn nửa năm đ ố c xúc dạy bảo hạ thiệu trạm thì thu hoạch được tám mươi hai nguyên đối với này cái kết quả hạ thiệu trạm biểu thị thật hài lòng chính là muốn có thể tại đáp nhiều đối mấy đạo vượt qua chu hứa liền hảo bất quá cũng không có việc gì nhi người thứ hai đâu không cho hắn lao tử mất mặt ngao ngao ngao chơi một hồi nhi ta ban nếu là biết ta hạ chót xác định vững chắc tha không được ta anh anh, anh dương thúc thúc tham gia các ngươi tiết mục có phải hay không có cái gì hạn chế à, không phải học ba không có thể tham gia chủ trì người dương kiến hoa nghe xong lắc đầu bật cười hôm nay mổ heo hiến phá lệ phong phú cung bảo thị t đinh thịt kho tẩu kho da heo heo tạp hương dụ thị trường t tỏi hương lạp xào thịt giấm đường sương sườn hồng muộn chân giỏ tạc viên thịt mềm tạc sương sườn hai cái giải nhị xào rau xanh c h à n đây một bàn lớn đại h â n thịt đồ ăn dùng còn làm một mâm lớn xem đắc mấy cái tiểu khách quý thẳng nuốt nước miếng thèm ăn không thôi đợi bắt đua dọn xong đám người đều ngồi đầy đủ sau mấy cái tiểu liền b u ô n g tay b u ô n g chân t h ở hồn hển t h ở hồn hển đại khẩu ăn cơm ngoạm miếng thịt lớn ăn m ấ u nghiến mấy cái đại nhân thấy này cười ha ha một tiếng liền cũng cùng b u ô n g tay b u ô n g chân ăn như gió cuốn lên tới xem đắc ống kính bên ngoài thợ quay phim không ngừng hâm mộ ăn cơm xong mấy cái tiểu ra hỏa đều ăn quá no nửa tựa tại cái ghế bên trên không dám nhúc ních chỉ cần thoáng hơi nhúc ních liền trực khiếu khó chịu xem đắc giản dịch mấy người cảm thấy vừa bực mình vừa một người bất quá hắn nhóm cũng không thể không thừa nhận nay bàn mổ heo đồ ăn là hàm sướng lâm ly dùng qua cơm trưa sau giản dịch mang ăn quá no hạ thiệu trạm tại bên ngoài lắc lư một vòng đợi tiểu gia hỏa nhi dễ chịu một ít sau này mới thả người trở về gian phòng nghỉ trưa này hai ngày này bản sách thành tích không tốt lắm ta có chút bị đạ kích thật đau lòng cầu đại gia cấp ta một chút lòng tin đi phiếu đề cử nguyễn phiếu cất giữ khen thưởng bình luận càng nhiều càng tốt làm ta đ ẩ y máu phục sinh đi bản chương xong chương hai trăm sáu mươi chín ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt người ta nhi tử m ư ơ i bốn ngủ trưa qua đi giản dịch chờ người bị tiết mục tổ phái tới xe tải đến gần nhất huyện thành h u y ề n thành này một bên cùng giản dịch lại đây khi thôn nhỏ này loại độc môn độc tòa nhà bất đồng mà l ạ i như thành thị bản như vậy từng tòa gắt gao nằm một khối nay một bên tòa nhà cũng không là thức a o cao nhất cũng liền bốn tầng đại bộ phận đều là hai ba tầng bộ dáng thượng tầng chủ người lầu một là mua đồ vật cửa hàng nhỏ cái gì bánh gà tổ phô trà sữa phô hoa màu quà vật trang phục phô đều có từng cái chủng loại không nói khác nhưng cung cấp tiểu chấn mọi người ăn uống sinh hoạt là dư xài đường đi bên trên đi người cũng không nhiều lão nhân cùng tiểu hài chiếm đầu to tưởng thầm hỏi qua tiết mục tổ này một tình huống không rõ vì cái gì đều nhanh muốn qua tết này một bên còn là như vậy q u ò n cụ ũ vẽ không đều nói nông thôn năm vị đều là thực trọng sao tiết mục tổ kia một bên chỉ nói những cái đó ra cửa công tác trưởng thành người đại khái còn chưa tới phóng giả thời điểm đợi này hai ngày bọn họ thu xong bọn họ không sai biệt lắm cũng liền đều lục tục trở về đến huyện thành sau bốn tổ khách quý liền t í c h ra bọn họ sẽ tại này một bên nên mua chế tác đồ tết đem sẽ dùng đến đồ vật nhân tới gần ăn tết lại là giữa mùa đông là lấy tiết mục tổ cấp thứ nhất kỳ tiết mục định nghĩa là thiên dạo chơi sinh h o ạ hành không cầu lập dị chỉ câu triển hiện nhất hạ này một bên phong thổ mọi người tại tết xuân này cái ngày lễ sẽ làm chút cái gì v ề phần này dạng chậm tiết tấu có thể hay không dẫn đến không có giả tìm cái gì tiết mục tổ căn bản liền không có nghĩ qua này một điểm lại thế nào không đều có hạ trí viễn tưởng thẩm thừa dịp sao giàn dịch mang hạ thiệu c h ạ m đi khắp hang cùng ngõ hẻm không làm cái gì trì hoãn liền đem đậu p h ộ n g hạt v ừ n g đường mạch nha đậu nành phấn loại chờ chế tác đồ tết quả vật đồ vật cấp mua đầy đủ chín mươi tám nguyên bị hoa một phân không dư thừa đợi đồ vật bán đầy đủ sau giàn dịch trăm năm mang hạ t i ệ u trạm tại tiểu trấn lắc lư lên tới muốn để ca mê ra ghi chép lại này một bên phong thổ ngày th đám người liền liền tại địa phương người dẫn dắt chợ r ú t h ạ chế tác khởi đồ tết đậu phộng đường hạt vườn đường kẹo g a châu t ặ c viên thuốc bánh bột lọc đậu phộng đồng dạng tiếp đồng dạng đại nhân tiểu hải đều cần thiết tham dự vào như thế như vậy chi hạ cho đến màn đêm bông xuống này mới đưa tất cả mọi thứ làm hảo đóng gói hảo này đó đồ tết tiết mục tổ đem sẽ lấy rút thưởng hình thức đưa cho từng cái khách quý p h ấ n t i làm năm mới hạ lễ đồng thời đưa ra ngoài còn có nên khách quý ký tên tất tác tin tưởng phân t i nhóm thu được thần tượng tự tay chế tác năm lễ nhất định sẽ phi thường vui vẻ đi căn cứ một điểm b ố tổ khách quý chế tác lúc đều phá l sạch sẽ vệ sinh mỹ vị hoàn thành thứ nhất thứ hai kỳ thu sau hôm sau trời vừa sáng đám người liền thu thập bọc hành lý lên đường chuẩn bị về nhà hạ một kỳ thu sẽ tại ba ngày sau hô rốt cuộc đến nhà hạ thiệu trạm có chính mình hành lễ trước đi tiếp phòng ném xuống ba lô liền tại s o f a bên trên c ắ t ưu nằm lên tới hai mắt nhắm nghiền giàn dịch thấy hắn này phó bộ dáng không khỏi b u ồ n c ư ờ i có như vậy mà sao này một đường ngươi không là ngủ trở về sao hạ thiệu trạm cũng không mở mắt cũng chỉ đưa tay lung lay b à ta có thể cùng ngươi này cái nhân viên gương mẫu so sao ta hiện tại mệt mỏi hận không thể trực tiếp ngủ qua đi g i ả n dịch nhũ mày cái gì nhân viên ứng mẫu như thế nào kéo tới này thượng đ ầ u đi còn có người hiện tại cũng không thể ngủ qua đi à chúng ta còn không có ăn cơm chiều đâu ngoan ăn xong ngủ tiếp hạ thiệu trạm còn là kiếp h ó tùy ý bộ dáng nghe g i ả n dịch nói xong khiếp mắt mở to mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà ân giữa trưa liền tùy tiện ăn một điểm ta bụng đã sớm đói dẹp bụng g i ả n dịch đi đến ghế s o f a một bên đầy đầy hạ thiệu trạm nhanh lên tới chúng ta đi lên trước rửa mặt nhất hạ chờ chúng ta tắm rửa xong vương di cơm tối cũng liền làm được không sai bị lắm dứt lời thấy hạ thiệu trạm còn là một bộ lợn chết giảm nhi, dịch liền lại dùng đầy đầ tại h ấ y n g ư nhà nghỉ dưỡng sức hai ngày sau thứ hai kỳ quay chụp lại bắt đầu này lần quay chụp địa điểm ở vào tây âu một tiểu quốc tiết mục tổ đem sẽ cấp một cái tiếng anh đặc biệt lưu phi hành khách quý phụ tử lại cho quy định phiêu phiếu làm năm tổ khách quý tại bên ngoài chính mình nắm lấy làm đợi thứ ba bốn kỳ đều thu hảo sau thời gian không sai biệt lắm cũng tới đến đại niên hai mươi bảy hạ ba hạ mẹ sớm tại giản dịch cùng hạ thiệu trạm xuất phát đi thu tiết mục thời điểm liền theo viện dưỡng lao bản trở về chuẩn bị cùng giản dịch phụ tử hai cùng một chỗ ăn tết mà giản dịch trước kia cùng tề khang thương lượng song sự nhi cũng tại này hai ngày bắt đầu vì để tránh cho thiên về một bên hình thức giản dịch còn chuyên môn nghiên cứu phát minh một cái phần mềm nhỏ chỉ cần phấn ti phân thảo luận này sự nhi quá mức kích động đều sẽ bị phần mềm nhỏ ấn xuống đi tiếp đem thái độ ôn hòa chút chống đỡ về phần những cái đó tràn ngập không sạch sẽ lời nói bình luận thì là trực tiếp bị phần mềm nhỏ, cấp xóa, phần mềm nhỏ còn sẽ nhanh chóng khóa chặt bọn họ it đăng nhập mô hình chờ làm bàn phím sau người cũng không còn cách nào bình luận quan tại giản dịch phụ tử hai sự nhi cùng lúc đó giản dịch còn thiết trí rất nhiều cầu vồng thí chỉ cần tình thế đã phát triển phần mềm nhỏ cầu vồng thí liền bắt đầu thượng tràng quyết không làm tình thế có siêu thoát nàng khống chế cơ hội tự đánh này hai ngày tề khang an bài người bắt đầu vạch chân bắt đầu tề khang hạ ba hạ mẹ còn có hạ thiệu trạm liền đều đứng ngồi không yên lên tới này mới không hai ngày đâu một đám trước mắt tất cả đều xanh đen cha mẹ thiệu trạm đại gia không cần như vậy khẩn trường đây đều là việc nhỏ nhi mà thôi hạ ba hạ mẹ nghe này dẫn chứng mắt liếc giảng ẩn dịch hạ mẹ này có thể gọi việc nhỏ nhi sao u hạ hạ lại, lại đối với c cái này sự nhi hạ ba hạ mẹ trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn có một tầm lo lắng rốt cuộc đây chính là quan hệ đến bọn họ để ý nhất hai người nhi tử là bọn họ một tay nuôi nấng sự nghiệp tâm có nhiều trọng bọn họ là biết đến bởi vậy bọn họ không cách nào tưởng tượng đã bốn mươi bốn tuổi nhi t ử nếu là không xong việc nghiệp nên sẽ như thế nào ba ba ta mặc dù cũng cảm thấy này cái thời gian đĩnh hảo nhưng ta xem mạng bên trên bình luận cảm thấy còn là phản đối phấn ti nhiều ngươi nói bọn họ nếu là năm đều bất quá chuyên môn chạy tới tìm ngươi gây chuyện làm sao bây giờ hạ thiệu c h ạ m lo l ắ n g nói làm sao có thể các ngươi cảm thấy này đoạn thời gian v ẽ xe là có nhiều dễ bán à, còn có bọn họ gia nhân có thể đáp ứng sao số ít mấy cái lời nói lại có cái gì rất sợ hơn nữa ta mời được thủy quân k h ố bình các ngươi yên tâm đi Đám người chương g hai n đắc lời trăm h son sát, bảy mươi ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhi từ mười lăm từ đan đan là đô thị một bình thường tiểu bạch lĩnh gia đình điều kiện tiểu phú dụ chính mình lại là cha mẹ con gái một là lấy có nhàn có tiền từ đan đan công tác chi dư chuyện thích làm nhất liền là truy tinh xem các loại tv điện ảnh tống nghệ nhân nhà bên trong nhân khẩu đơn bạc các nàng ra hàng năm đều sẽ cùng nhị bá kia một bên cùng một chỗ đi nhà đại bá ăn tết là lấy nhà bên trong trừ thoáng quét dọn một chút liền lại không có chuyện gì khác nay n g à y từ đan đan dùng qua điểm tâm sau như thường lệ nằm giường buổi tối trùng lãng kết quả tại nào đó diễn đàn xem đến này dạng một cái thiệp trấn kinh hạ ảnh đế ẩn hôn nhiều năm lại còn có một cái mười sáu mười bảy tuổi như tử từ đan đan xứng sở cảm thấy nhất định là ma kết tinh hào tại g ặ n người v ố như đ ị n đổi mới không nhìn, h n n n g thế đồng thời h còn có hàng vạn dân mạng làm ra cùng từ đan đan đồng dạng cử động thoạt đầu này thiếp mời là chỉ có tiêu đề đợi lâu chủ bị không rõ ràng cho lắm dân mạng mắng một hai cái trông tích lũy chút nhiệt độ sau lâu chủ liền bắt đầu nói ra hắn chứng kiến hết thảy theo lâu chủ nói hắn là hạ ảnh đế mê điện ảnh đuổi hạ ảnh đế m ư ờ i tới năm nay đoạn thời gian về nhà ă n tiết nay mới phát hiện chính mình cùng hạ ảnh đế lại là hàng xóm hắn tận mắt nhìn thấy một cái tiểu nam hải gọi hạ ảnh đế ba ba hai người còn kéo bao lớn bao nhỏ như là đi xa mới về bộ dáng lâu chủ nói xong chính mình thấy hỏi sau có thật nhiều người qua đường bắt đầu đứng ra lâu chủ vì hạ ảnh đế giải thích nói là lâu chủ nghe lầm có khả năng chỉ là thân thích ra hải tử lâu chủ thấy này dẫn các ảnh c h ụ xem qua ảnh c h ụ dân mạng trong lòng liền ẩn ẩn có suy đoán cũng tin lâu chủ mới phân nhao nhao chạy tới nào đó lãng hạ trí viễn họng p h ỉ xì ô ấy bồ phía dưới d o hỏi một ít thị trường chú ý đại ca m a k ế t t i n h hảo chú ý đến này một tình huống cấp tốc bắt đầu cọ nhiệt độ phát thông bản thảo Đi đó được lại tại qua sau, ngày lên men sau, lại có nóng lên tâm dân mạng tại nguyên thiếp bên trên trần. Nói tại nào đó xạ kích trung tâm gặp được hạ ảnh trung gặp không tâm tâm tâm có thiếp tại bạch kích hạ phụ kích xạ xạ bởi vì vị càng ngày càng nhiều người biết này một tin tức này bên trong còn bao gồm hạ trí viễn p h ấ n thi tiếp theo này sự nhi liền thượng hotsea ớt hạ trí viễn cạnh tranh đối thủ nhóm biết này sự nhi sau n h a u n h a u vui sướng khi người gặp họ lên tới chờ đợi hạ trí viễn bị ngàn người chỉ c h ọ ngày đó chỉ tiếc này sự nhi cuối cùng còn là làm bọn họ thất vọng cuối cùng ngược lại còn vòng mười phấn tự đánh toàn vòng chú ý giản dịch này sự nhi dân mạng vượt qua một ngàn sau giản dịch nghiên cứu phát minh phần mềm nhỏ liền bắt đầu tiến hành c h ô n g bình ác bình không là bị chèn ép liền là bị xóa bỏ điểm nóng đại đều đều là đi qua giản dịch thiết trí mấu chốt từ sàng chọn ra tới phân thi nhóm vừa thấy này loại tình huống cho rằng đại đa số phấn ti đều là này loại ý tưởng liền cũng cùng cảm thấy thần tượng hiện tại bốn mươi hàm ấy có cái nhi t ử không gì cùng l ắ m thì cuối cùng còn khuyên nhủ khởi mặt khác phấn ti về p h ầ n những cái đó độc duy cấp tiên phấn tại phần mềm nhỏ nghiêm phòng t ử thủ hạ nói một câu bị xóa một câu vượt qua năm câu còn trực tiếp không phần mềm nhỏ cấm ôn một ít cực đoan truy tinh biết này sự nhi sau đến là nghĩ muốn tới tìm chân chủ nhi chỉ tiếc vé xe khó mua phụ mẫu thân người cho hay không cho bọn họ ăn tết rời nhà truy tinh cơ hội mà những cái đó truyền thông phóng viên nhóm biết này sự nhi căn bản liền tổn thương không được giản dịch nhiều ít nếu là đ ặ t bình thường bọn họ còn có nhàn tâm tăng ca ngồi chờ đưa tin nhất hạ n g hiện tại ăn tết i liền đều không muốn động một ít hướng tiền thưởng lại đây phóng viên thì đều bị quản lý công ty dùng tiền tài giải quyết vì thế này sự nhi một bên tạm thời hóa ò a h lại cho đến sơ tam cha cùng con thứ nhất quý thứ nhất kỳ chuyển ra kiêng này mạng bên trên này mới lại sôi trào lên chỉ là này lần dân mạng thảo luận tiêu điểm chuyển qua hạ thiệu trạm trên người thiên a tiểu trong vắt này là cái gì thật mặt quá g â y ngô tuần tiêu đi nguyên bản đối với hạ ảnh đế có nhi tử này sự nhi ta tâm lý liền thật không là tư vị bây giờ thấy tiểu t i ệ u trạm sau Ta cũng không là anh anh anh chí viễn ca vì hắn nhi tử thật là liều mạng thế nhưng liền cho tới bây giờ đều không tham gia chân nhân tú đều tham cùng thượng chí viễn ca nhưng thật là một cái hảo ba ba một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng tự đánh thứ nhất kỳ tiết mục phát sóng sau phấn t i nhóm đối với hạ ảnh đế có nhi tử này sự nhi đại bộ phận đều tiếp nhận lương tốt theo mỗi tuần chương trình truyền hình thực tế một thời kỳ mới tuyên bố không thiếu phấn t i còn bỏ đầu tưởng nguyên bản lập trường kiên định độc duy dần dần đều không tại xoắn suýt bắt đầu trầm mê tại hạ thiệu trạm gây ngô tiếu n h ă n h ạ c à n g có rất nhiều phấn t i bắt đầu tại giản dịch vẫy bồ phía dưới gọi ba cùng lúc đó cha cùng con này đương chương trình truyền hình thực tế là triệt để hỏa cùng thời kỳ mặt khác ba tổ khách quý cũng cùng bị mang ra danh khí h ỏ lên tới mấy cái tiểu thậm chí còn bị lạp lan p ố i trở thành nào đó đứng sản lương a bà chủ trong lòng yêu theo cha cùng con một kỳ lại một k nhi tử là hạ thiệu trạm này sự nhi tính là nhẹ nhàng đi qua g i ả n dịch bắt đầu một lần nữa đốc xúc lên tới hạ thiệu trạm học tập phụ đạo công khóa giám sát học tập tình huống c u ố i tuần tắt tiền bồi ăn bồi uống ngồi chơi thứ hai đến thứ sáu trong không thời gian g i ả n dịch trừ nghiên cứu d i ễ n kỹ còn bắt đầu viết khởi văn học mạng tới vì ba năm sau tái xuất quay phim làm chuẩn bị tiên hiệp đô thị dân quốc từ từ đề tài g i ả n dịch đều có liên quan đến mà hạ thiệu trạm thì là g i ả n dịch mỗi thiên văn thứ nhất cái độc giả nhất bắt đầu biết giàn dịch nghĩ muốn viết văn học mạng thời điểm hạ thiệu trạm là c a hứng hắn tự tin hắn không gì làm không được ba ba nhất định là có thể học ra thành tích tới nhưng cùng lúc cũng có chút mấy p h â n này nấy cho rằng giản dịch vì hắn từ bỏ diễn kịch vì này còn tự trách hảo một đoạn thời gian thằng đến giản dịch phát hiện hạ thiệu trạm trạng thái không đúng q u a hỏi qua tình hôm sau thằng đến giản dịch này là tại vì hắn chính mình biên soạn kịch bản sau này mới tiêu trừ đấy lòng ngất đ á c bắt đầu thực tỉnh vì giản dịch văn học mạng thành tích cảm thấy cao hứng giản dịch dù sao cũng là sống hảo chút năm trải qua quá rất nhiều chuyện đời nhi người tuy nói tình cảm đều đã bị vong tình thủy b ố c ra nhưng thấy nhiều chuyện đời nhi đấy lòng tự nhiên là có chút đồ vật ý tưởng hảo chuyện xưa tăng thêm giản dịch làm qua khoa cử lục nguyên thi đại học trạng nguyên hành văn g i ả n dịch sách không ngoài sở liệu bán chạy cho đến hạ thiệu trạm thi đại học kết thúc thi đậu kinh đại này năm g i ả n dịch đã xuất bản ba bản tinh phẩm sách hay còn thu hoạch được hảo mấy cái văn học mạng phương diện giải thưởng đợi hạ thiệu trạm đi niệm đại học sau g i ả n dịch cấp tốc đem tốt hơn quay chụp dân quốc chiến tranh tình báo văn cải biên thành k ị c bản chuẩn bị tự móc tiền túi quay chụp thành điện ảnh nguyên chủ phía trước bằng hữu biết sau nhao n h a u liên hệ g i ả n dịch n g h ị muốn tham dự đầu tư cẳng có phía trước muốn mua ạp đi bản quyền lại không thành công đại đạo tìm thượng giàn dịch nói nghị không g à n buộc giúp giàn dịch quay c h ụ thậm chí có thể ăn hỉ hỉ hiện tại bổ sung a ai nghĩ nghĩ ta đều nhiều năm không như thế nào xem qua tv hiện tại đột nhiên bị ta khuê mật như vậy kéo vừa thấy nga khoát phong thanh thật là thơm phối điểm bánh quy phối ly tốt nhất l à m dâu rượu thoải mái bản chương xong chương hai trăm bảy mươi một ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt người ta nhi t ử m ộ ư ơ i sáu đối với cái này giản dịch đương nhiên là chọn ưu tú đáp ứng xuống cũng quyết định tại diễn kịch chi dư đem đạo diễn cũng học lên tới hạ một bộ kịch giản dịch chuẩn bị chính mình đạo diễn thử xem diễn viên đạo diễn ca sĩ quản lý người từ từ cùng này cái ngành nghề tương quan chức nghiệp giàn dịch còn thật cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hiện tại hắn có thể xuyên thành diễn viên chưa chừng lần tiếp theo liền là đạo diễn tóm lại học thêm chút đồ vật chuẩn là không sai cuối cùng giàn dịch định ra tới đạo diễn là quốc nội nhãn hiệu lâu đời đạo diễn quốc nội tiêu thụ lượng trước mười điện ảnh bên trong lý đạo diễn tác phẩm liền chiếm hai bộ lại chính mình biên soạn kịch bản kia cũng là nhất đ ẳ n g hảo h o ạ c qua nhiều lần thưởng lớn hạng trong ngoài nước từng cái giải thưởng cũng đều bắt được tay mềm nói là quốc nội tại thế đạo diễn bên trong xếp hạng phía trước ba đại đạo lý đạo am hiệu là phim văn nghệ thực sẽ triển hiện diễn viên mỹ cũng rất biết điều giáo diễn viên trải qua lý đạo chỉ đạo ra tới phiến tử đại đều có hai cái cộng đồng đặc điểm kịch bản chặt chẽ mỹ lý đạo càng là vòng bên trong có danh điểm kim thánh thủ cơ h ộ i chỉ cần có thể tại lý đạo phiến tử bên trong có cái lời kịch kia cơ bản đều sẽ hòa lên tới bị người xem sở chú ý đến dù chỉ là một cái so n chỉ cần ngươi sẽ diễn lý đạo đều có thể cấp ngươi đánh ra hoa tới vòng bên trong còn có này dạng một câu trả lời hợp lý nói đối với bọn họ này dạng diễn viên tới nói lý đạo điện ảnh liền là thành tiên bậc thang chỉ cần ngươi có thể đi lên như vậy ngươi liền ly h o ặ không xa v ề phần không quay phim gần mười năm bình thường chỉ ở nhà bên trong dưỡng lao lý đạo vì cái gì sẽ không muốn tiền lương thậm chí đạo bỏ tiền ra c h ụ ộ đêm trắng chỉ có hai cái nguyên nhân một cái là bởi vì lý đạo dành đến ngứa tay lòng ngưng ấy nghĩ muốn quay phim k h á c một cái liền là lý đạo sợ khí tiết tuổi già không bảo tập chiêu bài mà giản dịch tay bên trên ác là vinh hoạch qua kịch bản giới oscar t h ư ờ n g nguyên văn tiểu thuyết càng là không cần đề có một cái phấn ti cơ sở như vậy đại a im đi tại tại tăng thêm hạ trí viễn phía trước diễn kỹ ảnh hưởng lực lý đạo cảm thấy phim này thất hỏa nếu như lại tăng thêm một cái hắn xác định vững chắc có thể bắt lại năm nay phòng bán vẽ quá lý đạo tới tìm thượng giản dịch liền là đồng dạng nhìn ra này một điểm đạo diễn nhà sản xuất cũng không chỉ lý đạo một cái vì thế cũng không biết như thế nào làm này đó cái bình thường cầu đều không cầu được đại đạo liền phùng tiền tới nghĩ thay giản dịch bán mạng đương nhiên giản dịch nhưng không làm được này dạng làm như làm việc lại không cấp như ăn thảo sự t ì n h tới nguyên bản đối với lá phong giản dịch là nghĩ tự móc tiền túi quay c h ụ nhưng nghĩ muốn tham dự đầu tư người thực sự quá nhiều giản dịch căn cứ tiền đủ dùng là được ý tưởng tại lý đạo kiến nghị hạ ứng hạ hai cái chỉ là giấy trắng mực đen viết rõ ràng không cho phép bọn họ can thiệp quay c h ụ tình huống như là tắc người cái gì kia là nghĩ cùng đừng nghĩ hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng sau phiến tử liền quay trụp vô số biết giản dịch tái xuất tin tức phấn ti mê điện ảnh đều nhao nhao mong mỏi một năm sau vẫn luôn bị người s ở chú ý lá phong chiếu lên đưa tới chưa từng có manh động chiếu lên ngày đầu phòng bán v ẽ liền quá ức lại đợi kế tiếp danh tiếng lên men sau nó còn có vững bước lên cao không gian nay bộ từ lá phong nguyên t á c giả đảm đương biên kịch đảm đương diễn viên chính quốc tế nổi danh đại đạo lý đạo đạo diễn đại phiến cuối cùng thành công bắt lại quốc nội năm đó phòng bán vé quán quân hỏa bạo đến chiếu lên một tháng trôi qua còn có người tại mua không được phiếu la phong b u ổ i diễn bên trong buổi diễn bạo mãn không còn t r ô ngồi n g la phong làm vì giản dịch cùng lý đạo trở về chi tác quét ngang trong ngoài nước các hạng thường lớn ngay cả oscar tốt nhất điện ảnh đều cầm xuống tới mừng đến quốc nội mê điện ảnh phấn t i nhóm nhao nhao mừng rỡ thang p h ụ nếm đến ngon ngọt giản dịch cùng lý đạo nghỉ ngơi mấy tháng sau hai người liền có bắt đầu kế hoạch quay khởi hạ một bộ tiên hiệp chủ đề gió Do chính tại chủ bị chuẩn bị khai mạc tin tức một công bố không sách cấm phấn mê điện ảnh phấn t i nhóm điên cường giới giải trí bên trong ca sĩ diễn viên sản xuất hậu kỳ biên tập cũng đều nhao nhao điên cồn lên hiện tại không chỉ có vòng bên trong người tại điên cùng tìm quan hệ nghĩ muốn cùng giản dịch lý đạo cùng một tuyến còn có vô số phấn ti tại giản dịch g í t h hỏi hạ nhẫn lại để cử bọn họ thật tượng hy vọng giản dịch có thể xem thượng bọn họ dẫn đến giản dịch mỗi lần đánh mở điện thoại thời điểm điện thoại đều có thể l ị c h thượng cả buổi đi qua thượng một bộ phim học tập giản dịch hiện tại đã thuộc tất nắm giữ thân là đạo diễn yêu cầu làm đến sự t ì n h đã quay t r ụ thuận tiện kỹ xảo vì này giản dịch t r ụ chuyên môn trở về trường học cũ trình báo đọc bác thân tỉnh tính toán hảo hảo tu tu đạo diễn quay c h ụ này hai môn khóa nắm giữ một ít đạo diễn thuận tiện sự tình sau giản dịch b ắ nhất, nhất đều đều liên tiếp ạ lý đ thành hạ l việc i h công lệnh giản dịch cùng lý đạo hầu bao cổ không được nguyên bản giản dịch là nghĩ đầu tư nhất hạng nhà mình xú tiểu từ khoa học kỹ thuật công ty đáng tiếc người không mớn còn phản lại đây không phải cấp giản dịch tiền đối với cái này giản dịch lộ ra vui mừng biểu tình nhân giản dịch này đó năm qua mỗi cuối tuần theo không gián đoạn dẫn dắt hạ thiệu c h ạ m đi ra ngoài từng trải thưởng thụ nhân sinh phát hiện thế giới mỹ hảo là lấy giản dịch vừa mới lại đây khi có chút phản nghịch chạy trốn hạ thiệu c h ạ m dần dần thành thục h i ể u c h u y ệ n ánh nắng l à quan hướng thượng không nói nội tâm cường đại tâm có lòng d ạ g i ả n dịch cảm thấy muốn lại có nguyên kịch bản bên trong những cái đó sự nhi hiện tại hạ thiệu c h ạ m nhất định là không sẽ tại nghị t r ô n tránh lại cũng sẽ không để này loại sự tính phát sinh hạ thiệu trạm từ bên trong ra ngoài tự tin ánh nắng trầm ổn hướng thượng khí chất làm hạ thiệu trạm một vào đại học liền liền thắng được lao sư đồng học nhóm tín nhiệm nguyên bản liền không sai thành tích tướng mạo ra thế càng là vì hạ thiệu trạm thêm điểm không thiếu rất nhanh liền thành trường học bên trong phong vân nhân vật đại học còn chưa tốt nghiệp hạ thiệu trạm tựa như nguyên kịch bản bên trong kế bản tại trường học bên trong l à p chút ưu tú đ ồ n g học dùng chính mình tiền tiêu v ậ tạo t dựng một gian khoa học kỹ thuật công ty giản dịch chú ý đến cái này sự như sau đem gió lá phong hai bộ phim p â n đắc tiền hóa hai phần ba cấp hạ thiệu trạm ủng hộ hắn sự nghiệp hạ thiệu trạm được đến g i n dịch này bút tiền sau càng là như hổ thêm cánh nhân là lương Đứng tại cự nhân bà v giản t i dịch sáu mươi tuổi này năm thứ tám bộ tác phẩm lại lần thành công bán chạy hoạch thưởng vô số giản dịch chờ đến hạ thiệu trạm công khai bộc lộ cùng với cố mạnh mình nay một thế giản dịch không có như nguyên kịch bản bên trong kia bản thuốc hôn vì sợ hạ thiệu c h ạ m này tiểu tử có khúc mắc giản dịch còn chuyên môn chụp một bộ quan tại đồng tính phía tử hạ thiệu c h ạ m tại bên cạnh thời điểm còn sẽ thỉnh thoảng xem tin tức báo chí trình bày nhất hạ hắn đối với cái này cái nhìn để nhìn hạ thiệu c h ạ m có sự nhi thời điểm có thể đối hắn thẳng thắn một ít chỉ là giản dịch không nghĩ tới hắn này một phen thao tác lại làm hạ thiệu c h ạ m như chim sợ cành con bàn trốn trốn tránh tránh không dám thấy người doa đến giản dịch cho là hắn giáo dục ra cái gì vấn đề đem hải tử cấp dưỡng hư bàn chương xong chương hai trăm bảy mươi hai ảnh đế ba ba lấy cái gì cứu vớt ngươi ta nhi từ mười bảy cho đến giản dịch thông qua thần thức theo dõi một đoạn thời gian sau giản dịch này mới an tâm xuống hóa ra là nguyên nhân không là ra tự hạ thiệu trạm mà là xuất hiện ở cố mạnh bình trên người cố mạnh bình biết hạ thiệu trạm là hạ trí viễn nhi tử lại có như vậy đại một công ty sau cảm thấy chính mình điều kiện có chút không đủ vì thế liền muốn muốn ra nước ngoài học đợi học thành trở về trở thành càng tốt một cái người sau lại đến cùng giản dịch theo như lời đối với cái này giản dịch đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận hai người tại cùng một chỗ không chính là muốn lẫn nhau xúc tiến trở thành càng tốt chính mình sao cùng lúc đó giản dịch còn chú ý hạ an đình đình nguyên kịch bản bên trong tại không có gặp gỡ hạ thiệu trạm này căn gậy q u ấ y phân h e o thời điểm an đình đình làm vì học lịch hình dạng ra thế đều rất không tệ tiểu cô nương vẫn luôn sinh hoạt nghe xuôi gió xuôi nước nay một thế tự đánh hạ thiệu trạm đại học tốt nghiệp bắt đầu giản dịch liền liền tìm kế giúp đỡ an ra sinh ý vì an đình đình cung cấp càng tốt đời sống vật chất tiểu hai nữ lớn lên yêu cầu bắt đầu tìm đối tượng sau giản dịch liền lại bắt đầu thỉnh thoảng chú ý nhất hạ nàng k i a m ộ t bên tình huống chú ý nhà trai lớn nhỏ sự nhi như có liên quan đến nhân phẩm điểm mấu chốt chi loại vấn đề giản dịch cũng sẽ thích hợp nhắc nhở một đường ví đó hộ giá hộ tống hiện tại an đình đình đã có một cái thương nàng yêu nàng giáo sư trợ phu một đôi hoạt bắt đáng yêu tử nữ sinh hoạt rất là mỹ mãn cùng hạ thiệu trạm này một bên tương cách hai chỗ cũng không đồng dạng bất quá này một thế hạ thiệu trạm không cần thân cận ứng phó nhà bên trong lá ba bởi vậy không người giới thiệu cùng hạ thiệu trạm cùng an đình đình cũng liền chỉ là người xa lạ theo không gặp nhau tự đánh vào giản dịch cùng phía trước qua đường sang sau hạ thiệu trạm c ù n g cố mạnh bình ở c h u n g lên tới liền càng phát phách lối mặc dù không đến mức chuyên môn công bố làm nhiều đại trợ thế nhưng tại cái này internet phát đạt nhân đ ạ cũng coi như được là không là bí mật bí mật bất luận là giản dịch phấn ti còn là mặt khác người cơ bản đều biết hạ thiệu trạm đối tượng là ai hạ thiệu trạm công ty nhân viên cũng đều biết công ty có ba đại c ự đầu giản dịch hạ thiệu trạm cố mạnh bình đợi hạ thiệu trạm cùng cố mạnh bình ổn định lại sau giản dịch đem tay bên trong tiền phân thành ba phần một phần giản dịch vùi đầu vào xa xôi vùng núi giáo dục bên trong đầu làm càng nhiều người có thể đọc sách một phần giản dịch băng vào cùng lý đạo cùng một chỗ sáng tạo vui chơi giải trí sự nghiệp ngân sách hội cổ vũ có càng nhiều có tài chi sĩ cấp bọn họ một cái thành mới thành danh con đường còn lại này một phần thì là lưu lấy đầu tư mới ảnh sau đó giản dịch hàng năm thu nhập đều sẽ như thế phân chia hạ thiệu trạm thu được giản dịch ảnh hưởng cũng chịu công ty cùng cá nhân một bộ phận thu nhập ra tới hồi báo xã hội tại giản dịch sáu mươi sáu tuổi này năm sinh nhật hạ thiệu trạm c ù n g cố mạnh bình cấp giản dịch một cái rất lớn kinh hỷ bọn họ nhận nuôi một cái tiểu nam hải trở về tiểu nam hải còn tại bú sữa chỉ có nửa tuổi mặc dù không mượt mà mập trắng nhưng lại rất được giản dịch mắt duyên hạ thiệu trạm cố mạnh bình làm giản dịch khởi danh giản dịch từ chối không được lại suy tư thật lâu cuối cùng vì đó đặt tên là hạ linh tĩnh tự đánh có hắn sau giản dịch liền bị ép qua khởi dưỡng lao sinh hoạt vì này giản dịch còn hung hăng chịu hạ thiệu trạm này xú tiểu tử nhất đốn rõ ràng không có thời gian chiếu cố còn chính là muốn đem mãi hoa hoa ổn định cấp nhận nuôi trở về làm đắc hắn bất đắc di từ bỏ hắn mới vừa thượng thủ đạo diễn sự nghiệp về nhà dưỡng lao mang hải tử hạ thiệu trạm đối với cái này biểu thị phi thường b y khuất lão đùa ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tội tác đều bao lớn còn ngày ngày tại bên ngoài bay tới bận bịu đi ngươi không thao tâm ngươi chính mình thân thể làm vì ngươi bảo bối nhi tử còn không được ta thao tâm thao tâm sao hảo tại hắn còn có mạnh bình mạnh bình là đứng tại hắn này một bên tại cố mạnh bình kia nhi trọng trình tâm tình sau hạ thiệu c h ạ m liền càng lẽ thẳng khí hùng bất quá lý là thẳng khí là tráng nhưng hải tử nếu nhận nuôi trở về đó chính là bọn họ thân sinh hải tử nếu như thế chỉ dựa vào lao cha một cái người nhất định là không được vì thế vì thuận tiện chiếu cố lao nhân hải tử cũng chỉ tại bên ngoài hưởng thụ mấy năm phu phu hai lại bàn trở về mỗi khi giản dịch này cái độc thân cầu xem đến hai người đương hắn mặt công khai tù ân ái lúc giản dịch luôn là nhịn không được trận trắng mắt muốn đem người cấp đuổi đi ra ôi chao tại ở cùng nhau liền là này điểm không tốt bất quá đối với bọn họ mười năm như một ngày nước ta không lọt ân ái cảm tình giản dịch còn là thật cao hứng hai tử nhóm hạnh phúc liên h ả o giàn dịch là tại đem tiểu ninh tĩnh bồi dưỡng thành tài thành công thi đậu kinh đại sau nhắm mắt lúc đó hạ thiệu c h ạ m cái này tiểu tử thối đã là cái tao lao đầu tử đương tôn tử tôn tức n h i mặt khóc đến một bả nước mũi một bả nước mắt nhưng xấu xí nhưng xấu xí trở về tới địa phủ sau giàn dịch đầu tiên là hồi thiên nói ba ba thế giới h ồ i thiên đạo ba ba hàn huyên một hồi ngày đợi thiên đạo ba ba một lần nữa đi vội sau này mới quay trở lại địa phủ tiến vào tiếp một cái nhiệm vụ giàn dịch đưa tay vớt vớt máy động máy động trực nhảy lông mày nghĩ muốn mở to mắt xem xem chung quanh tình huống lại cảm giác đến con mắt chua sót nháy mắt bên trong nước mắt đổ rào rào rơi thẳng giàn dịch thở dài một hơi xem tới này hồi tiến vào thời gian điểm không tốt lắm a thả thả ra thân thức do xét một lần này cái tiểu hai gian tám mươi m vòng nhỏ xác định không người phòng cửa thắt chặt sau giàn dịch liền không rẽ r ộ a nữa nằm tại giường bên trên bắt đầu trải vớt khởi này cái nhiệm vụ kịch bản tới nguyên chủ danh gọi sầm lâm lâm năm nay hai mươi ba tuổi cha mẹ là vợ chồng công nhân viên trước mắt về hưu tại nhà nguyên chủ còn có một cái thân cận nhận biết trước mắt kết hôn đã này lúc hai mươi tám tuổi trượng phu cấp phòng bà bà là cung tiêu xã công nhân công công là cách nam thôn nông dân trước mắt đều về hưu tại nhà n à y lúc vì thế kỷ mới mở đầu vợ chồng mấy năm trước song song nghỉ việc sau trụ tập hai nhà người t i ệ n xuống biển kinh thương hiện tại hai người có được một gian tiểu trang phục công ty trừ các tự cha mẹ tại trước hôn nhân cấp hai người mua sắm phòng ở bên ngoài còn có ba bộ trăm mét vương phòng ở cùng một chiếc xe giàn dịch hiện tại xuyên qua thời gian là nguyên chủ cảm thấy này đoạn thời gian trượng phu về nhà thời gian càng ngày càng ít còn tổng là bận bịu tới bận bịu đi không thời gian về nhà lại trên người còn thỉnh thoảng có mùi nước hoa cọc thật vất vả về nhà cũng là cái lời ư biếng d i ả m nhi phu t h ê sinh hoạt gần như không có vì thế nguyên chủ liền hoài nghi trượng phu cốc phong là có tiền sau xấu đi vượt qua giới hạn nghị muốn phiên trượng phu điện thoại máy tính ý đồ tìm kiếm chứng cứ nguyên chủ này một phen hành vi bị cốc phong phát hiện vì thế hai người liền đại xảo một nhà ở bị s o n g cốc phong bị tức giận mà đi nguyên chủ khóc một đêm biết l ạ như thế nào hồi sự n h ư sau giản dịch liền làm cái tiểu pháp thuật đem bởi vì nguyên chủ dài thời gian thút thít mà dẫn đến hai mắt khó chịu nợ cấp tiêu trừ không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm hai cái sừng phao mắt còn rất khó chịu đợi con mắt dễ chịu chút sau g i ả n dịch liền làm lên thân ra ngoài phòng xem bàn bên trên n g ắ i a cùng quặng cũ é gian phòng cách cách không vào hoa tươi g i ả n dịch không khỏi lại lần nữa thở dài k i a hoa tươi là tối hôm qua cốc phong mang về tới hoa nói là hắn cấp nguyên chủ mua nguyên chủ thu được sau thực cao hứng ngâm nga bài hát đưa nó cắm vào bình hoa bên trong nhưng kỳ thật kia bông hoa là cốc phong đưa cho tiểu tam hạ thải điểm chỉ là hạ thải điểm không cẩn thận lãng quên tại xe bên trên cốc phong xem đến sau liền đem mang về nhà đưa cho cái gì cũng không biết nguyên chủ nghĩ đến cốc phong này người cắt bã giàn dịch liền hận không thể hiện tại liền phát ra một đạo lĩ lực trực tiếp đem này nghiền thành bột phấn nương này người quả thực liền là cặn bã bại hoại xin lỗi bởi vì viết quá tùy tiện liền không có một lần nữa sáng tạo mới văn kiện kết quả vừa mới không cẩn thận nhiều sao chép một đoạn xin lỗi à, còn tỉnh h đại gia đổi mới nhất hạ một lần nữa xem bản chương xong chương hai trăm bảy mươi ba bạo lực gia đình nam t h ỉ ngươi h n tại chỗ nổ tung đi một đương nhiên chỉ là giản dịch thông qua nguyên chủ ký ức tại kết hợp thượng hạ kịch bản suy nghĩ đến mà tại nguyên chủ mắt bên trong kia liền là trượng phu cãi nhau đi công tác hai ba ngày tâm tình biến hảo tại cốc phong không trở về này mấy ngày nguyên chủ đã từng hỏi khuê mật mây tô này một tình huống nhưng có thể là bởi vì nguyên chủ theo bản năng mỹ hóa hạ cốc phong hay là khuê mật rất ít gặp đến cốc phong cùng cốc phong không quá thuộc nguyên nhân nghe được nguyên chủ hoài nghi sau mây tô mặc dù là đứng tại nguyên chủ này một bên nhưng lại sợ chính mình không rõ ràng tình huống ngủ tham gia đến lúc đó hại tỉ mội vì thế liền liền cười ha h a nói nếu là nàng điện thoại di động bị trượng phu lật qua lật lại nàng cũng là sẽ không cao hứng bởi vì này đại biểu cho không tín nhiệm tính tình ôn nu nguyên chủ nghe xong liền tỉnh lại nhất hạ cuối cùng quyết định cùng trượng phu nhận cái sai bảo đảm lần sau rốt cuộc không sẽ tại không đi qua trượng phu đồng ý tình huống h ạ tùy ý lật qua lật lại trượng phu đồ vật cùng n à y thông báo nguyên chủ còn hào hào cung cấp phong hỏi thăm nàng hoài nghi chỉ là đầu t a n h người làm sao khả năng nói thật đâu chỉ là liền xưng không có hết t h ả đều là gặp dịp thì chơi là không cẩn thận nhưng phải nguyên chủ thấy trượng phu đều như vậy nói xem lên tới cũng đính thành khẩn vì thế liền tin tưởng cái này sự nhi cũng liền như vậy khinh phiêu phiêu bỏ qua đi nhưng mà nguyên chủ không nghĩ tới là sự bao dung của nàng nhường nhịn cũng không có chiếm được đã thay đổi tâm người cảm kích ngược lại như là tìm được đối phó nàng phát môn Cũng là tại h thời điểm bắt đầu, cốc phong chủ nhau thuẫn, phong lánh e o này cùng nguyên chủ cãi nhau có mâu thuẫn, cốc phong liền dụng cái cốc cãi có cốc điểm bắt một bắt đầu, đầu mâu b sử o lực, l mâu thuẫn nhỏ ề n nhà bên trong không người, tại đại h k để ý á cốc nhau thì là 3 năm ngày, 10 ngày nửa tháng không trở về nhà. thì trở Tại là về c phong tại bên ngoài bồi cùng tiểu tình nhân tiêu sái vui sướng thời điểm nguyên chủ thì là gối đầu một mình khó ngủ vì lần này hai người mâu thuẫn trằn trọc thương tâm thút t ế t mới đầu nguyên chủ là có phát giác đến này dạng xuống đi là không đúng nguyên chủ về nhà tìm cha mẹ thương lượng một chút cảm thấy như vậy sinh hoạt không là người qua nghĩ muốn từ bỏ nhưng vận mệnh có đôi khi liền là như vậy cùng người mở vui đùa tại cùng cốc phong nói ly hôn phân chia tài sản thời điểm nguyên chủ mang thai cái này tại biết cùng nguyên chủ ly hôn sau nhi tử đem sẽ tổn thất bao nhiêu tiền tài cốc cốc ba cốc mụ liền ngồi không yên ở vào loại loại nguyên nhân cân nhắc khóc cầu giản dịch lưu lại tới nói bọn họ gặp được làm cốc phong sửa đổi tới nhất định sẽ làm cho cốc phong đối nguyên chủ hảo xem đến cốc phong cha mẹ khóc đến như vậy khả linh nguyên bản liền tư tưởng thủ cựu cảm thấy nhà trai không có cái gì nhân phẩm đại vấn đề cũng không cần ly hôn nguyên chủ cha mẹ liền g a o động đặc biệt là nguyên chủ hiện tại lại đã hoài thai cũng không thể liền như vậy đem hải tử cấp đánh đi nguyên bản cảm thấy nguyên chủ có cũng được mà không có cũng không sao cấp phong tại biết nguyên chủ mang thai sau thái độ cũng mềm mại xuống tới cũng bắt đầu cùng cha mẹ quỷ k h ó c cầu trước khi nói liền chỉ là bởi vì bên ngoài sự nhi quá nhiều hắn cảm giác quá mệt m ỏ i quá phiền không hề động lực mà thôi hiện tại có h ả i tử hắn nhất định sẽ sửa lại đây thế này nguyên chủ cha mẹ liền càng thêm mềm lòng cũng cùng bắt đầu khuyên nhủ nguyên chủ nguyên bản nguyên chủ liền nhiệm bụng bên trong h ả i tử lúc này bị cha mẹ như vậy một khuyên lại tăng thêm cấp phong phía trước trừ lãnh bạo lực cũng không gì vì thế nguyên chủ liền như vậy do do dự dự đáp ứng lưu lại đánh kia về sau cấp phong đối đãi nguyên chủ thái độ liền đã khá nhiều. tựa như thay đổi triệt đ ể bản mỗi ngày sớm sớm về nhà cùng nguyên chủ một khối ăn cơm qua hỏi hài tử tình huống điều này cũng làm cho nguyên chủ cho là nàng này là đưa tay làm tan mây thây ánh trăng nhưng vận mệnh lại lần nữa cùng nguyên chủ mở một trò đùa cốc phong bên ngoài tiểu tình nhân cũng mang thai biết này một tin tức cốc phong thập phần cao hứng nguyên bản liền càng thiên vị tiểu tình nhân một ít cốc phong theo này ngày bắt đầu tâm tựa như phân cách ra thành hai khối tám thành tại tiểu tình nhân kia còn lại mới là nguyên chủ này một bên nguyên bản có thai kỳ nữ nhân liền tương đối mất cảm húng chi cốc phong còn là có tiền lệ hai ba tháng xuống tới sau nguyên chủ lại lần nữa hoài nghi thượng cốc phong chỉ là này cái t h ờ i điểm nguyên c h nhanh ủ đã m u ố n sắp s i n h có trong h a i p nghiêm tàn r cấp ố phong rất nhanh lại bị tiểu tình nhân hạ thải điểm cấp thông đi tiếp tiểu tình nhân cũng sinh cái nam hải cái này hảo c cốc phong tính là triệt để tại tiểu tình nhân kia thường trụ tại cảm nhận được trượng phu lại lần nữa lạnh nhạt nàng sau nhân vận khí bà bà toan lời nói c h í nhưng m h k ô n l bởi vì tiểu nãi hoa thực sự là rất có thể làm ở mỹ nguyên chủ thực sự mang không đến cũng không lâu là nguyên chủ làm cốc phong cho nàng tìm cái bảo mẫu vì này không ít bị cốc mụ nhắc tới không sẽ chỉ ra yêu đất có bảo mẫu trợ giúp sau nguyên chủ xác thực là nhẹ nhõm rất nhiều xem t h i ể u b ả o bối trong lòng liền vui v ẻ y à cảm thấy chính mình có được toàn thế giới nhưng mà tại này cái thời điểm nàng thu được khuê mật phát tới ảnh trụ ảnh trụ bên trong k i a cái đỡ lấy bụng lớn thai phụ nam nhân chính là nguyên chủ trượng phu c ố c phong ảnh trụ bên trong c ố c phong mặc dù không nói có nhiều a thâm tình ý thiết, nhưng mặt thập nhưng phần sắc ôn hòa cùng ở tại nhà bên trong đối nguyên chủ lúc mặt không biểu tình so sánh có khác nhau rất lớn khuê mật nói là bởi vì phát sốt đi bệnh viện tiêm vừa vặn gặp được này dạng sự tình vì thế liền trụ được ảnh trụp h á t cho nguyên chủ kỳ vọng nguyên chủ có thể hào hào suy nghĩ nhất hạ cùng cốc phong quan hệ xem xem muốn hay không muốn ly hôn cái gì nguyên chủ xem xong từ đầu đến cuối sau vừa mới bưng lòng tâm tình liền lại bị bắt khẩn c h ỉ n h cá nhân một lần nữa trở nên ít lời trầm mặc tại cốc phong ngày nào đó về nhà sau nguyên chủ liền cùng cốc phong nói này sự nhi nghĩ muốn nghe cốc phong cấp cái giải thích nhưng mà lệnh nguyên chủ không nghĩ tới là đại rõ ràng cũng chưa có chút người còn nghĩ tới tam thê tứ thiếp kia một bộ trở về cái sẽ không để cho tỉnh nhân tư sinh tử vào ra môn liền chuẩn bị muốn đi nguyên chủ thấy này đ là, là, là triệt để lòng như cho ngụi tập trung tinh thần nghĩ muốn ly hôn chỉ tiếc bất luận là cốc phong cốc ra cha mẹ còn là nguyên chủ cha mẹ trừ khuê mật bên ngoài lại không người lại duy trì nguyên chủ quyết định lại còn đối nguyên chủ bắt đầu tẩy nào thức khuyết liên giải tỷ như muốn vì hải tử nghĩ cái gì chỉ là nguyên chủ không nghe còn là nghĩ muốn ly hôn kết quả nguyên chủ tại cùng cốc phong cãi lộn lúc lại lần nữa bị cốc phong đẩy tới lại này lần còn đụng ngã các bản sau đó cốc phong như lần trước chiến tranh lệnh kia bản vừa tìm được giày vào nguyên chủ biện pháp kia liền là bạo lực gia đình chỉ cần nguyên chủ dám mở miệng muốn ly hôn muốn dẫn hải tử đi cốc phong liền liền bắt đầu thợ thủ cuối cùng còn dần dần đánh ra đủ nghiện mới chuyện xưa bắt đầu lạp còn thỉnh bằng hữu nhóm nhiều hơn duy trì nhà bản chương xong chương hai trăm bảy mươi bốn bằng hữu nhóm nhiều hơn duy trì nhà bản chương xong Tạp gì k h e nguyên t h ư ở n tác giả sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ viết ra càng tốt cố càng c giả gắng, sẽ ra h ệ n không phong nhiều xưa. Đảo không là cốc phong có y u thích g u y ê n chủ bởi vậy mới vậy k h ô n gia chịu thả n g ư ờ đi, để bởi chiếm hài tử gọi người mà muốn mình là b vì cho chính khác hữu hắn không dụng, tử ba. gia Nguyên chủ gia đình điều kiện không sai thậm chí trừ bỏ làm vì cộng đồng tài sản trang phục công ty nguyên chủ điều kiện kinh tế so các phong còn muốn hảo một ít các phong lại là sai lầm vương như vậy chỉ cần nguyên chủ nghĩ hai tử nhất định là có thể mang đi bởi vậy vì hai tử không bị mang đi không cứ gọi người khác ba ba các phong liền tuyệt không nghĩ ly hôn c ố c p h o n cũng g k hai ô n dưỡng g cảm thấy u lần trước nhìn như là cốc phong không cần thật đẩy nguyên chủ mặc dù tầm co không vui nhưng vì để sớm ngày thoát khỏi cốc phong không nhiều tính toán bên ngoài lần thứ ba bị bị đánh thời điểm nguyên chủ sau đó là báo cảnh sát nghĩ muốn nghiệm thường tố tụng ly hôn nhưng quốc nội đối với bạo lực gia đình đối với hai vợ chồng muốn ly hôn này sự nhi luôn là lo liệu này khuyên giải không khuyên giải phân tâm thái đặc biệt là tại một cái nghĩ cách một cái không nghĩ thời điểm nguyên chủ nghĩ muốn tố tụng ly hôn cũng nghiệm tổn thương liền tại làm cái ghi chép thời điểm nguyên chủ rõ ràng đã đem nàng đau khổ nói minh minh bạch nhưng khi đó di xem xét mặc dù đối quốc phong dùng ngỏi bút làm vũ khí nhưng nói gần nói xa còn là lại cùng nguyên chủ nói l à nguyên chủ vì hài tử nhịn thêm lời nói không nên tùy tiện ly hôn cũng không lâu lắm sầm ba sầm mụ cũng chạy tới đồn công an xem nguyên chủ tổn thương sau sống ra cha mẹ rất là đau lòng nói nhất định phải cấp cốc phong một bài học vân vân tại nghe đến nữ nhi nói muốn ly hôn lúc cũng là đáp ứng cũng không lâu l ắ m cốc ra cha mẹ cố đại ca đại tẩu cũng tới cốc mụ chết không đồng ý nguyên chủ ly hôn khóc giống lưu nước mắt giận b ằ n g chính mình nhi t ử cốc phong nghĩ muốn làm nguyên chủ lưu lại tới tiếp cốc ba ba cùng cốc đại ca đại tẩu đã tại t r à n g cảnh sát cũng còn là vì cốc phong nói khởi lời hữu ích tới tỉ như giống như nguyên chủ này dạng một cái hơn ba mươi tuổi mang h à i tử nữ nhân về sau cũng không tốt gả chồng hải tử còn như thế tiểu tiếp theo ô lại là m hảo n h ô một vòng khuyên cáo khắp hảo tại này cái thời điểm nãy hoa hoa đói hoa hoa khóc lớn lệ nguyên bản là có chút bung lòng sầm ra cha mẹ không khỏi mềm lòng mặc dù không nói khuyên bảo nữ nhi ly hôn nhưng cũng là nói ra làm nguyên chủ thận trọng đối đãi lời nói nguyên chủ nghe xong lấy vì cha mẹ cũng không hỗ trợ nàng bên hai không là đại gia khuyên cáo liền làn mãi hoa hoa tiếng khóc giống nhất thời c h i gian nguyên chủ suy nghĩ phức tạp cũng không biết lựa chọn ra sao người nhà họ cốc phát hiện nguyên chủ như là dao động vội vàng lại là một trận vì muốn tốt cho ngươi an ủi cuối cùng bị đám người làm cho không được nguyên chủ còn là thỏa hiệp tuyên bố này là cho cốc phong cuối cùng một lần cơ hội trở về sau cốc phong thành thật một hai tháng cho đến sầm ba bởi vì trước kia vất vả đắc c ung thư bao tử bị bệnh này mới lại một lần nữa khôi phục bộ mặt thật bạo lực gia đình là sẽ thượng nghiện đặc biệt là tại không cần nỗ lực cái gì đại đại giới thời điểm t nhưng mà chính là này một hai lần thỏa hiệp làm cốc phong nội tâm bên trong giá thú bị triệt để giải phóng bắt đầu thường xuyên đối nguyên chủ độc thủ liền tại nguyên chủ nhịn không xuống đi quyết định bất luận như thế nào đều muốn cùng cốc phong ly hôn thời điểm sầm ba phẫu thuật thất bại không sầm mụ bị bệnh phía trước vì cứu trợ sầm ba sầm gia tích xúc tiêu hết còn mua một bộ phỏng hiện tại sầm ba không tại ă n phương diện cùng với sầm mụ tiền thuốc men g gì sự sầm thuốc với cái mụ l là m ộ tư bút chi ra. l à vấn ị t r ư ly hôn luật sư biết được rất lớn xác suất là không cách nào mang đi cốc diều khác sau nguyên chủ sụp đổ như thế nào muốn ly hôn hải tử nên làm cái gì nếu như không ly hôn nàng chính mình nên làm cái gì cốc phong chính là một người cặn bã bại hoại phía trước có ác h ổ sau có vết núi nguyên chủ không biết nên lựa chọn như thế nào vì thế nguyên chủ liền như vậy kéo kéo bị cốc phong đánh ra tâm lý cái bóng lại tăng thêm này liên tiếp sự cố nguyên chủ nguyên bản liền không có h ả o toàn h ợ m lực chứng lại tăng thêm nguyên chủ không phải là không có nghĩ qua đi ra ngoài làm việc kiếm tiền rời xa nhất hạ làm nàng buôn hội gia đình nhưng ốm yếu sầm mù yêu cầu nguyên chủ chiêu cố nàng chính mình trạng thái cũng bất t ư ờ n g tốt một chút đơn vị hoàn toàn không tiếp nhận nguyên chủ đương phục vụ viên dựa chén đĩa không hai ngày liền bị tự giác mất mặt cốc phong cấp trào về nhà hành hung rất nhiều ngày từng cọp từng cọp từng kiện sự nhi đối nguyên chủ đà kích rất lớn liền t ạ i nguyên chủ nhân chịu không được bị nhìn không được bảo mẫu thuyết phục quyết định bất luận như thế nào đều muốn ly hôn lúc sầm mụ lại không vì thế cốc diêu khang trở thành nguyên chủ mệnh cát tử trừ phi có thể làm nguyên chủ mang đi nhi tử nếu không liền tính cốc phong muốn cùng nguyên chủ ly hôn nguyên chủ cũng là không chịu n à y dạng thị nhi tử làm sinh mệnh cũng vì thế cái gì đều có thể chịu đ ư ợ c nguyên chủ lệnh cốc phong nội tâm bên trong ác ma càng ngày càng nghiêm trọng theo, theo phía trước mười ngày nửa tháng mới động một lần tay biến thành cảm xúc hơi có gì bất bình đường liền lấy nguyên chủ trút giận bạo lực của ma vì này cốc phong về nhà trở về so lúc trước cùng nguyên chủ còn có thể tương kính như tân lúc còn muốn chịu khó nhưng là tính là như thế liền tính lại thống khổ lại khó ngao vì nhi tử nguyên chủ còn là nhịn xuống chỉ là l à nguyên chủ không nghĩ tới là mệnh căn của nàng nàng toàn thế giới tựa như là thu được cốc phong ảnh hưởng đối với nguyên chủ này cái mâu thân rất là không vui thậm chí có thể nói là chắn ghét đối mặt nguyên chủ lúc lộ ra tới thần s ắ c thậm chí là nguyên chủ có tự sát ý tưởng nhưng nguyên chủ còn là trong lòng còn có hy vọng luôn cảm thấy nhi tử này là còn tiểu không phân do thiện và ác chỉ cần chờ nhi tử lớn lên hết thể liền sẽ hạo vì thế nguyên chủ một ngày lại một ngày một năm rồi lại một năm nào dùng tấn toàn thân tâm đầu nhập hy vọng có thể đem nhi tử dạy bảo hảo trở thành một cái thiện lương chính t r ự c n g ư ờ i nhưng mà lúc này đây nguyên chủ tinh thần tình huống đã không thích hợp suy nghĩ vất vả nói chuyện bừa bãi thỉnh thoảng còn sẽ buôn hội khắp lớn đặc biệt là cốc phong không biết ra tại cái gì tâm lý tại nhà thời gian càng ngày càng dài vì thế cốc diêu khang rất nhanh liền bị cốc phong lôi kéo đi qua đối với nguyên chủ này cái mâu thân hướng kia càng là không để vào mắt chán ghét đến t h ờ điểm thậm chí có đôi khi còn sẽ đối nguyên chủ độc t ủ đối với cái này nguyên chủ trong lòng mặc dù rất khó chịu rất thống khổ nhưng kia dù sao cũng là theo trên người rớt xuống tới một miếng thì ta nguyên chủ lại thế nào đều đều không thể hoàn toàn trách tội hắn nhật tử từng ngày từng ngày đi qua đảo mắt c ố c diêu khang lớn lên hắn trở thành người ngoài miệng bên trong bị người ta hại tử tự thân danh giáo tốt nghiệp dáng người t h ẳ n g t ắ p tướng mạo anh tuấn nhà bên trong ba ba làm ở đại trang phục công ty điều kiện ưu dị là cái đỉnh cái ưu tú nhân tài nguyên tiêu sẽ tăng thêm a trước tiên thông báo một chút kỳ hỉ, hỉ bản chương xong chương hai trăm bảy mươi năm bạo lực gia đình nam thì ngươi tại chỗ nổ tung đi ba chỉ có như vậy người người xưng tán hảo hải tử vì cướp đoạt công ty cùng đệ đệ cùng cha khác mẹ ganh đua tranh giành về đến nhà đối chính mình ba ba là cực điểm định đoạt lấy lòng mà đối sinh ra hắn nuôi nấng hắn mâu thân thì là hơi có gì bất bình thường l i ê n động một tí đánh chửi hoàn toàn lại là một cái ác ma tôn trọng bảo vệ kia càng là không có có lúc cốc diêu khang còn sẽ ghi hận nguyên chủ cho rằng nguyên chủ không có cách nào giống như hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ cốc tuấn sinh mụ mụ hạ thải điểm như vậy có thể mang đến cho hắn rút í c h mang đến phụ thân cốc phong yêu mến cảm thấy nếu là không nguyên chủ còn có quản trụ chính mình trợ phu hắn hiện tại cũng không cần này d ạ n vất vả còn yêu cầu phí như vậy đại sức lực đi cùng cốc tuấn sinh tranh đoạt nguyên bản liền vật thuộc về chính hắn hắn hận chết này cái vô dụng nữ nhân lại một lần nữa tiệc ăn mừng bên trong cốc phong mang hạ thải điểm chậm rãi theo biệt thự lầu hai đi xuống nếu muốn ở tràng sở hữu tân khách giới thiệu bồi hắn hai ba mươi năm nữ nhân còn có hắn tư sinh tử cốc tuấn sinh khiêu khích bạn tốt đồng bạn không thích hợp ánh mắt t â n khách xì xào bà n tán đều giống như một trường đại thủ hung hăng quất đánh cốc diêu khang mặt đem nàng lòng tự trọng dâm đến n h o n h u ẹ vì thế ỷ vào chút chén c h ó n cốc diêu k h a vì phát tiết trong lòng p ẫ n nộ cùng không cam lòng mà hắn chính mình thì bị vẫn luôn chú ý nguyên chủ hạ thải điểm báo cáo cuối cùng bị bắt vào tù qua loa đem nguyên chủ hậu sự làm sao hạ thải điểm truyền chính cung cấp phong cốc tuấn tạo ra vì tương thân tương ái một nhà người trở về tới địa phủ hồi tưởng lại này một thế loại loại sự tình nguyên chủ phẫn nộ hối hận dị thường đặc biệt là tại xem đến đem nàng làm hại như vậy thảm cốc phong thế nhưng có thể sống được tiêu bản vui sướng lúc này loại cảm xúc quả thực đến đ ỉ n h phong nguyên chủ tâm nguyện thoát khỏi cốc phong vui vui vẻ vẻ tiêu tiêu sái sái sống rốt cuộc không nhận bất luận người nào giảng buộc không muốn tại sống thành chê cười còn có liền là làm cốc phong cũng đếm thử bị bạo lực gia đình tư vị. làm hắn chết không yên lành về phần còn lại người giản dịch xem làm là được nàng hiện tại duy nhất chấp nghiệm liền là c ố c phong n à y cái hủy nàng một đời nam nhân trải vớt xong nguyên chủ cảm xúc ý tưởng sau giản dịch tâm tình là trầm trọng mà bị làm vì nguyên chủ sau nửa đời t h ị làm toàn thế giới t h ị làm sinh mệnh thị làm ưu ám nhân sinh duy nhất quang cuối cùng lại đưa nàng đánh chết tươi cốc diêu khang nguyên chủ là để đều không để đối với trở về tới địa phủ tâm thần quy vị nguyên chủ tới nói k i a liền là rắp rưởi không đáng giá nhắc tới rắp r ư ỡ i nàng đề đều không nghĩ để không cần suy nghĩ nghĩ rắp rưởi đây cũng là vì cái gì giản dịch sẽ xuyên đến này cái nguyên chủ còn chưa kịp mang thai thời điểm bởi vì nguyên chủ tuyệt không muốn để cho hắn lại lần nữa theo nàng bụng bên trong r a tới bởi vì nguyên chủ không nghĩ muốn cái này thế giới lại có một cái cốc diêu khang bởi vì cốc diêu khang đã từng là nàng tại h ắ t cam thế giới bên trong duy nhất quang nhưng dù vậy nguyên chủ vẫn là không có biện pháp hoàn toàn trách tội cốc diêu khang bởi vì là nàng không có đi qua cốc riêu khang đồng i riêu qua khang cốc đ ý liền đem nàng mang đến này cái trên đời là nàng cấp hắn này dạng một cái sinh trưởng hoàn cảnh làm hắn tại này loại gia đình hoàn cảnh bên trong tại cốc phong mưa dầm thấm đất chi gian trưởng thành này cái bộ dáng nhưng tại cốc diêu khang tiểu thời điểm tại không có được đến cốc phong coi trọng không có bị cốc phong lung lạc đi quá lúc nguyên chủ đối này cái nhi tử kiệt nhưng là móc tim móc phổi hảo à đối cốc diêu khang giáo d ụ tâm lý khỏe mạnh các loại vấn đề cũng là coi trọng đắc không thể trọng thị nữa nhưng mà có chút người ác liệt tựa như là trời sinh đồng dạng còn chưa học biết đi đường nói chuyện liền chưa học được s u lợi tránh hại dâm thấp p h ù n g cao so với đối hắn móc tim móc phổi nguyên chủ cốc diêu khang càng thân cận c ố c phong này cái không như thế nào phản ứng phụ thân cũng tại cốc phong thái độ ảnh hưởng h ạ bắt đầu bài xích nguyên chủ là lấy loại, loại nguyên nhân hỗn hợp lại cùng nhau nguyên chủ mặc dù hận chết cốc diêu khang, tuy nói cốc ba cốc mụ là ở tại cốc đại ca cốc đại tàu tiên nhi nhưng bọn họ là nguyên xí nghiệp nhà nước tiểu chủ quản bình thường công tác vội không hào xin phép nghỉ giống như này loại bồi cùng hai người nhân thể kiếm xem bệnh sống nhi đồng dạng đều làm ở đến nguyên chủ trên người nguyên chủ mặc dù không có cái gì lãnh đạo mới có thể nhưng làm cái hậu thuẫn nhưng tính cách ôn nhu có thể bao dung người tại công ty làm cái hậu cần lo liệu nhà bên trong giúp trong tiệm bán hóa còn là có thể là cái tiêu chuẩn nhà lành phụ nữ cũng liền là nhân phía sau việc vặt có nguyên chủ đ ị n h cốc phong mới có thể không hề cố kỵ dốc sức làm sự nghiệp sáng lập hiện tại gia nghiệp hiện tại cốc phong công thành danh thoại có một phen sự nghiệp vì thế hai bên cha mẹ liền bắt đầu thúc đẩy sinh trường nguyên chủ cũng thuận theo tại công ty lui xuống tới làm lên gia đình bà chủ an tâm chuẩn bị mang thai tự đánh nguyên chủ lui ra tới sau chiếu cố cốc ba cốc mụ sự nhi liền cũng cùng giao đến nguyên chủ tay bên trên uy cha mẹ ai lâm lâm a ă n cơm chưa điện thoại bên trong đầu chuyển đến cốc mụ kia tại huyện đoàn văn công luyện thành ra tới to dọ thanh ầm may mắn giản dịch trước tiên như nguyên chủ kia bàn đưa điện thoại thoáng xa như vậy chút không phải không phải cấp chân biết không thể mụ không có đâu chính chuẩn bị n ấ u mới vừa rửa dao đâu ngươi liền đánh điện thoại lại đây là có cái gì sự nhi sao giản dịch đem điện thoại mở miếng để đem này đặt tại phòng bếp đá cầm thạch bên trên tùy ý hỏi nói à không đại sự gì nhi nay không là này hai ngày liền là ta cùng ngươi ba kiểm tra sức khỏe nhật từ sao giả sơn cùng hắn tức phụ nhi không tốt xin phép nghỉ ta liền muốn hỏi một chút ngươi có rảnh r ố i không có lời nói này hai ngày theo giúp ta cùng ngươi ba đi một chuyến cốc mụ miệng lưỡi cực lưu loát đem đánh điện thoại lại đây mục đích nói xong quả nhiên là vì này sự nhi hành mụ ta ngày mai liền đi qua đem sự tình đáp ứng sau giản dịch liền cúc điện thoại bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào đối đãi cốc ra mặt khác người cốc ba cốc mụ không là cái gì người xấu cũng không gì ý đồ xấu bọn họ cũng chỉ là nhất bình thường bình thường người tại nguyên chủ cùng cốc phong không có trở mặt thời điểm có thể là cái hảo công công hảo bà bà không làm khó dễ người không làm yêu tại nguyên chủ cùng cốc phong khởi xung đột sau bọn họ lựa chọn là bọn họ nhi tử vạn sự vì bọn họ nhi tử lợi ích cân nhắc đương nhiên người đều là có tư tâm cốc ba cốc m ũ cốc đại ca như vậy làm không gì đáng trách lại bọn họ cũng không nghĩ tới phía sau sự t ì n h sẽ phát triển thành kia cái bộ dáng nhưng nguyên chủ cuối cùng cực khổ s á c thực là có bọn họ một cái công đồng thời ở phía sau cốc phong làm trầm trọng thêm lúc bọn họ đều lựa chọn coi thường trừ mở đầu cốc diêu khang mới vừa sinh ra tới kia đoạn thời gian vì nguyên chủ nói chuyện qua bên ngoài tự đánh sầm ba sầm mụ không sau bọn họ liền liền rốt cuộc không có mở miệch quá khuyên n ủ qua cốc phong bởi vì tại bọn họ trong lòng, nguyên chủ khi đó đã cái gì ị vào đều không có cũng lại chạy không thoát cốc phong lòng bàn tay náo không ra cái gì yêu tiêu thân đã bị cốc phong vững vàng t r ộ n vào tay bên trong vì thế bọn họ cảm thấy bất luận cốc phong lại thế nào đối đại nguyên chủ nguyên chủ cũng không thể cầm cốc phong như thế nào dạng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống đi nếu như thế nhi tử đệ đệ lại khuyên không nghe kia liền dứt khoát không cần khuyên chỉ cần nhi tử đệ đệ không đem người đánh chết đối với bọn họ này loại người giản dịch là mọi loại cắm ghét cốc đại tàu còn hào chút dù sao cũng là gả ra ngoài cấp cốc đại ca cấp ba cốc mũ cốc đại ca đều là kia cái thái độ nặng khó có thể, làm người, không thể Bản、chương hai trăm bảy mươi sáu bạo lực gia đình nam t h ỉ ngươi h n tại chỗ nổ tung đi bốn lại cốc đại tẩu giai đoạn trước đối nguyên chủ cũng là chiếu cố rất nhiều liền là phía sau sự tình h i ê u thời gian dài không kia cái kiên nhẫn mà thôi này đó giản dịch cũng có thể lý giải lâu dường bệnh phía trước thượng không hiếu từ đâu cốc đại tẩu có thể tại công công bà bà trượng phu đều là kia cái thái độ thời điểm đối nguyên chủ phát ra chút thiện ý giản dịch cảm thấy đã thực đ á n g quý rốt cuộc cốc đại ca cũng không là cái gì người tốt là lấy vì này một điểm thiện ý giản dịch quyết định tại sau này nhận tử bên trong nếu là cốc đại tẩu gặp gỡ cái gì đại nạn sự nhi nàng đến là có thể giúp thượng một bà nhưng muốn giản dịch lúc nào cũng chiếu cố coi chừng kia là tuyệt không khả năng bởi vì lúc trước cốc đại tẩu nhưng là từng thuận trượng phu cha mẹ chồng ý khuyên đủ qua nguyên chủ là nguyên chủ không muốn ly hôn không quản cốc đại tẩu là ra tự cái gì nguyên nhân chiếm đoạt tỷ trọng lại là nhiều ít nhưng cốc đại tẩu cuối cùng còn là làm nguyên chủ cũng quả thật là bị thương tổn mặc dù này sự nhi không thể chỉ trách cốc đại tẩu nhưng cách thứ người n g không là nàng này cũng không tính là giận chó đánh mẹo không là giản dịch còn nhớ đắc nàng là vì cầu nguyện người mà tới nhiệm vụ người về phần cốc ba cốc mụ cốc đại ca ha g i ả n dịch là một cái đều không sẽ bỏ qua chính mình nhi t ử đệ đệ làm ra này d ạ n g tán g tận t i ê n lương sự nhi bọn họ lại cũng không quản nhưng phàm bọn họ phía sau ước thúc một chút c ố c phong phía sau sự t ì n h cũng không sẽ phát triển thành như vậy nếu là bọn họ một đám đều tận lực c ố c phong vẫn là không có sửa g i ả n dịch còn vẫn có thể tha thứ một hai nhưng này ba người có đáng giá g i ả n dịch mở một mặt lưới địa phương sao khoải cốc mụ điện thoại sau g i ả n dịch cấp chính mình làm đốn phong phú bữa tối mị mị ăn xong một bữa sau liền sớm sớm rửa mặt ngủ có cái gì sự nhi ngày mai lại nói c ấ c ba cốc mụ cư trú phòng ở tại a thành phố một cũ kỹ trung cư bên trong là bán cốc mụ quốc doanh nhà máy phân phối phòng ở sau mặt khác mua tứ phòng hai sảnh xung quanh trụ đại đều đều là một ít lão nhà máy công quê nhà c h i gian ở chung rất là hòa hợp c ấ c ba cốc mụ nhà khoảng cách nguyên chủ nhà không kẹt xe lời nói đại khái có đại nửa giờ đường xe bình thường hai nhà lui tới rất là thuận tiện bình thường n h â n là kiểm tra sức khỏe yêu cầu bụng giống là lấy sáng sớm g i ả n dịch liền như nguyên chủ kia bàn sớm sớm đánh đi cốc ba cốc mụ kia dĩ vã nguyên chủ nghe được cấp ba cốc mụ triệu hoán lo liệu này cần kiệm tiết kiệm ý tưởng đều là ngồi nhà nước xe cũng liền là tại mang cốc ba cốc bụ hoặc giả có việc gấp nhi thời điểm mới có thể đánh quả thực liền là ngu ngốc một cách đáng yêu tại nguyên chủ ngốc ngốc cần kiệm quá nhật từ là k i a cái quấn lấy nàng trượng phu tiểu t a m hạ t h ả i điểm nhưng chính cơ nguyên chủ tiền tại quốc tế siêu thị lớn bên trong tạo hóa tại xa hoa nhà hàng tây bên trong cùng nguyên chủ trượng phu hưởng thụ ánh đến bữa tối tại hai n g h n một cái tháng trăm mét vương đại phòng tử bên trong hưởng thụ đâu muốn biết hiện tại nhưng là linh mấy năm hiện tại rất nhiều người một cái tháng tiền lương đều không có như vậy nhiều đây đương nhiên hiện tại giản dịch nhưng không có muốn thay này cái nhà thay xá xíu nhóm tiết kiệm ý tưởng này tiền lên hoa liên hoa không phải còn giữ cấp hạ thải điểm hóa sao giàn dịch đến cốc ba cốc mụ nhà thời điểm nhanh đến buổi sáng tám giờ lúc đó cốc đại ca cốc đại tẩu còn chưa tới giờ làm việc là lấy tạm thời còn không có ra cửa cùng từ ra người đơn giản đánh qua t r o hỏi sau giàn dịch liền t r o hỏi thượng cốc ba cốc mụ chuẩn bị đi đầu đi người ai lâm lâm a đồ vật còn không có cầm đâu cốc mụ vội vàng gọi lại giàn dịch giàn dịch quay đầu vừa thấy số pha bên trên nằm một cái so cao trung sinh túi sách còn phải lớn chút bố bao bên trong đầu trang là lao đầu lao thái thái xuất hành tất yếu trang bị tỷ như lão lưỡng khẩu giữ ấm ấm nước khăn giấy khăn tay bệnh lịch bản. tinh dầu cái gì tóm lại thêm thêm giảm giảm tại cùng một chỗ có thể có một bao lớn này cái lao thái thái trừ mua thức ăn ra ngoài cửa tất mang đồ vật không bọn họ lao thái thái ra cửa đều không được sức lực dĩ vãng này đó đồ vật đều là từ nguyên chủ lưng một tay muốn dịu lấy c ó c mụ một cái đầu vai gánh đồ vật tại bệnh viện bên trong đầu hối hả ngược xuôi một chuyến xuống tới kiểm tra sức khỏe xuống tới lão lưỡng khẩu còn phải mái nhàn nhã vui v ẻ y a nguyên chủ thì mệnh mọi thể sát tinh thần đều m ệ n h giản dịch đi qua g i bộ nhấp nhất ân có điểm phân lượng a tiếp giản dịch tay như là thừa nhận không được này phần trọng lượng tay nắm chặt lại cuối cùng còn là chịu không nổi, giản dịch t ê một tiếng xoay người hướng cốc ba cốc mụ giật giật khoe miệng thoáng lắc lư hai lần hai đầu cánh tay lộ ra một cái xấu hổ lại nhỏ yếu đáng thương bất lực tươi cười cha mẹ thật là có lỗi với ta phía trước hai ngày cùng a phong ẩ m ĩ mấy câu miệng cho tới hôm nay này hai đầu cánh tay còn toàn đâu hoàn toàn để không nổi cái gì sức lực tới cho nên có cái gì đồ vật các ngươi liền chính mình gắn đi hôm nay ta có thể tới đã coi như là thật tốt tại c h à n g từ ra người nghe này trầm mặc bắt đầu không ngừng nắm bổ càng nắm bổ sắc mặt càng quái dị ánh mắt trên trên dưới dưới đánh giá giản dịch cốc mụ tiến đến giản dịch bên cạnh t h ầ n trọng nói lâm lâm a ngươi cùng a phong các ngươi giàn dịch thê thê thảm thảm cười một tiếng mụ các ngươi đừng lo lắng không cái gì không đại sự gì nhi dứt lời thượng cái nhiệm vụ thế giới học được duy mỹ rơi lệ tới một dọn sau đó như là mới phát hiện chính mình thế nhưng đương như vậy nhiều người mà khóc lập tức quay lưng đi nhẹ nhàng tắt hai cái cái mũi tiếp một lần nữa quay người trở về hướng mọi người cười cười biểu thị nàng thực hảo đám người mũ đàn này là như thế nào như thế nào e m đẹp liền khóc chẳng lẽ là cùng a phong cãi nhau không không đúng muốn chỉ là cãi nhau lời nói này làm sao sẽ hai tay vô lực qua trong giây lát người nhà họ cốc cảm thấy bọn họ phát hiện kinh thiên đại sự nhìn hướng giản dịch ánh mắt cũng cùng trở nên tế nhị cốc mụ giữ chặt giản dịch tay lo lắng nghĩ muốn cùng giản dịch nói lên mấy câu lâm lâm a mụ cùng ngươi nói này n ữ nhân a giản dịch bất động thanh sắc đem chính mình tay theo cốc mụ kia ướt xuống tay bên trong rút ra sau đó cười nói mụ ta không có việc gì nhi chúng ta đi nhanh đi lại không đi một hồi nhi lại muốn xếp hạng lao giải đội cốc mụ xoay người cùng cốc ba đối c á i n h ă n sắc đợi xem thấy đối phương cùng chính mình bình thường lo lắng thần sắc sau khe thở một hơi giản dịch thấy hai người chính ở chỗ này ma thặng trang suy yếu thần thương nói ba tiêu cái tiêu cái xuất hành bao ta hôm nay khả năng cầm không được có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ cầm nhất hạng dĩ vã nguyên chủ hiếu thuận này mới giúp các ngươi cầm nhưng cuối cùng đổi tới cái gì lại cốc ba cốc mụ cũng không là cái gì tuổi tác nhiều đ ạ i bước bất động chân trên người không còn khí lực người mỗi tuần cuối tuần đi siêu thị tranh mua thời điểm hai người đừng đề cập nhiều linh hoạt tiêu bao lớn bao nhỏ đ ề đừng đề cập nhiều hăng hái nhi khác giản dịch không dám nói nhưng so khí lực làm quan tiểu nhị nhi hai người bất luận là cùng giai đoạn trước nguyên chủ so còn là cùng hậu kỳ nguyên chủ so tia đều là toàn thắng cho nên này túi sách liền từ các ngươi chính mình nhắc tới đi giàn dịch dùng ớt xuống cắt làn mắt to nhìn hướng c ố c ba chờ đợi c ố c ba hành động c ố c ba cùng cốc mụ hai mặt nhìn nhau bọn họ đảo không là con không nổi này cái bao mà là bọn họ con này cái bao mà nhi tức phụ hai tay không q u ầ n cùng ở phía sau cái này khiến tiểu khu bên trong lao đầu lao thái thái nhóm xem đến sẽ nói thế nào đến lúc đó bọn họ còn thế nào tại bọn họ cùng phía trước khoe khoang con trai con dâu yếu thuận giàn dịch thấy thế tại trong lòng phiên một cái liếp mắt không hiểu chính bọn họ bố trí túi sách vì cái gì nàng đều nói đến đây phân t ư ợ n g bọn họ còn không hành động chẳng lẽ lại một hai phải nàng tới không thể cốc đại tẩu cảm thấy không khí q u ỷ dị an tĩnh vội vàng chen vào nói đến đ ể mọi ngươi nhìn một cái ngươi còn lại như vậy yêu thích c ệ n h mạnh cánh tay bị thương như thế nào không nói sớm sớm biết ta liền trực tiếp để ngươi tại nhà nghỉ ngơi bất quá cũng không có việc gì nhi ta một hồi nhi thỉnh nửa ngày nhà hôm nay liền từ ta mang cha mẹ đi qua đi Giản không dịch dù mặc đương ể ý n g ờ i cái nhà nhìn, nhưng nàng nhưng còn muốn cùng cốc phong họ hào hào h cốc cảm xúc cốc c i đùa. à y một lát, i ả nhiên d ị c không muốn cùng n g ư ờ nhà họ cốc ở Trung、Qua、Cương. Đương n họ h cốc ở Qua i muốn giản dịch giống như nguyên chủ cùng cốc đại tẩu kia bàn thuận theo h i ế u thuận kia cũng là tuyệt không khả năng đại tẩu không sử dụng đây ta liền là không quá khiến cho thượng lập mà thôi mặt khác vẫn còn hảo đại tẩu ngươi cứ yên tâm đi mới vừa rồi còn tại vì chính mình nhất thời xúc động nói không nên nói lời nói cảm thấy hảo nao cốc đại tẩu nghe giản dịch như vậy nói sắc mặt trận đã khá nhiều tuy nói nàng không để ý bồi cùng cha mẹ đi kiểm tra sức khỏe nhưng này xin phép nghỉ một ngày nhưng là muốn khấu trăm nhiều khối tiền nàng còn có hải tử phải nuôi sống nhưng không nỡ này đến không nhiều khối tiền t i ê u hành ba hôm nay lâm lâm a không t h o ả i mái muốn không ngươi cầm nhất hạ bao cốc ba t h ấ y này bất đắc gì chỉ có thể ứng hạ cưng một chương mặt cầm lấy s o f a bên trên bố bao liền hướng trên thân lưng đi thôi dứt lời đi đầu đi ra ngoài cốc mụ t h ấ y này cũng chỉ có thể đ ổ i kỵ đại tẩu ta đây liền đi t r ư ớ ca c giản dịch cùng cốc đại tẩu đánh qua trả hỏi sau cũng đi theo cốc đại tẩu xem giản dịch bóng lưng nghị khởi này cái đệ mội hai tay xử không được lực nguyên nhân không khỏi thẳng thở dài giàn dịch đuổi kịp cốc ba cốc mụ sau trừ đón xe đ ả o tiền lúc nói hai câu nói lúc khác đều biến thân buồn bực miệng hồ lô cũng không thèm quan tâm nhất hạ cốc g i a cha mẹ nay một đường an tĩnh làm thường ngày vui vui vẻ vẻ cốc mụ rất không quen nghị hoán trách nhi tức không phía trước tươi sống sức lực không lý người đi nhưng trải qua buổi sáng sự tình sau y i a trách cứ nhi tức lời nói liền lại nói không nên lời bởi vì nàng biết nhi tức khả năng bị nàng nhi tử cấp đánh hiện tại nhi tức không nghĩ thể nghiệm các nàng cũng là theo lý thường ứng đương nhưng lý nhi là này cái lý nhi nhưng làm vì nhi tức không ân cần chiếu cố nàng cùng lao đầu tự không nói cốc, cốc, cốc lâm lâm ò mụ, mụ, mụ tiếng n nói mới vừa lạc giản dịch cái mũi con mắt đột nhiên lại hỏng nước mắt đầm địa nhìn hướng cốc mụ muốn nói còn hưu cốc mụ thấy giản dịch này phó bộ dáng thầm nghĩ không tốt nàng này cái nhị nhi tức từ trước đến nay tính tình ôn đu có thể bao dung người bình thường sự nhi còn thật sẽ không để cho nàng ủ y khuất thành này dạng lâm lâm à có cái gì sự nhi ngươi nói ngay ngàn vạn không nên giấu ở trong lòng vạn nhất buồn bực hư nhưng làm sao chỉnh giản dịch nho nhỏ hút mút hai tiếng mụ á phòng hắn hắn tại bên ngoài có người nói xong vẫn luôn tại hốc mắt bên trong đảo quanh nước mắt nhào tốc chạy xuống cốc mụ giật mình giống như là nghĩ đến cái gì hô hấp gia tốc nhìn hướng giản dịch ánh mắt càng phát không hiểu có phẫn nộ hộ thẹn đành chịu loại loại cảm xúc sen lẫn tại cùng một chỗ lệnh cốc mụ một hồi lâu nói không ra lời a phong hắn hắn thật cốc mụ t r ộ t dạ hỏi nói giàn dịch thấy nàng này phó bộ dáng tâm sinh nghi hoặc cảm thấy cốc mụ này thần sắc có cái gì không đúng hẳn là cốc mụ biết chút ít cái gì hay là quan tại hạ thải điểm còn có cái gì nguyên chủ không biết đến sự nhi ân hắn hiện tại càng phát không trở về nhà ngẫu nhiên trở về lúc quần áo bên trên cũng có rất đậm mùi nước hoa áo sơ mi trắng bên trên còn có mặt khác nữ nhân tóc dài giàn dịch từng tiếng khắp huyết n g ỗ i nói một cái cốc mụ đầu liền càng hướng xuống thấp một phần nay dạng a lâm lâm ngươi được nội này sự nhi ta sẽ cùng ngươi ba sẽ hảo hảo mắng h ắ n nhất đốn làm hắn cùng bên ngoài nữ nhân đoạn g i ả n dịch trong mắt hơi híp nhìn hướng cốc mụ ánh mắt ẩn chứa một tia tàn khốc nguyên lai、like、cốc mụ là đã sớm biết cốc phong tại bên ngoài có người a không phải không là hẳn là trở về cùng cốc phong xác nhận sao ha ha thật là xe chuột một toa bồi cốc ba cốc mụ làm xong kiểm tra sức khỏe đem bọn họ đưa về cốc đại ca nhà sau g i ả n dịch tìm gian lưới cà chui vào tìm cái vắng vẻ không người lại là theo dõi góc chết góc ngồi xuống sau g i ả n dịch liền bắt đầu lẩn tránh này máy tính an toàn hệ thống tiếp theo tại một đám loạn mã hình ảnh bên trong tìm kiếm này cái thế giới thám tử tư tý tức đạo không là giản dịch không nghĩ trực tiếp tại mạng lưới bên trong tìm kiếm cốc phong cùng hạ t h ả i điểm tin tức mà là này cái niên đại mạng lưới vừa mới hưng khởi theo dõi lại còn không có bị phổ biến sử dụng là lấy hưởng dụng hacker k ỹ thuật tra tìm phía trước sự n h ì kia còn thật có chút khó khăn vào r a môn xác định phòng bên trong đầu không người sau giản dịch đem tay bên trong đóng gói hảo canh chua cá đặt bàn bên trên tiếp cấp vừa mới tại lưới cả tìm được thám tử tư gọi điện thoại đi qua cùng bọn họ ước định hào thời gian gặp mặt địa điểm chính lợi giản dịch rửa mặt xong chuẩn bị mỹ mỹ đắt hưởng dụng canh chua cá thời điểm cốc phong trở về giản dịch thượng không cởi thời điểm có chút nghiêm túc thân hình c a o lớn cường tráng có thịt quần áo hơi có vẻ thổ đại khoản k h í c h ấ t loại loại nhân tố thêm một khối lại cũng không hiện đắc hưng lệ ngược lại có loại thành thật người quen thuộc cảm cũng là không phải tính tình n u h ò a n g u y ê n chủ cũng không sẽ đồng ý sầm ba sầm mụ đề nghị cùng hắn kết hôn phát cái gì ngốc đâu còn không mau qua đến cho ta dọ sách đánh một vào cửa khởi liền bị lao bà này dạng chăm chú nhìn cốc phong trong lòng vẫn là thật không thoải mái trong lòng âm thầm hối hận cỡ như vậy một cái du mục lao bà không có màu ngọt biết nói chuyện sẽ tắt kiểu biết dỗ người liền tính xem thấy hắn trở về cũng không biết lại đây hỗ trợ tiếp cái công văn túi. cầm cái dép lê cái gì thật thật là quả thực giàn dịch liếc cốc phong liếc mắt một cái không thèm đếm x ỉ a tới hắn trực tiếp làm hạ ăn cơm thấy giàn dịch này cái thái độ lại nghĩ cùng buổi chiều cha mẹ đánh điện thoại cùng hắn mắng sự nhi cốc phong bất mãn càng phát thêm đ ạ i tâm hỏa b ư ớ c thẳng lên thay đổi dép lê sau liền xoa xoa xoa x hướng giàn dịch này vừa đi tới ngươi là kẻ đ i ế t sao không nghe thấy ta tại cùng ngươi nói chuyện sao ngươi này là cái gì thái độ ta cái gì thái độ giàn dịch cũng không ngầm đầu liền như vậy không mềm không cứng tiếp một câu tính trước bất đồng ngươi mẹ này đó liền nói một chút ngươi buổi sáng cùng cha mẹ nói cái gì người rốt cuộc tại làm cái gì cả ngày suy nghĩ lung tung không nói còn đi cha mẹ cùng phía trước nói h i ệ u nói vợ ư ngươi n g này người có phiền hay không a giản dịch cười nhạo một tiếng ta nói nói cái gì ta nói h i ệ u nói vợ ư n g cốc phong thấy giản dịch còn dám phủ nhận lập tức k h í liền không đánh một chỗ tới nội trường giản dịch hắn này cũng nhiều ít năm không có bị cha mẹ này dạng h ơ n qua hôm nay cha mẹ thế nhưng vì này cái nữ nhân thế nhưng đương đại ca đại t ẩ u đại chất tử mặt nhi này dạng mặc hắn a a a thật là càng nghĩ càng giận vì thế cốc phong đưa tay một bả nắm lấy giản dịch cổ áo đem giản dịch từ ghế bên trên kéo lên tới tiếp khắc một cái tay nâng cao chuẩn bị hung hăng quất vào giản dịch mặt bên trên giáo giáo giản dịch như thế nào cấp người làm lao bà ba ba ba ba cốc phong mở to hai mắt nhìn trong mắt hơi có lại không dám tin nhìn hướng giản dịch hắn ôn họa như nước lao bà cũng dám quăng hắn bàn tay năng cũng dám cùng hắn động thủ thật là b u ồ n cười giản dịch liên tiếp quăng tại cốc phong mặt bên trên bàn tay tựa như sang bàn điểm khởi cốc phong hỏa khí làm cốc phong hai mắt xích hồng mất lý trí tập trung tinh thần muốn cho dám động thủ đánh hắn nữ nhân một bài học bản chương xong